Mọi người thấy vậy sôi nổi thoát đi mở ra trưởng quầy thấy vậy vội vàng đi sang tâu ngự thần bên người nôn nóng nói, công tử vẫn là chạy nhanh đi thôi người này là kinh thành ác bá kinh thành phủ doán chính là hắn thân cứu cứu căn bản không có người có thể quản được hắn A Tâu ngự thần trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang nhạt nhạt nói, trưởng quay không phải chúng ta không nghĩ đi là người này ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi nói tâu ngự thần gắt gao nắm lan nhi tay dùng hành động nói cho mọi người hắn như thế nào cũng sẽ không buông ra lan nhi tay. Lan Nhi trong lòng cảm động không thôi con người chàn đầy ánh sáng tiện đà gắt gao hồi nắm tâu ngự thần tay hai người liếc nhau tràn đầy đều là tình ý. hư kia dâu quay nón thấy vậy lập tức hét lớn một tiếng cho ta đem này tiểu nương tử đoạt lại đi. Này một kêu làm tâu ngự thần cùng Lan Nhi phục hồi tinh thần lại tâu ngự thần vội vàng đem Lan Nhi đẩy đến một bên tiện đà nhanh chóng gọt lại đây. Tốt xấu là võ lâm minh chủ nhi tử võ công lại sẽ kém đi nơi nào. A Ai nha. Ai ra. Từng tiếng thê thảm tiếng kêu vang lên trưởng quay cùng tiểu nhị tránh ở cái bàn hạ theo tiếng kêu thân thể run dậy. Thực mau tâu ngự thần liền đem những người này toàn bộ giải quyết Lan Nhi nhanh chóng đã đi tới trên mặt tràn đầy ý cười. Người người cho ta chờ kia dâu quay nón không nghĩ tới chính mình cư nhiên gặp một cái võ công cao cường người buông tàn nhẫn lời nói sau nhanh chóng rời đi. Trưởng quay cùng tiểu nhị vội vàng đi ra nhìn tâu ngự thần cùng Lan Nhi nói công tử cô nương các ngươi chạy nhanh rời đi đi người nọ khẳng định là đi kêu giúp đỡ Tâu ngự thần nhữ mẩy nhìn về phía Lan Nhi Nghị Nghị đem 10 lượng bạc đặt ở trên bàn lúc này mới nói Này bạc ngài cầm đi mua bàn ghế đi chúng ta này liền rời đi nói tâu ngự thần cùng Lan Nhi hai người nhanh chóng trở lại phòng đem đồ vật cầm xuống dưới hai người rời đi Nhìn hai người bóng dáng trưởng quầy thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc lắc đầu Trưởng quầy kia ác bá sẽ không tới tìm chúng ta phiền thoái đi tiểu nhị run bần bật chậm dài nói Trưởng quầy nghĩ nghĩ nói Sẽ không rốt cuộc khách nhân phải đi chúng ta cũng không có cách nào nói đi đến một bên đem 10 lượng bạc thu lên tiện đà nói chạy nhanh thu thập một chút đi. Tiểu nhị gật gật đầu nhanh chóng thu thập lên. Tâu ngự thần mang theo Lan Nhi đi phía trước đi tới hai người đi tới một cái tương đối lẻo lánh khắc điếm. Nhưng mà kia dâu quay nón lại vừa vặn ở gần đây nhìn đến này trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng đối với chính mình huynh đệ nói nói mấy câu những người đó lập tức phụ hòa lên. Thứ đáng chết cư nhiên dám đánh bổn đại gia xem ta cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái dâu quay nón lạnh lùng nói trong ánh mắt tràn đầy hung ác quan mang. Lan Nhi hảo hảo nghỉ ngơi tô ngự thần cùng Lan Nhi nói trong chốc lát lời nói liền về tới chính mình phòng. Bóng đêm buông xuống Lan Nhi nằm ở trên giường lại đột nhiên ngửi được một cổ hương khí dây tiếp theo liền cảm giác được chính mình đầu càng thêm trọng lên mí mắt cũng càng ngày càng nặng thực mau liền đã ngủ. Mà bên kia tô ngự thần cũng nghe thấy được một trận hương khí nhưng là hắn lập tức cảnh giác nín thở ngưng thần đi đến ngoài cửa nhanh chóng mở cửa nhìn đến trước mắt nam nhân lập tức nhận ra tới một tay đem hắn cấp ké ngã trên đất. Cùng lúc đó kia lạc mang dâu đã đem Lan Nhi cấp mang đi. Các ngươi muốn làm gì tô ngự thần lạnh lùng nhìn dưới lòng bàn chân người lạnh lùng nói. Người nọ một trận phát run vội vàng nói, hảo hán tha mạng hảo hán tha mạng a nói liền đem dâu quay nón kế hoạch nói ra. Tâu ngự thân ánh mắt lạnh lùng ám đạo một tiếng không hảo nhanh chóng đi vào Lan Nhi phòng lại phát hiện Lan Nhi đã không thấy. Lúc này Lan Nhi đã bị dâu quay nón đưa tới trong phòng. Nô Lan Nhi nhíu nhíu mày chẩm rãi mở to mắt lại phát hiện chính mình cũng không có ở khách điếm tức khắc cả kinh nhanh chóng bỏ lên. Không đợi nàng làm ra bước tiếp theo động tác lại nghe đến môn mở ra dâu quay nón đi đến. Là người Lan Nhi chấn động nhìn dâu quay nón cắn cắn ngôi. Ha ha tiểu nương tử còn nhớ rõ ta à xem ra tiểu nương tử cũng thập phần nhớ thương ta đâu Nói dâu quay nón liền nhanh chóng đã đi tới ngồi ở mép giường một phen lôi kéo Lan Nhi tay Lan Nhi sứ mệnh giấy rùa đột nhiên trước mắt một khắc chỉ thu sở đến gối đầu nhanh chóng cầm lên tạp tới rồi dâu quay nón tiện đà người nhanh chóng chạy đi ra ngoài Nhưng mà bên ngoài rồi lại hai người chồng coi lập tức liền bắt được Lan Nhi Lan Nhi tức muốn hụt máu nhìn trước mắt người hét lớn Phóng ta đi ra ngoài phóng ta đi ra ngoài Dâu quay nón hừ lạnh một tiếng một cái tắt ném ở Lan Nhi trên mặt lạnh lùng nói, là ngươi chạy làm ngươi đánh ta dâu quay nón sờ sờ chính mình cái chán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan Nhi. Lão đại hiện tại làm sao bây giờ trong đó một cái nhỏ gầy nam nhân nhìn dâu quay nón thật cẩn thận hỏi. Nay tiểu nương môn nhi tính tình quá liệt dâu quay nón hừ lạnh một tiếng nói đem nàng bán đi nữ nhân nơi nào không có còn không bằng đến bạc nói dâu quay nón lớn tiếng nở nụ cười. Kia hai người cũng đi theo nở nụ cười nhanh chóng lôi kéo Lan Nhi đi ra ngoài Lan Nhi mặt sám như cho tàn nàng tự nhiên có thể nghe hiểu dâu quay nón ý tứ đơn giản chính là muốn đem nàng bán được thanh lâu đi. nha nhưng thật ra một cái hạt giống tốt tú bà đi ra nhìn Lan Nhi bộ dáng cười to vài tiếng điểm mấy chương ngân phiếu đặt ở dâu quay nón trong tay. Dâu quay nón lại cùng kia tú bà treo đùa vài câu lúc này mới rời đi. Lan Nhi đứng ở chỗ cũ gắt gào chờ kia tú bà chung quanh toàn bộ là bảo tiêu làm Lan Nhi muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Bên kia Tâu Ngự Thần nơi nơi tìm kiếm chính là chính là không có Lan Nhi thân ảnh mày gắt gao nhăn ở bên nhau. tô Ngự Thần biết chính mình như vậy rồi nhặng không đầu tượng mà tìm căn bản không phải cái biện pháp muốn đi báo quan nhưng là này phủ doán đại nhân lại là kia dâu quay nón cứu cứu. Tâu Ngự Thần cho mày không hề biện pháp đột nhiên khỏe mắt dư quang thấy được dâu quay nón đếm tiền bộ dáng Tâu Ngự Thần trong mắt tràn đầy lửa giận nhanh chóng vọt qua đi một tay đem dâu quay nón ấn ở trên mặt đất, nói người đem Lan Nhi làm sao vậy. Dâu quay nón tức khắc chi nha nết miệng kêu lên nhưng là tâu ngự thần lại càng thêm dùng sức lên dâu quay nón kêu to hảo hán tha mạng tâu ngự thần còn lại là một chân đá vào dâu quay nón trên mặt. Dâu quay nón tức khắc xông ra một ngụm kho máu tươi kêu to lên. Nói hay là không tâu ngự thần lạnh lùng nhìn dâu quay nón trong mắt tràn đầy lạnh léo qua mang. Tha mạng tha mạng a dâu quay nón vội vàng nói ra Lan Nhi rơi xuống vừa nghe đến Lan Nhi bị bán được thanh lâu tâu ngự thần nhanh chóng chạy vội qua đi. Dâu quay nón lập tức đứng lên hướng tới phủ doán chỗ chạy đi Ha ha xem ra mụ mụ ta phải hảo hảo ngươi tú bà nhìn Lan Nhi chạm đến đến nàng kia không chịu thua quật cường ánh mắt khi trong mắt hiện lên một tia khinh thường Mỗi cái tới nàng nơi này nữ tử vừa mới bắt đầu đều quật cường muốn mệnh chính là sao lại còn không đều là ngoan ngoãn nhận mệnh hử đối phó nữ tử nàng nhất có biện pháp Người tới A Ở Đem nàng trói lại ta cũng không tin ở thủ đoạn của ta hạ nàng còn có thể phản kháng không thành Tú bà nói xong liền có hai cái cao lớn thô cạnh nam nhân đã đi tới. Lan Nhi một cái kính lui về phía sau thẳng đến không có địa phương tức khắc kêu to lên, các ngươi cuộn cuộn. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút quả bẻn chấm nét. 258 Thái Hậu phẫn nộ. Hai cái tráng hán bắt lấy Lan Nhi. Tú bà đã đi tới bắt lấy Lan Nhi đầu tóc lạnh lùng nói, ở địa bàn của ta còn dám như vậy kêu ngạo. Bang một tiếng một cái tắt đánh vào Lan Nhi trên người. Đừng đụng ta đừng đụng ta Lan Nhi dùng sức dây rủa suy nghĩ muốn chạy trốn rời đi tới nhưng mà chính mình sức lực căn bản là không phải kia hai cái tráng hán đối thủ căn bản là vô pháp tránh ra. Thứ kia hai cái tráng hán trong mắt cũng hiện lên một kia không kiên nhẫn một cái tráng hán nhắc tới Lan Nhi trên người quần áo nhanh chóng ném vào trên giường Lan Nhi muốn xuống dưới kia đại hán một cái dùng sức đem Lan Nhi quần áo xe rách. A Lan Nhi lớn tiếng kêu lên đôi tay che lại chính mình trước ngực kinh hoàng thất thối nhìn bốn phía sắc mặt càng thêm đỏ lên. Mà bên kia tô ngự thần còn lại là nhanh chóng đi tới kỹ viện trung thực mau liền tỏa định phòng đột nhiên đẩy mở cửa. Người nào tú bà đột nhiên sửng suốt trong mắt lập lòe sát y đương nhìn đến người tới khi cho mày. Lan Nhi cũng thấy được tâu ngự thần tức khắc ánh mắt sáng lên nhanh chóng kêu lên, ngự thần. Lan Nhi tô ngự thần nhanh chóng chạy vội tới Lan Nhi bên người gắt gao đem Lan Nhi ôm ở trong lòng ngực. Tú bà lạnh lùng nhìn hai người, đưa bọn họ tách ra. Hai cái đại hán nhanh chóng vọt qua đi muốn đem Lan Nhi cùng Tô Ngự Thần tách ra, nhưng mà Tô Ngự Thần lại đột nhiên đem Lan Nhi ôm lên một chân đá vào đại hán giữa hai chân tức khắc đưa tới đại hãn gào ngao, ngao kêu to thành. Tú bà thấy vậy nộ mục trừng mắt Tô Ngự Thần lạnh lùng nói, ngươi thật là thật to gan cư nhiên dám đến ta hoa nương địa phương quấy rối. Tô Ngự Thần bất động thanh sắc nhìn Tú bà lạnh lùng nói, cường đoạt danh nữ hảo quả nhiên là hảo. Thứ cái gì cường đoạt danh nữ này, nữ tử là ta hoa nương vàng thật bạc trắng mua tới. Tâu Ngự Thần lười đến cùng người như vậy xảo ôm Lan Nhi liền phải rời đi bởi vì Tâu Ngự Thần phát hiện Lan Nhi cảm xúc thập phần không hảo. Tú bà tự nhiên sẽ không làm Tâu Ngự Thần cứ như vậy đơn giản rời đi nhanh chóng vô vỗ tay một đám người vây quanh lại đây. Tâu Ngự Thần còn lại là một chân một người nhanh chóng sông ra ngoài. Tú bà tức giận đến không được kêu to đi ra ngoài. Nhưng mà Tâu Ngự Thần còn chưa đi ra đại môn liền nhìn đến một đoàn quan binh đi đến. Phủ doán đại nhân tú bà nhìn đến người tới nhanh chóng cười ha hả đi qua cho dâu quay nón một ánh mắt dâu quay nón đắc ý không thôi chỉ vào tâu ngự thần liền nói nói cứu cứu chính là người này chính là người này đánh ta. Người thật to gan trung niên nam tử lạnh lùng nhìn tâu ngự thần cư nhiên bên đường hành hung. Tâu ngự thần cười lạnh một tiếng trong lòng ngực lan nhi ý bảo tâu ngự thần phóng nàng xuống dưới. Tâu ngự thần ôm lan nhi vòng eo tiện đà nhìn về phía kia phủ doán lạnh lùng nói đây là người làm quan chi đạo người như vậy cường đoạt dân nữ ngươi cư nhiên mặc kệ còn bao che Ngươi nói bừa cái gì phủ doán đại nhân sắc mặt cứng đờ lập tức hét lớn người tới chạy nhanh đem hắn cho ta bắt lấy. Ai dám tâu ngự thần mánh lấy ra một khối kim bài lạnh lùng nhìn mọi người. Lâm vương phủ doán sửng sốt tiện đà lập tức nghĩ tới Nam Cung Lâm Nam Cung Lâm tên người nào không biết trong lúc nhất thời ngốc lăng ở chỗ cũ. Nhưng mà nhưng vào lúc này thừa tướng đại nhân đột nhiên xuất hiện. Thừa tướng đại nhân phủ doán đại nhân vội vàng quỳ xuống. Thừa tướng còn lại là không có lý phủ doán mà là đi vào tâu ngự thần bên người chậm dai nói Công tử chính là Tô Ngự Thần Tô Mục giao đệ đệ. Tô Ngự Thần sửng sốt tiện đà gật gật đầu, "Không tồi ta đó là Tô Ngự Thần." Hoàng thượng cho mời Thỉnh Tô công tử cùng ta đi một chuyến đi thừa tướng cười nói, "Thừa tướng cùng lệnh tỷ là cố nhân." Tô Ngự Thần lập tức liền nghĩ tới Yên Viên Vũ gật gật đầu tiện đà nhìn thoáng qua phủ Doãn lạnh lùng nói, "Thừa tướng kinh thành trung bại hoại, nhưng thật ra không ít." Thừa tướng cũng nhìn về phía phủ Doãn sắc mặt nghiêm túc lên đối với phía sau người phân phó vài câu lúc này mới nói, Những việc này ta tự nhiên sẽ xử lý tô công tử thỉnh. Tâu ngự thần ôm Lan Nhi đi ra ngoài mà phủ doán cùng tú bà sắc mặt tái nhật không thôi căn bản là không nghĩ tới tô ngự thần sẽ có như vậy đại địa vị. Tâu ngự thần cùng Lan Nhi bị bắt được tới rồi hiên viên vũ trước mặt hiên viên vũ tự nhiên là hỏi thật lâu tô một giao tình huống tiện đà làm tô ngự thần ở phủ thừa tướng chủ phía dưới liền tìm kiếm thần y dề. Tâu ngự thần nghĩ nghĩ ứng hạ cùng Lan Nhi cùng đi tới phủ thừa tướng. Lan Nhi không có việc gì nhìn Lan Nhi tâm thần hoảng hốt bộ dáng Tâu Ngự Thần thập phần lo lắng. Lan Nhi ngẩn đầu miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười tiện đà gật gật đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Tâu Ngự Thần ôm lấy Lan Nhi chậm dai nói, Lan Nhi không cần nghĩ nhiều mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ không rời đi ngươi. Ngự Thần Lan Nhi phát gục Tâu Ngự Thần trong lòng ngực lớn tiếng khóc lên tựa hồ muốn đem sở hữu ủy khuất đều phát tiết ra tới giống nhau. Tô Ngự Thần ôm Lan Nhi tùy ý nàng khóc thút thít trong mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng là chính mình sai không có hảo hảo bảo hộ nàng. Bên kia Tâu Ngọc vẫn luôn đều dựa theo Nam Cung Lâm theo như lời biện pháp luyện mã bộ thời gian cũng càng ngày càng trường tuy rằng mỗi lần chân đều run lên nhưng là vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Ngọc Nhi Nam Cung Lâm đi đến Tâu Ngọc trước mặt thế hắn xoa xoa mồ hôi trên trán nhọn miệng cười hảo hôm nay thời gian đủ rồi. Tâu Ngọc lúc này mới ngừng lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Nam Cung thúc thúc Ngọc Nhi ngày mai thời gian có thể càng dài một chút. Nhìn rõ ràng bị phơi hắc Tô Ngọc Nam Cung Lâm trong lòng hiện lên một tia đau lòng nhưng là lại như cũ cưỡng bách chính mình không mềm lòng. Ngày mai thúc thúc giao cho ngươi một chút chiêu thức Ngọc Nhi cần phải hảo hảo luyện Nam Cung Lâm sở sờ, sờ tô Ngọc đầu cười nói. Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên vui vẻ không thôi vội vàng gật đầu ý bảo chính mình nhất định sẽ làm tốt. Buổi tối Nam Cung Lâm buổi Tâu Ngọc ăn cơm chiều đang muốn đi Tô Mục Giao trong phòng khi Phong Lam đã đi tới ở Nam Cung Lâm bên thai nói vài câu Nam Cung Lâm cho mày gật gật đầu làm kỳ kỳ mang theo Tâu Ngọc rời đi chính mình còn lại là đi theo Phong Lam rời đi. Đi vào từ Ninh Cung Thái Hậu đang ngồi ở phía trên chờ Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm nhướng nhướng mày nhìn lướt qua Thái Hậu nhạt nhạt nói, Thái Hậu tìm buồn vương nhưng có việc. Đối với Nam Cung Lâm thái độ thái hậu trong lòng thập phần không vui, nhưng là vẫn là không nói gì thêm mà là đi xuống tới đối với Nam Cung Lâm nói, "Lâm Vương ngươi còn muốn vô cớ gây rối tới khi nào?" Vô cớ gây rối Nam Cung Lâm chau mày trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo thái hậu theo như lời vô cớ gây rối chỉ chính là cái gì? Nam Cung Lâm ngồi xuống cầm lấy trong tầm tay nước trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhàn nhạt nói, "Thái hậu thở dài một hơi chậm rãi nói, Người hà tất giả bộ hồ đồ kia Tô Mộc Giao bất quá là một nữ nhân thôi nếu là Lâm Vương đăng cơ muốn mấy người phụ nhân không có còn có này Tô Mộc Giao vẫn là chưa kết hôn đã có thai đủ để thuyết minh Tô Mộc Giao hành vi không kiểm như thế nào có thể vào cung. Không đợi Nam Cung Lâm nói chuyện Thái Hậu tiếp tục nói, Lâm Vương còn đem kia giã hải tử mang vào cung chung cái này làm cho bên ngoài người biết nên như thế nào cười nhạo Lâm Vương như thế nào cười nhạo Hoàng Thất. Ha ha Nam Cung Lâm cười ha hả đánh gãy Thái Hậu nói một đôi con người càng thêm lạnh băng lên. Thái hậu khó hiểu nhìn Nam Cung Lâm nói, ngươi cười cái gì chẳng lẽ ai ra nói không đối. Nam Cung Lâm đứng lên toàn thân trên giới tản mát ra khí lạnh nhìn chầm chầm Thái hậu chậm dai nói, Thái hậu tựa hồ quản quá nhiều buồn vương muốn làm cái gì còn không tới phiên Thái hậu khoa tay múa chân nếu là Thái hậu không nghĩ nhìn đến không bằng trở về chùa miếu tu hành đi nói Nam Cung Lâm xoay người liền phải rời đi. Lâm Vương Thái Hậu không nghĩ tới Nam Cung Lâm cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới kia tô một giao rốt cuộc có cái gì hảo cư nhiên làm Lâm Vương dùng tình như thế sâu phải biết rằng là một cái đế vương. buồn Vương căn bản là khinh thường làm Hoàng thượng Thái Hậu nếu là có người tốt tuyển không bằng đề cử cho buồn Vương Nam Cung Lâm đột nhiên xoay người nhìn về phía Thái Hậu lạnh lùng nói. Thái Hậu sừng suốt không dám tin tưởng nhìn Nam Cung Lâm, người muốn vì một nữ nhân mà từ bỏ ngôi vị Hoàng đế. Có gì không thể chi nha A có thể cùng một dao có thể cùng Ngọc Nhi ở bên nhau ở nơi nào đều hảo làm một cái hoàng thượng ha hả buồn vương thật đúng là khinh thường. Người người thái hậu đột nhiên lui về phía sau vài bước há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó lại không biết nói cái gì hảo chỉ có thể trơ mắt nhìn nam cung lâm rời đi. Hôn trướng thái hậu đột nhiên một phách cái bản khí sắc mặt trở nên trắng. Lý ma ma vội vàng đi qua nhỏ giọng an ủi nói thái hậu bất giận thái hậu tiểu tâm thân thể. Này Lâm Vương như thế nào sẽ như thế hồ đồ Thái Hậu thật sâu thở dài một hơi lắc lắc đầu trong mắt tràn đầy tức giận qua mang. Lý Ma Ma thở dài một hơi cũng không biết nên như thế nào an ủi Thái Hậu. Hồi lâu Thái Hậu mới nói nói, này Tô Mục Giao rốt cuộc là người phương nào không được ai ra đến tự mình đi nhìn một cái. Thái Hậu trăm triệu không thể a Lý Ma Ma vội vàng ngăn cản Thái Hậu tiện đà đem các phi tần đi xem Tô Mục Giao sự tình nói cho Thái Hậu còn nói Nam Cung Lâm cảnh cáo mọi người sự tình. Thái Hậu sừng sốt nhăn chặt mày còn có loại sự tình này. Lý ma, ma gật gật đầu tiện đã nói, đủ để có thể thấy được này, Lâm Vương đem tô tiểu thư xem đến thập phần trọng còn có đứa bé kia Lâm Vương cũng thập phần thích coi như con mình. Hôn trướng một cái lai lịch không rõ hải tử chẳng lẽ Lâm Vương còn tưởng phong hắn vì thái tử không thành thái hậu càng thêm tức giận như thế nào đều bình tĩnh không được. Lý ma, ma gật gật đầu chậm dãi nói, Lâm Vương sợ là thật sự muốn phong tô tiểu thư vì hoàng hậu phong kêu hải tử vì thái tử. Thái hổ gắt gao nắm thành nắm tay đầu góc nhanh chóng chuyển động suy nghĩ cái khác biện pháp. Nam Cung Lâm nổi giận đùng đùng từ Thái hổ cung điện Trung đi ra hít sâu mấy hơi thở bình phục một chút tâm tình của mình đi tới tô mục dao phòng thấy kỳ kỳ đang ở thế tô mục dao trà lao thân thể đợi trong chốc lát mới đi vào đi. Vương gia kỳ kỳ đối với Nam Cung Lâm hành lễ lúc này mới rời đi đem không gian để lại cho Nam Cung Lâm. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sụ Tô mục dao vẫn là như thường lui tới giống nhau ngủ say giả sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhật nhưng là lại không có mặt khác bệnh trạng liền giống như một cái chỉ là cảm nhiễm phong hàn người ở trên giường nghỉ ngơi thôi. Nam cung lâm trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười đi vào tô mục dao bên người vớt ve tô mục dao khuôn mặt chậm dai nói, mục dao hôm nay ngọc nhi lại tiến bộ. Mỗi ngày Nam Cung Lâm đều sẽ đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Tô Mộc Giao tuy rằng Tô Mộc Giao nghe không được nhưng là Nam Cung Lâm vẫn là muốn Tô Mộc Giao chia sẻ hắn hết thể giống như trang Tô Mộc Giao vẫn luôn ở sau lưng yên lặng nhìn hắn giống nhau. Khi sâu một hơi Nam Cung Lâm đôi tay nắm lấy Tô Mộc Giao tay nhỏ nỉ non, Mộc Giao ta tưởng có phải hay không hẳn là giả Ngọc Nhi thân phận công bố bằng không sẽ có quá nhiều người ta nói Ngọc Nhi không phải Ngọc Nhi còn như vậy tiểu không nên thừa nhận này đó đồn đãi vỡ vẩn. Thật sâu nhìn thoáng qua Tô Mộc Dao tuy rằng không chiếm được đáp lại, nhưng là Nam Cung Lâm lại như cũ thập phần vui vẻ ôn nhu nói giống như ban đêm tình nhân nói nhỏ một chút chậm rãi thấm vào Tô Mộc Dao trong lòng. Mà lúc này Tô Mộc Tuyết đã tới rồi Ly Kinh thành không xa vùng ngoại ô bốn phía imắng Tô Mộc Tuyết trong lòng thẳng buồn trồn tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Tô Mộc Tuyết bắt lấy chính mình bao vây tiện đà nhanh hơn tốc độ hành tẩu cũng may trong lúc nhất thời đều không có phát sinh cái gì, Tô Mộc Tuyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhanh chóng tiến vào kinh thành. Nhìn quen thuộc địa phương Tô Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy ý cười nhanh chóng đi tới Tiêu phủ. Bảo vệ cửa nhìn đến Tô Mộc Tuyết thập phần kinh ngạc vội vàng đi thông chi Tiêu Việt. Từ biết Tô Mộc Tuyết sau khi mất tích Tiêu Việt căn bản là không có đi tìm chỉ đương Tô Mộc Tuyết đã chết hiện giờ nhìn đến Tô Mộc Tuyết tức khắc ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Mộc Tuyết sửng sốt trên mặt tươi cười đọc lại nàng cho rằng chính mình mất tích lâu như vậy Tiêu Việt tất nhiên thập phần lo lắng nhưng mà nhìn Tiêu Việt biểu tình căn bản là không hề lo lắng đang nói. Tô mục tuyết mãnh liệt ngăn chặn trong lòng tức giận nàng biết hiện tại trừ bỏ tiêu phủ nơi nào đều đi không được cắn môi nhìn tiêu việt trong mắt tràn đầy nước mắt, phu quân ta thật vất vả về nhà ngươi sao lại có thể nói nói như vậy. Ngươi biết ta có bao nhiêu thê thảm sao ta không xu dính túi. Hảo tiêu việt lạnh lùng đánh gây tô mục tuyết nói hừ lạnh một tiếng nói nếu không có ngươi bắt cóc ngọc nhi lại như thế nào sẽ dẫn tới một dao chúng độc ngươi đều là gieo gió gật báo. Tiêu Việt Tô Mộc Tuyết thất thanh hét lên, tiện đà trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng nhanh chóng nói ngươi nói cái gì, Tô Mộc giao chúng độc thật vậy chăng? Ha ha, Tô Mộc giao chúng độc, Tô Mộc Tuyết lớn tiếng nở nụ cười, kia tiếng cười ở trong trời đêm thập phần thấm người. Tiêu Việt trong mắt tràn đầy chán ghét lạnh lùng nhìn Tô Mộc Tuyết, ngươi cư nhiên như thế rắn rết tâm địa Tô Mộc Tuyết ngươi. Tiêu Việt Tô Mộc Tuyết cũng nổi giận lạnh lùng nhìn Tiêu Việt, ngươi chớ quên lúc trước sự tình cũng có ngươi phần, Tô Mộc giao chưa kết hôn đã có thai cũng là ngươi nghĩ ra được, chú ý ngươi không cần toàn bộ đẩy cho ta. Người tiêu việt tay chặt chẽ nắm thành nắm tay một việc này là hắn nhất hối hận sự tình nhưng là sự tình đã phát sinh hắn cũng biết vô pháp vãn hồi chỉ có thể mắt lộ ra hung quang nhìn tô mục tuyết. Tô mục tuyết vừa mệt vừa đói không nghĩ cùng tiêu việt nhiều lời muốn đi vào nhưng là lại bị tiêu việt ngăn cản. Tiêu việt ngươi muốn làm gì tô mục tuyết nộ mục trừng mắt tiêu việt lạnh lùng nói. Tiêu việt vừa định nói hưu thế nhưng là nghĩ đến chính mình phụ thân lời nói tiêu ra không thể cùng tô ra quan hệ tan vỡ trong lúc nhất thời thập phần bất đắc dĩ. Nhưng mà dây tiếp theo Tiêu Việt liền nghĩ đến Tô Mộc Tuyết đã cùng Tô Dung trời đoạn tuyệt quan hệ lập tức nở nụ cười, "Tô Mộc Tuyết từ hôm nay trở đi ngươi không hề là Tiêu phủ thiếu phu nhân, ngươi nhanh chóng rời đi." Tiêu Việt đột nhiên một lòng tay ngoài cửa lạnh lùng nói. Tô Mộc Tuyết trong phút chốc hiểu được Tiêu Việt là muốn hưu thê. "Không không thể nếu là Tiêu Việt hưu nàng kia nàng đi nơi nào không không thể." Tô Mộc Tuyết thần sắc tái nhợt một cái kính lắc đầu không dám tin tưởng nhìn Tiêu Việt cắn cắn môi trong mắt xẹt qua một đạo ám quang nhanh chóng đi đến Tiêu Việt trước người. Phu quân không muốn không muốn hưu ta cầu xin ngươi không cần tô mộc tuyết lôi kéo tiêu Việt quần áo một cái kính lắt đầu. Thứ tiêu Việt vùng trưởng tụ lạnh lùng nhìn tô mộc tuyết trong mắt trán ghét chi sắc là như vậy rõ ràng lăn. Tô mộc tuyết bị tiêu Việt đẩy tức khắc lui ra phía sau vài bước một cái không song ngã xuống ở trên mặt đất cắn môi không thể tin được nhìn tiêu Việt. Mà lúc này tiêu Việt lập tức phân phó người đem giấy ngọn bút nghiên cầm đi lên đương trường viết một phong hưu thư ném cho tô mộc tuyết. Tô Mục Tuyết chấn kinh rồi run rẩy xuống tay cầm hưu thư lại một câu đều nói không nên lời bên kia Tiêu Việt đã bắt đầu phân phó làm người đem Tô Mục Tuyết đồ vật thu thập hảo tiện đà ném cho nàng. Phu quân, phu quân, Tô Mục Tuyết run rẩy thân thể tứ chi cùng sử dụng bò đến Tiêu Việt dưới chân lôi kéo Tiêu Việt váy áo phu quân không muốn không muốn. Ai nha, đây là có chuyện gì a, liếu Di nương vặn vẹo vòng eo đã đi tới nhìn đến Tô Mục Tuyết không cấm hừ lạnh một tiếng trong mắt hiện lên một tia đắc ý quang mang, nhan này, không phải tỷ tỷ sao như thế nào thành cái dạng này? Di nương hiện giờ tô nhị tiểu thư đã không phải tiêu phủ phu nhân liếu di nương nhà hoàn lập tức nói trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc nàng đã từng nhưng ở tô mục tuyết trong tay ăn không ít mệnh hiện giờ tự nhiên muốn còn trở về. Liêu di nương nở nụ cười, chính là ta nghe nói tiêu phủ cũng đem tỷ tỷ đuổi đi ra ngoài hiện giờ phu quân cũng đem tỷ tỷ hưu này nhưng như thế nào là hảo A nói ra vẻ đau thương nhìn thoáng qua tô mục tuyết. Tô một tuyết cắn môi trong mắt phát ra ra căm giận ngút trời tiện đà đứng lên nàng biết không quản chính mình như thế nào cầu đều không có dùng tiêu việt là căn bản là sẽ không thu hồi hữu thư. Khi sâu một hơi tô một tuyết trong lòng thập phần không thoải mái cầm chính mình bao vây không biết chính mình nên đi nơi nào. Lúc này liếu di nương đi đến tô một tuyết bên người từ trong lòng móc ra mấy cái tiền đồng, tỷ tỷ sợ là trên người không xu dính túi đi làm mội mội liền cấp tỷ tỷ mấy cái tiền đồng làm bồi thường đi nói liền đi tới tiêu việt bên người cười ha hả. Tiêu Việt không nghĩ ở nhìn đến tô mục tuyết ôm liếu di nương vòng eo nhanh chóng rời đi. Mà tô mục tuyết còn lại là bị tiêu phủ hạ nhân cấp ném đi ra ngoài. Nhìn rơi rụng trên mặt đất trang sức cùng quần áo tô mục tuyết rơi xuống nước mắt nàng không biết vì cái gì sự tình sẽ trở thành cái dạng này. Rõ ràng rõ ràng thượng một dây nàng vẫn là tô phủ nhị tiểu thư tiêu phủ phu nhân cẩm ý gì ngọc thực quá đến tiêu giao tự tại chính là dây tiếp theo nàng liền trở thành là thực vô xu khất cái. Hoa, tô Mục Tuyết ngồi dưới đất lớn tiếng khóc thút thít lên đôi tay che lấp rung mạo từ khe hở giữa dòng hạ nước mắt. Đã lâu Tô Mục Tuyết mới đứng lên nàng đem trang sức toàn bộ bao hảo nghĩ bắt được hiệu cầm đồ cấp đương đi. Nhưng mà Tô Mục Tuyết lại không có phát hiện đương nàng mới vừa đi phía sau liền ra tới mấy cái lén lút nam tử còn chưa chờ nàng đi vài bước kia mấy cái nam tử liền bỏ ra. Các người các người muốn làm gì? Tô Mộc Tuyết sắc mặt tái nhợt đại kinh thất sắc nhìn trước mắt nam tử trong lòng thấp thỏm bất an tràn đầy sợ hãi chi ý. Khi mấy cái nam tử nhìn nhau nhanh chóng vọt lại đây tô một tuyết sợ hãi kêu to lên nhưng mà dây tiếp theo tô một tuyết đã bị đánh bượng trên mặt đất mấy cái nam tử nhanh chóng đem tô một tuyết trang nhập bao tải chung rời đi. Nhà lúc này đây chính là hảo mặt hàng á thành tây pháo hoa ngõ nhỏ đêm mụ mụ nhìn tô một tuyết sờ sờ nàng khuôn mặt trong mắt hiện lên một tia tinh quang ha hả này khuôn mặt nhưng thật ra có thể véo ra thủy tới A. Đêm mụ mụ nữ nhân này tặng cho ngươi ngươi nhưng đến hảo hảo a một cái nam tử cười tủm tìm nói một đôi con ngươi tràn đầy dâm tà ánh sáng không được ở đêm mụ mụ trên người ngó. Đêm mụ mụ cười to vài tiếng tiện đà vô vô kia nam tử nói một tiếng, trên dạng tiện đà lại phân phó người đem tô một tuyết nâng đi vào lúc này mới nói yên tâm đi ta đêm mụ mụ làm việc bảo quản các ngươi vừa lòng. Đa tạ đêm mụ mụ mấy cái nam tử gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Mà liêu di nương hầu hạ tiêu việt ngủ hạ sau còn lại là đi tới nơi cửa sau Vừa rồi kia mấy cái nam tử nhìn đến liêu di nương một đám nịnh nọt không thôi. Đều làm tốt liêu di nương trong mắt là an quốc một kia hung ác lạnh lùng nói. Tiên tâm đều làm tốt kia nam tử nhanh chóng nói một đôi con người tràn đầy đắc ý quá mang. Liêu di nương gật gật đầu tiện đà đem trong tay bạc đưa cho mấy người nhàn nhạt nói, rời đi kinh thành. Là là là chúng ta này liền rời đi nhìn đến bạc mọi người thập phần vui vẻ lập tức rời đi. Liêu di nương hử lạnh một tiếng lầm bẩm nói nhỏ. Tô Mộc Tuyết hiện giờ ngươi đã thành người tận nhưng thượng nữ nhân phu quân còn sẽ thích ngươi sao ha ha cùng ta đấu ha ha liếu di nương lớn tiếng nở nụ cười trong lòng lo lắng tiêu việt tìm nàng nhanh chóng rời đi. Tô Mộc Tuyết tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau song xuôi nhìn đến tràn đầy cho buổi phòng chất tuổi khi Tô Mộc Tuyết ngây ngẩn cả người giật giật tứ chi lại phát hiện chính mình bị trói lên há miệng thở dốc kêu to lên, cứu mạng A cứu mạng A. Kéo kẹt một tiếng cửa mở lộ ra một cái hung thần ác sát nam tử đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô mục tuyết lạnh lùng nói kêu là cái gì cấp lao tử an tĩnh điểm. Tô mục tuyết sắc mặt trắng nhật nhanh chóng ngầm miệng lại trong lòng càng thêm thấp phỏng lên. Triệu Phủ Phu quân ngươi đã trở lại thượng từ từ đón lại đây nhìn Triệu Cẩm Nam nhuẩn miệng cười. Triệu Cẩm Nam gật gật đầu tiện đà thở dài một hơi, tìm lâu như vậy đều không có một tuyết tin tức sợ là đã gặp được bất chắc. Sư phụ bên kia nói như thế nào thượng từ từ cấp triệu cẩm nam đổ một ly trà thủy chậm rãi hỏi. Triệu cầm nam lắc lắc đầu, sư phụ trong miệng nói không nhận một tuyết cái này nữ nhi nhưng là ta biết sư phụ vẫn là thập phần lo lắng một tuyết chỉ là hiện giờ sợ là cũng từ bỏ đi. Thượng từ từ gật gật đầu cũng không nói nữa. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút, đút quả bẻn sủ .net. Chương 265 Vương tức giận. Trong Hoàng Cung tô Ngọc đi theo Nam Cung Lâm có nề nếp học chiều thức kia nho nhỏ nhân nhi trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc. Nam Cung Lâm vừa lòng gật gật đầu sở sờ, sờ Tâu Ngọc đầu chậm dai nói, Ngọc nhi hảo hảo học học nếu có không hiểu hỏi lại Nam Cung thúc thúc. Hảo Tâu Ngọc gật gật đầu chính mình một người luyện lên. Nam Cung Lâm nhấp một ngụm thủy tiện đà nhìn về phía một bên phong lam thấy hắn muốn nói lại thôi nhướng nhướng mày nhàn nhạt nói, làm sao vậy? Vương gia Thái Hậu bên kia Phong Lam thở dài một hơi tiện đà nói đêm qua Thái Hậu kêu thuộc hạ qua đi hỏi tô tiểu thư cùng tiểu công tử sự tình. Nam Cung Lâm nằm chén trả tay nao nao tiện đà hỏi, ngươi nói gì đó? Thuộc hạ tự nhiên là cái gì đều không có nói chỉ là nói vương gia cùng tô tiểu thư thiệt tình yêu nhau mong rằng Thái Hậu không cần nhiều hơn can thiệp. Thái Hậu tự nhiên là đem ngươi mắng một đốn Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng chậm dai nói. Phong Lam gật gật đầu trong mắt lại hiện lên một kia không để bụng. Thuộc hạ ai mắng nhưng thật ra không có gì chỉ là thuộc hạ sợ hãi thái hậu đối tiểu công tử làm ra sự tình gì tới nói phong lam mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nam cung lâm nằm chén trả tay bỗng nhiên chặt lại hắn tự nhiên là tin tưởng thái hậu sẽ đối tô ngọc làm ra sự tình gì tới một cái tại hậu cung đánh sờ soạn nhiều năm như vậy nữ nhân tâm kế tự nhiên thập phần thâm trầm. Vương gia phong lam thử tính kêu một tiếng tiện đà hỏi chính là muốn phái người bảo hộ tiểu công tử. Vô dụng Nam Cung Lâm nhàn nhạt nói Thái hậu nếu là muốn động thủ liền tính làm người bảo hộ Ngọc Nhi lại có ai có thể dám cùng Thái hậu đối nghịch, còn nữa Thái hậu bên người người tài ba cũng có không ít. Phong Lam há miệng thở dốc tiện đà thở dài một hơi nhìn về phía Nam Cung Lâm, "Vương ra nhưng có cái gì biện pháp khác?" Nam Cung Lâm nghĩ nghĩ đứng lên nhìn lướt qua cách đó không xa Tô Ngọc nhìn Phong Lam nói, "Người trước tiên ở nơi này bảo hộ Ngọc Nhi buồn vương đi một chuyến từ Linh cung." Là Vương gia Phong Lam nhanh chóng ứng hạ mà Nam Cung Lâm cũng chậm rãi rời đi. Đi vào từ Ninh Cung Nam Cung Lâm chậm rãi đi đến. Thái hậu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua Nam Cung Lâm tiện đà không nhanh không chậm nói. Lâm Vương hôm nay như thế nào có thời gian tới ai ra nơi này tới. Nam Cung Lâm nhấc lên trường bào ngồi xuống lạnh lùng nhìn Thái hậu lạnh băng thanh âm vang lên. Thái hậu hôm qua tìm Buồn Vương thuộc hạ Buồn Vương hôm nay tới chính là muốn cùng Thái hậu hảo hảo nói nói một giao cùng Ngọc Nhi sự tình. Ơn Thái hậu cười nói chẳng lẽ Lâm Vương nghĩ thông suốt. Ngụy Thông suốt Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thái Hậu chậm rãi nói, "Buồn vương vẫn là câu nói kia hy vọng Thái Hậu không cần làm ra cái gì hối hận sự tình tới." "Lâm Vương ngươi có ý tứ gì?" Thái Hậu đột nhiên đứng lên nhìn Nam Cung Lâm lạnh lùng nói, "Lâm Vương chẳng lẽ cho rằng ai ra sẽ đối một cái hải tử ra tay?" "Chẳng lẽ sẽ không sao Thái Hậu trên tay máu tươi còn thiếu sao?" Nam Cung Lâm kia hung ác nham hiểm quang mang nhìn chầm chầm vào Thái Hậu, làm Thái Hậu trong lòng một cái lộp bộp, giật giật môi lại không biết nói cái gì. Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, Thái hổ Ngọc Nhi cùng một giao là buồn vương đời này nhận định người cũng là liều mạng phải bảo vệ người nếu là thái hổ khăng khăng muốn làm thương tổn bọn họ cũng liền không nên trách buồn vương trở mặt không biết người. Lâm vương thái hổ nhìn nam cung lâm lệnh lùng nói hứ bất quá là một cái không biết kiểm điểm nữ nhân lâm vương phải vì bọn họ mà bị thương chúng ta mẫu tử tình cảm sao. Mẫu tử tình cảm. Nam cung lâm cười lạnh thái hổ không phải hắn thân sinh mẫu thân lại nơi nào tới mẫu tử tình cảm. Thái hổ chậm lại thanh âm tiếp tục nói. Lâm Vương không bằng hảo hảo ngẫm lại này, Tô Mộc Giao thật sự đáng giá Lâm Vương như thế phải biết rằng trên đời này nữ nhân so Tô Mộc Giao cường không biết có bao nhiêu Lâm Vương ngươi. Buồn Vương nếu là đăng cơ vì lo sợ không yên sau là Tô Mộc Giao không thể nghi ngờ Thái tử tất nhiên cũng là Tô Ngọc Thái Hậu Ngọc nhi chính là Buồn Vương thân sinh nhi tử đây là vô pháp phủ định sự thật. Ngươi nói cái gì Thái Hậu đồng tử đột nhiên có rút trong mắt hiện lên một tia không dám tin tưởng ngươi nói Tô Ngọc là ngươi hài tử. Tự nhiên Nam Cung Lâm gợi lên khỏe môi nhàn nhạt nói Ngọc Nhi là bổn vương cùng một giao nhi tử Thái hậu bổn vương làm sự tình buồn vương chính mình tự nhiên biết chỉ là một dao chậm chạp không nghĩ đem Ngọc Nhi thân phận thông báo thiên hạ vừa lúc thuyết minh nàng cũng không phải bởi vì Lâm vương thân phận mà an vạ bổn vương cho nên Thái hậu vẫn là yên tâm đi. Nói Nam Cung Lâm liền đứng lên muốn rời đi, nhưng là Thái hậu nhanh chóng nói, ngươi xác định Tô Ngọc chính là ngươi hài tử kia nữ nhân tâm kế như thế thâm trầm bảo không chuẩn dùng mặt khác hài tử tới lựa gạt với ngươi. Nếu là mặt khác hải tử nhưng thật ra có khả năng chỉ là Ngọc Nhi Nam Cung Lâm na cười tô Ngọc cùng chính mình khi còn nhỏ thật sự là quá giống căn bản làm không được giả. Ngọc Nhi thật là buồn vương ra hải tử không thể nghi ngờ Nam Cung Lâm thật sâu nhìn thoáng qua Thái Hậu chậm rãi nói Thái Hậu buồn vương đã nói đủ minh bạch buồn vương không hy vọng ngày sau nghe được có người ở Ngọc Nhi sau lưng chỉ chỉ trò trò nói nhanh chóng rời đi. Nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng Thái Hậu một mông ngồi ở vị trí lên mặt sắc trở nên trắng mồm to thở hồn h Nam Cung Lâm nhanh chóng đi vào Tô Mục Giao trong viện nhìn đến Tô Ngọc tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thực mau liền đến Nam Cung Lâm đăng cơ đại điển thời điểm một ngày này kinh thành thập phần náo nhiệt Nam Cung Lâm sợ có người nhân cơ hội ở ngay lúc này đối Tô Mục Giao cùng Tô Ngọc bất lợi tiện đà đem triệu cẩm Nam cùng Tô Dung Trời nhận được trong cung làm cho bọn họ bảo hộ hai mẫu tử. Ông ngoại Tô Ngọc nhìn đến Tô Dung Trời phá lệ vui vẻ bổ nhào vào Tô Dung Trời trong lòng ngực trên mặt tràn đầy tươi cười Tô Dung Trời thấy Tô Ngọc bị không ít thập phần đau lòng mà Tô Ngọc còn lại là nói chính mình ở luyện võ công thập phần vui vẻ. Tổ Tôn Hai Hàn Huyên trong chốc lát Tô Dung Trời phát hiện Tô Ngọc không ở bởi vì Tô Mộc Dao sự tình mà thương tâm lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Cẩm Nam cùng Nam Cung Lâm Hàn Huyên trong chốc lát Nam Cung Lâm liền đi thay quần áo chuẩn bị đi. Ông ngoại mẫu thân còn không có tỉnh lại thúc thúc có tìm được cái kia thần y gì sao Tô Ngọc gấp bắt tắc cùng ngập nước nhưng đôi mắt nhìn Tô Dung Trời chậm rãi hỏi. Tô Dung trời thở dài một hơi tiện đà từ hái sờ sờ Tô Ngọc đầu chậm dai nói, "Ngọc Nhi không nên gấp gáp tổng hội tìm được." Tô Ngọc gật gật đầu ảm đạm rồi ánh mắt một bên Triệu Cẩm Nam thấy vậy vội vàng rời đi để tài cười nói, "Ngọc Nhi không phải nói học võ công sao luyện cấp Cẩm Nam thúc thúc nhìn xem nhưng hảo." Tô Ngọc ánh mắt sáng lên lập tức gật gật đầu cầm tiểu một kiếm nghiêm trang đứng ở Triệu Cẩm Nam trước mặt tiện đà đem Nam cung Lâm dạy cho chiêu thức của hắn có nể nếp luyện ra tới. Tô Dung trời gật gật đầu trên mặt mang theo vừa lòng thần sắc cười nói, Ngọc Nhi luyện được không tồi. Cảm ơn ông ngoại tô Ngọc nở nụ cười Tô Dung trời móc ra khăn cấp tô Ngọc xoa xoa trên mặt mồ hôi cùng Tâu Ngọc nói lời này. Mà triệu Cẩm nam còn lại là đi tới Tô Mục Giao phòng nhìn đến trên giường Tô Mục Giao cho mày tiện đà nhìn về phía một bên kỳ kỳ hỏi, nhưng có cái gì khác thường? Không có vương gia mỗi ngày đều làm thái y thìa lại đây cấp tiểu thư kiểm tra thái y thìa nói độc tố đã ổn định xuống dưới tạm dừng một chút kỳ kỳ trong mắt hiện lên một tia trần chờ tiện đã nói cẩm nam thiếu ra thái y thìa còn nói độc tố ở tiểu thư trong cơ thể dừng lại lâu lắm đối tiểu thư thân thể nguy hại lại càng lớn bởi vậy yêu cầu sớm một chút tìm được thần y Triệu cẩm nam gật gật đầu tay chặt chẽ nắm thành nắm tay mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi hảo hảo chiếu cố mục giao, nếu là có cái gì yêu cầu không hảo phiền thoái vương ra cứ việc truyền tin đến ta trong phủ Triệu Cẩm Nam chúc phúc vài câu kỳ kỳ lúc này mới rời đi. Mà Nam Cung Lâm đăng cơ đại điển vẫn luôn vội đến buổi tối mới hoàn thành. Đại điện thượng các vị đại thần sôi nổi quỳ xuống kêu lớn, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Cung Lâm nhìn trước mắt hết thảy trong mắt hiện lên một tiêu bi thương hắn cớ nào hy vọng Tô Mục Giao cũng có thể đủ bồi ở chính mình bên người nhìn chính mình sở có được này đó. Hồi lâu Nam Cung Lâm mới hồi phục tinh thần lại thanh đạm thanh âm chuyển tới, các khanh gia bình thân. Tạ Hoàng thượng, nghe các vị đại thần bẩm báo sự tình Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy một trận đau đầu kiên nhẫn người nghe người ta nói xong sau liền có không ít đại thần hy vọng Nam Cung Lâm chạy nhanh đem Hoàng hậu người được chọn định ra tới Nam Cung Lâm thập phần sinh khí lạnh lùng nhìn đề nghị đại thần. Trong tâm tư các vị đại thần chẳng lẽ còn không rõ vô hậu Cung Hoàng hậu chi vị khả năng là tô một dao. Hoàng thượng trăm triệu không thể a một người đại thần vội vàng đi ra đối với hoàng thượng hành lễ nói hoàng thượng không nói đến này tô tiểu thư hôn mê bất tỉnh chính là nàng chưa kết hôn đã có thai này một cái liền không thể làm quốc mộ à. Chưa kết hôn đã có thai nam cung lâm đột nhiên nở nụ cười các vị đại thần không thể hiểu được cho nhau nhìn nhau nghĩa mắt tiện đà lại nghe đến nam cung lâm nói tô một giao hoài chính là chấm hài tử nàng một cái nhược nữ tử bị người vu hoan hám hại nếu không có như thế như thế nào chưa kết hôn đã có thai. Mọi người kinh hãi căn bản là không nghĩ tới làm Tô Mộc Giao chưa kết hôn đã có thai đầu sỏ gây tội cư nhiên là hoàng thượng. Tuy rằng như thế nhưng là các đại thần vẫn là không tiếp thu được sôi nổi khuyên bảo. Lý thừa tướng vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặt Nam Cung Lâm Na cùng Tô Mộc Giao hai người chi gian tình cảm hắn là xem ở trong mắt lắc lắc đầu thập phần bất đắc dĩ. Nam Cung Lâm lạnh lùng nhìn này đó đại thần đột nhiên đem trong tay cái ly ném xuống đất phát ra vang dội thanh âm. Châm nói nhất nguồn cựu đỉnh người giống như là có ý nghĩa cứ việc từ đi trước quan đó là Nam Cung Lâm tạch một chút đứng lên lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Tiếp xúc đến Nam Cung Lâm ánh mắt đại thần sôi nổi túi đầu trong lòng thấp thỏm bất an. Hư Nam Cung Lâm Vung trưởng bào hư lạnh một tiếng nhanh chóng rời đi. Lý Thừa Tướng thấy vậy lắc lắc đầu thầm than này đó đại thần không biết lượng sức. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ châm nét. Nam Cung Lâm trở lại Tô Mộc Dao trong viện Tô Dung Trời cùng Triệu Cẩm Nam sôi nổi hành lễ mà Nam Cung Lâm còn lại là nhanh chóng nâng dậy hai người chậm dai nói, đều là người một nhà không cần đa lễ. Tô Dung Trời tức khắc cảm thấy thập phần vui mừng gật gật đầu nở nụ cười. Ba người Hàn Huyên trong chốc lát Triệu Cẩm Nam cùng Tô Dung Trời liền ra cung đi. Mà lúc này Thái hậu tẩm điện chung nghe tới Nam Cung Lâm ở trên triều đỉnh sự tình tức khắc kinh hãi đột nhiên một phách cái bàn lạnh lùng nói, "Này Lâm Vương là đang chờ Tô Mộc Dao tỉnh lại tiện đà phong nàng vì hoàng hậu a?" Thái hậu không nên gấp gáp ở Hà Gian Thị còn phải hảo hảo suy xét một chút nên như thế nào làm bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại Lý Ma, Ma vội vàng nói trong mắt cũng tràn đầy suốt ruột. Thái hậu thật sâu thở dài một hơi nhìn về phía Lý Ma, Ma đỡ chắn nói, ngươi nói này nhưng như thế nào là hảo này tô một dao nơi nào có thể làm quốc mộ A Lý Ma, Ma cũng cảm thấy Nam Cung Lâm lúc này đây làm thập phần quá mức cho tới nay nàng cùng Thái hậu đều cho rằng Nam Cung Lâm chỉ là nói nói thôi lại không có nghĩ đến Nam Cung Lâm cũng làm như vậy. Lý Mama ma chớp mắt đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp lập tức nói, Thái hậu nô tỳ nơi này, nhưng thật ra có một cái biện pháp. Nga ngươi nhưng thật ra nói nói Thái hậu lập tức tinh thần tỉnh táo nhìn Lý Ma, ma nhanh chóng hỏi. Lý ma, ma nghĩ nghĩ lúc này mới nói, Thái hậu nô tỳ tưởng hoàng thượng tất nhiên là không có giải trừ quá mặt khác nữ tử không bằng làm hoàng thượng cùng mặt khác nữ tử tiếp xúc tiếp xúc cứ như vậy có lẽ hoàng thượng liền sẽ không lại có lựa chọn sử dụng Tô tiểu thư vi hậu tâm tư. Thái hậu suy tư trong chốc lát tiện đà gật gật đầu chậm nói. Ngươi nói, nhưng thật ra không tồi này, nam nhân cái nào không phải có mới nuôi cũ. Đúng vậy Thái Hậu cứ như vậy Thái Hổ cùng Hoàng thượng Chi Gian mâu thuẫn cũng giải quyết Lý Ma Ma cười nói. Thái Hổ gật gật đầu, cái này chủ ý thực hảo thật mạnh có thưởng. Đa tạ Thái Hổ Lý Ma Ma vui dạo dự cứng hạ tiện đà hai người lại chuẩn bị một phen Thái Hổ lập tức làm Lý Ma Ma lại đem vừa độ tuổi nữ tử bức họa thu thập lên. Hôm sau Lý Ma Ma sáng sớm liền đem bức họa cầm tiến vào Thái Hậu từng chương nhìn qua đi đốn rắc thập phần vừa lòng cười nói. Người này nhi nhưng thật ra một cái so một cái thủy linh xem ai ra đôi mắt đều hoa Thái Hậu trên mặt tràn đầy tươi cười thoạt nhìn thập phần cao hứng. Lý Ma Ma cũng cười nói, Thái Hậu nói chính là không bằng đem thân phận dung mạo thượng đảng thiên kim tiểu thư tuyên vào cung Thái Hậu trước hiểu biết một phen như thế nào. Ơn không tồi ngươi đi làm đi Thái Hậu gật gật đầu lại lần nữa đem trong tay bức họa đem ra cười nói đây là thừa tướng mất mà tìm lại nữ nhi đi nhưng thật ra thập phần điểm tính cũng tuyên nàng vào cung đi. Là Thái Hậu. Lý ma, ma nhanh chóng đi xuống làm phủ thừa tướng Trung Lý Vân Cẩm nhận được tin tức sau nhữ như mày, ngươi nói Thái Hậu tuyên ta vào cung nhưng có nói là vì chuyện gì. Tiểu Nha Hoàng Trần chờ một chút vẫn là nói, tiểu thư nô Tỳ nghe nói là vì Hoàng thượng tuyển phi việc. Ân Lý Vân Cẩm trao mày tiện đà đứng dậy trong mắt hiện lên một tiêu kiên định đi chúng ta đi nhìn một cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Nam Cung Lâm căn bản không biết tử Ninh Cung phát sinh sở hữu sự tình mà là đi vào hậu cung phân phát tiên Hoàng Phi Tần. Này đó phi tần thập phần thương tâm nhưng là cũng không có cách nào cầm tiền có ra về nhà không có ra chỉ có thể đi chùa miếu tu hành đi. Nam cung lâm nhìn trước mắt nữ tử trong mắt hiện lên một kêu mê mang tiện đà nghĩ đến tô mộc dao đã từng đối lời hắn nói. Nàng nói nếu là cưới nàng cũng chỉ có thể cưới nàng một cái không thể có tam thê tứ thiếp không thể chân trong chân ngoài. Như thế đại nịch bất đạo nói sợ là cũng chỉ có tô mộc dao như vậy kỳ nữ tử mới có thể nghĩ đến đi. Chỉ là hắn lại cam tâm tình nguyện Trầm Luân vì nàng từ bỏ hậu cung 3.000 giai lệ thì đã sao chỉ cần cùng nàng ở bên nhau chẳng sợ không có Giang Sơn cũng là hạnh phúc. Nam Cung Lâm thật sâu mà thở dài một hơi tiện đà xoay người về tới Tô Mục Diêu phòng nhìn nằm ở trên giường Tô Mục Giao trên mặt biểu tình thập phần không hảo Nam Cung Lâm trong lòng đau xót nắm Tô Mục Giao tay chậm dai nói, Mục Giao nếu là không có người ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Mộc Giao tự nhiên là không có đáp lại Nam Cung Lâm Châu Mày đã qua đi 3 tháng chính là Tô Ngự thần bên kia lại không hề tin tức chẳng lẽ nói Mộc Giao thật sự chỉ có thể cả đời nằm ở trên giường chờ chết sao. Không không thể. Nghĩ đến này Nam Cung Lâm trong lòng cả kinh chỉ cần tưởng tượng đến Tô Mộc Giao có khả năng sẽ rời đi hắn hắn trong lòng liền thập phần hụt hững giống như bị đau xẻo thịt giống nhau kia đau đớn đều không phải là người bình thường có khả năng thừa nhận cũng phi giống nhau ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới. Mộc Dao sẽ không có việc gì sẽ không có việc gì, Nam Cung lầm nắm tô Mộc Dao tay lẩm bẩm nói nhỏ. Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua không ít lá cây theo tiếng mà xuống hè nóng bức ngày mùa hè chung quy là qua. Tâu Ngọc ở đại thụ hạ nghiêm túc luyện chính mình kiếm pháp, hắn trong lòng cũng chỉ có một ý niệm đó chính là bảo hộ Tô Mộc Dao không cho Tô Mộc Dao lại đã chịu thương tổn. Kỳ kỳ nhìn Tô Ngọc kia tiểu lại kiên định bóng dáng thập phần hụt hẫng. Muốn qua đi làm Tô Ngọc nghỉ ngơi trong chốc lát lại bị Phong Lam ngăn cản, ngươi khiến cho hắn luyện kiếm đi chính là kỳ Kỳ cắn cắn môi không đành lòng. Phong Lam lại là nhuyễn miệng cười chậm rãi nói, "Không ngại tiểu công tử có thể tìm được mặt khác sự tình làm cũng tổng so vẫn luôn nghĩ Tô tiểu thư bệnh tình hảo ngươi nói đi." Kỳ Kỳ sửng sốt tiện đà nghĩ vậy mấy ngày bởi vì Tô Ngọc muốn luyện kiếm đã rất ít trộm khóc ánh mắt sáng lên gật gật đầu nở nụ cười. Lúc này Thái Hậu tẩm điện trung các thiên kim tiểu thư đã sôi nổi đã đến Lý Vân Cẩm nhìn những người này cho mày, nhưng là thực mau liền giãn ra tiện đà cười chậm rãi đi vào trong đó ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống liền có không ít thiên kim tiểu thư lại đây cùng Lý Vân Cẩm chào hỏi Lý Vân Cẩm đều nhất nhất gật đầu đối với các nàng dò hỏi lại là hàm hồ mang quá hoặc là cười mà không nói chỉ là nhìn Thái Hậu vị trí nghĩ Thái Hậu rốt cuộc muốn làm cái gì. Tuy rằng trong lòng đã có một chút ý tưởng nhưng là Lý Vân Cẩm vẫn là hy vọng chính mình tưởng sai rồi. Hiện giờ tô Mộc dao đang nằm ở trên giường nếu là Thái Hậu lúc này cấp Nam cung lâm nạp phi Mộc dao nếu là tỉnh lại cũng sẽ buồn bực không vui. Nghĩ đến này Lý Vân Cẩm thật sâu thở dài một hơi Thực mau Thái Hậu cũng đi ra nhìn đến các vị Thiên Kim Đại Tiểu Thư trên mặt mang theo một tia ôn hòa tươi cười trong lòng âm thầm nghĩ nơi này cái nào không thể so tô một dao cường Nam Cung Lâm nếu là có các nàng tất nhiên sẽ quên tô một dao. Nghĩ đến này Thái Hậu trên mặt tươi cười càng thêm sáng lặn lên. Một bên Lý Ma Ma thấy vậy vội vàng đi qua Nâng Thái Hậu chậm rãi ngồi trên vị trí Thái Hậu nhìn này đó Thiên Kim Tiểu Thư tiện đà hơi hơi suy tư một phen chậm rãi nói. Ai ra hôm nay thỉnh các ngươi đã đến cũng không có chuyện khác chỉ là ai ra vừa mới hồi cung tưởng nhận thức một phên thôi. Các vị thiên kim tiểu thư nghe này sôi nổi phụ họa khen tặng Thái Hậu. Thái Hậu chậm rãi cười tiện đã nói, các vị không cần đa lễ tùy ý đó là. Thiên kim tiểu thư nghe này sôi nổi ứng hạ. Ở đây cái nào không phải nhân tinh tự nhiên có thể minh bạch Thái Hậu tìm bọn họ lại đây là vì chuyện gì. Đơn giản chính là vì Nam Cung Lâm tuyển phi tử thôi mọi người tưởng tượng đến Nam Cung Lâm dung mạo trên mặt liền dần hiện ra một mặt đỏ m Mà Lý Vân Cẩm còn lại là nhăn chặt mày tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chuyện này Nam Cung Lâm tất nhiên không biết tình nếu không Nam Cung Lâm là tuyệt đối sẽ không làm Thái Hậu làm như vậy phải biết rằng Nam Cung Lâm cảm nhận chung chỉ có tô một riêu một người. Tay chặt cháy chạy vội khăn Lý Vân Cẩm nghĩ như thế nào cùng Nam Cung Lâm thông báo chuyện này. Một bên tiểu nha hoàn còn lại là lôi kéo Lý Vân Cẩm ống tay hào ý bảo Thái Hậu chính hướng bên này nhìn Lý Vân Cẩm như mày đối Thái Hậu cảm giác cũng không phải đặc biệt hảo. Nàng cũng ở phụ thân nơi đó nghe qua Thái Hậu lại nhiều lần khó xử tô một dao cùng tô Ngọc phải biết rằng Ngọc Nhi vẫn là một cái hài tử A vẫn là như vậy đáng yêu một cái hài tử Thái Hậu như thế nào nhẫn tâm đối Ngọc Nhi xuống tay Vân Cẩm tựa hồ có tâm sự A Thái Hậu nhìn Lý Vân Cẩm ở đây mọi người bên trong nàng nhất vừa lòng chính là Lý Vân Cẩm Rốt cuộc Lý Vân Cẩm phụ thân là thừa tướng cư như vậy thành hoàng hậu cũng là thuận lợi thành chương việc Lý Vân Cẩm vội vàng đứng lên hành lễ tiện đà thở dài một hơi ra vẻ đau thương nói Thái hậu thần nữ chỉ là lo lắng mộc dao độc thôi thần nữ không nghĩ quay dày thái hậu nhã hứng mong rằng thái hậu thành toàn thần nữ đi xem một dao. Lý Vân Cẩm chính là muốn đem lời nói bài ở bên ngoài tới cũng là nói cho mọi người nam cung lâm trong lòng chỉ có tô mộc dao. Quả nhiên nghe được Lý Vân Cẩm nói ở đây tiểu thư khuê các tức khắc cảm đạm rồi ánh mắt nam cung lâm theo đuổi tô mộc dao thời điểm mọi người chính là nghe được không ít tiếng gió biết nam cung lâm đối tô mộc dao ái đặc biệt thâm. Mà Thái Hậu trong mắt còn lại là hiện lên không vui nhưng thật ra không nghĩ tới này, Lý Vân Cẩm cư nhiên cùng tô một giao nhận thức. Con ngươi vừa chuyển Thái Hậu cười nói, nguyên lai Vân Cẩm cùng tô tiểu thư cũng nhận thức nói như vậy Vân Cẩm cùng Hoàng thượng cũng coi như là cũ thức. Thái Hậu ngữ khí thập phần ái mội Lý Vân Cẩm trong lòng một cái lột buộc lập tức minh bạch Thái Hậu ý tứ đơn giản chính là làm nàng thừa nhận nàng đối nam cung lâm có hảo cảm. Lý Vân Cẩm nâng lên con ngươi trong mắt hiện lên một tia trào phúng chậm nói Thái hậu Vân Cẩm tự nhiên là nhận thức Hoàng thượng Hoàng thượng đối mục giao tình ý Vân Cẩm xem ở trong đó cũng thập phần hâm mộ là một giao tỉ mội Vân Cẩm cũng hy vọng một giao đọc sớm một chút thời bỏ do đó cùng Hoàng thượng kết thành liền cảnh. Lý Vân Cẩm từng câu từng chữ nói không hề có bởi vì Thái hậu trong mắt cảnh cáo mà nhả ra nửa phần. Hai người cứ như vậy đối diện đã lâu trong lòng mọi người phát lệnh không khí thập phần của quái. Hồi lâu Thái hậu mới cười một tiếng nói, thân là Hoàng thượng tự nhiên muốn nối dõi tông đường nếu nói đến này ai ra cũng không Thái Hậu nói lập tức khơi dậy ngàn tầng lãng mọi người trên mặt sôi nổi nhiễm đỏ hừng cao hứng không thôi tiện đà chờ mong nhìn Thái Hậu. Đối với mọi người biểu tình Thái Hậu thập phần vừa lòng không được gật đầu. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongvenus.ve.net. Chương 262 giận mắng Thái Hậu. Lý Vân Cẩm Trâu mày khẽ mở môi đỏ chậm dai nói, "Thái Hậu làm như vậy hoàng thượng chính là biết." Thái Hậu không để bụng nhìn lướt qua Lý Vân Cẩm chậm nói. Hoàng thượng tất nhiên là sẽ không có dị nghị như thế nào Vân Cẩm tựa hồ không tin. Tự nhiên không phải Lý Vân Cẩm hướng tới Thái Hậu hành lễ tiện đà trở lại chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Thái Hậu cho mày biết Lý Vân Cẩm tự nhiên là sẽ không đứng ở phía chính mình liền bắt đầu lựa chọn sử dụng những người khác tới. Lý Vân Cẩm vẫn luôn đều ở bên cạnh nghe căn bản là không nói một câu. Không nói đến nàng tâm tư cũng không ở Nam Cung Lâm trên người liền tính nàng không có thích thượng hiên viên vũ nàng cũng sẽ không đối Nam Cung Lâm đông mảy may tâm tư rốt cuộc tô một dao đã từng đã cứu nàng. Khi sâu một hơi Lý Vân Cẩm nhìn ngạch Thái Hậu kia mặt mày hớn hở biểu tình lại liên tưởng đến phụ thân trở về theo như lời nói Lý Vân Cẩm dám khẳng định Nam Cung Lâm cũng không cảm kích. Thái Hậu vừa lòng nhìn mấy cái hơi chút xuất sắc thiên kim tiện đà đối với Lý Ma Ma nói một phen Lý Ma Ma lập tức ứng hạ cười nói. Là thái hậu nô tỷ này liền đi thỉnh hoàng thượng lại đây nói nhanh chóng rời đi. Mà ở tòa thiên kim các tiểu thư nghe được Lý Ma Ma nói đều thập phần vui sướng không được hỏi đối phương chính mình quần áo hay không san bằng sợi tóc hay không chỉnh tề. Thái hậu trong mắt tràn đầy ý cười không được gật đầu này. Thái hậu kêu chấm chuyện gì Nam Cung Lâm nhìn Lý Ma Ma lạnh lùng nói trong mắt hiện lên một tia phiền chán đối với thái hậu Nam Cung Lâm không nghĩ ở nhiều lời. Rốt cuộc hắn nói đã đủ minh bạch. Lý Ma Ma lại là cười chậm dãi nói Hoàng thượng Thái Hậu thỉnh ngài qua đi nói là ngài đi sẽ biết. Nam Cung Lâm muốn định muốn cự tuyệt nhưng là lại sợ hai Thái Hậu đối Ngọc Nhi cùng Tô Mục Nha Nga làm ra sự tình gì tới liền gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết tiện đà nhanh chóng đi theo Lý Ma Ma đi tới Tử linh Cung. Còn không có đi vào liền nghe được bên trong hoanh hoanh yến yến thanh em Nam Cung Lâm trao mày cũng không có nghĩ nhiều chậm rãi đi vào Là Hoàng thượng Hoàng thượng A. Ta thấy được mau xem Hoàng thượng lại xem ta đâu. Cái gì xem ngươi A đó là đang xem ta. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ đều thập phần hưng phấn mà Thái Hậu thấy vậy còn lại là càng thêm cao hứng lên. Lý Vân Cẩm Hò khan hai tiếng hấp dẫn Nam Cung Lâm lực chú ý tiện đà làm một cái miệng hình Nam Cung Lâm lập tức hiểu được trong mắt hiện lên một tia lẫm quang trên mặt thần hàm một tia tức giận nhìn chằm chằm Thái Hậu. Thái Hậu nhưng thật ra không có chú ý tới Nam Cung Ly người không thích hợp chỉ là cười nói, hoàng thượng tới chạy nhanh ngồi đi. Nam Cung Lâm nhấc lên long bảo chậm rãi ngồi xuống hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem này Thái Hậu còn có thể nói ra sự tình gì tới. Thái hậu cười nói, Hoàng thượng cảm thấy các vị thiên kim như thế nào? Thái hậu trong mắt tràn đầy tự tin quang mang nhiều như vậy đẹp nữ tử nàng liền không tin không có một cái so ra kém tô một dao. Nhưng mà Nam Cung Lâm lại không có trả lời chỉ là lánh lánh đạm đạm nhìn thoáng qua ở đây người mà ở tràng thiên kim ở tiếp thu đến Nam Cung Lâm ánh mắt khi sôi nổi thẹn thùng túi đầu. Vân Cẩm Nam Cung Lâm chậm rãi kêu một tiếng lý Vân Cẩm nội vàng về phía trước trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngọc Nhi tưởng ngươi ngươi không bằng đi xem Ngọc Nhi đi Nam Cung Lâm nhàn nhạt nói nếu là tô một dao bằng hưu hắn tự nhiên là muốn giữ gìn. Lý Vân Cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng đi ra ngoài. Lần này Thái Hậu càng thêm buồn bực nàng còn tưởng rằng Nam Cung Lâm đối Lý Vân Cẩm có hảo cảm lại không có nghĩ đến. Nhữ mày vừa muốn há mồm nói cái gì khi Nam Cung Lâm tiếp tục nói, này đó thiên kim. Mọi người nghe được Nam Cung Lâm nói tầm sôi nổi nhắc lên đầy cõi lòng chờ mong nhìn Nam Cung Lâm. Tiểu xoa làm ra vẻ. Một câu là mọi người sắc mặt trắng nhận tiện đà không dám tin tưởng nhìn về phía Nam Cung Lâm. Thái hậu trên mặt tiểu làm cái kia cũng đọc lại lên. Hoàng thượng đây là có ý tứ gì Thái hậu cố nén trong lòng tức giận nhìn Nam Cung Lâm chậm dài nói. Nam Cung Lâm hít sâu một hơi nói, mặt chữ thượng ý tứ Thái hậu chẳng lẽ nghe không hiểu sao. Người Thái hậu tạch một chút đứng lên ngón tay Nam Cung Lâm trong mắt xẹt qua một đạo lãnh đạm qua mang. Thái hậu thật đúng là nghe không hiểu chấm nói chấm đã nói rất rõ ràng trừ bỏ tô một dao chấm ai đều không cần từng câu từng chữ tuy rằng thanh em thập phần vân đạm phong khinh nhưng là bên trong kiên định ý vị lại thập phần rõ ràng ở đây mọi người đều nghe được. Không ít người đều bắt đầu hâm mộ khởi tô một dao tới trong mắt cũng chả đầy ghen ghét ánh sáng nhưng là đều không dám Thái hậu chỉ có thể đệ này đầu nhìn lòng bàn chân. Hiện tại không khí thập phần vi diệu Thái Hậu ngực hết đợt này đến đợt khác thoạt nhìn tức giận đến không nhẹ một bên Lý Ma Ma vội vàng an ủi Thái Hậu tiện đà quay đầu đối với Nam Cung Lâm nói, Hoàng thượng Thái Hậu cũng là vì Ngài Hảo Ngài liền tính muốn phong tô tiểu thư vi Hậu nhưng là Hậu Cung còn có mặt khác phi tần không phải. Hậu Cung lại vô người khác Nam Cung Lâm lệnh băng thanh em lại lần nữa vang lên tiện đà nâng lên con ngươi nhìn chầm chầm Thái Hậu đôi mắt từng câu từng chữ nói lên. Thái hậu chấm cuối cùng lặp lại lần nữa hoàng hậu của chấm chỉ có tô một dao một người đến nôi hậu cung bên trong cũng chỉ sẽ có tô một dao một người sẽ không lại có mặt khác phi tử chấm muốn hủy bỏ tam thê tứ thiếp. Mấy câu nói đó làm thái hậu một hơi không có nói đi lên đột nhiên lui ra phía sau vài bước không thể tưởng tượng nhìn nam cung Lâm chỉ vào nam cung lâm tay cũng run nhẹ nhẹ lên không thể tin tưởng nói, ngươi ngươi ngươi nói cái gì. Chấm nói hậu cung chỉ có tô một dao một người nam cung lâm thanh em đột nhiên dường cao lại gia nhập nội lực thế cho nên toàn bộ kinh thành đều nghe được những lời này. Trong phút chốc toàn bộ kinh thành đều sôi trảo. Ngươi nghe được sao đây là hoàng thượng thanh em A. Đúng vậy này tô tiểu thư thật đúng là hạnh phúc A tuy rằng chưa kết hôn đã có thai chúng độc nhưng là lại được đến hoàng thượng như thế xuống ái. Ai này tô tiểu thư thật đúng là có thủ đoạn. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ liêu cái không ngừng. Lý Vân Cẩm cũng nghe tới rồi những lời này nhìn nằm ở trên giường Tô Mục Giao chậm dãi nói, Mục Giao ngươi nếu là nghe thế câu nói tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ đi. Nói chậm rãi thở dài một hơi nhìn chân trời trong lòng lại nghĩ hiên viên vũ. Tô Ngọc bước tiểu thô chân đi đến nhìn đến Lý Vân Cẩm vai đầu, Vân Cẩm gì vừa rồi là nam cung thúc thúc thanh em sao. Đúng vậy Lý Vân Cẩm sờ sờ Tô Ngọc đầu cười nói chính là Hoàng thượng thanh em hắn nói hắn chỉ cần ngươi nương một người. Hắn không cần ngọc nhi mẫu thân còn muốn ai tô ngọc đôi mắt đột nhiên trừng lớn mẫu thân nói nếu là nam cung thúc thúc dám đi tìm nữ nhân khác liền phải làm hắn biến thành thái giám chính là vân cẩm gì thái giám là cái gì. Lý vân cẩm khỏe miệng run rảy không cấm nhìn về phía trên giường tô Mộc dao nghĩ nàng nói lời này ngữ khí không cấm cười tiện đà trong mắt hiện ra một tia đau thương, mục dao chạy nhanh tỉnh lại đi chúng ta đều rất nhớ ngươi. Vân Cẩm gì không cần thương tâm ngự thần thúc thúc đi tìm thần y gì chỉ cần tìm được thần y gì hãy mâu thân là có thể tỉnh lại tạm dừng một chút tô Ngọc tiếp tục nói chờ Ngọc Nhi có võ công cũng đi tìm thần y gì khẳng định có thể tìm được. Lý Vân Cẩm vui mừng cười gật gật đầu, Ngọc Nhi thật là hảo hài tử. Mà ở từ Ninh Cung mọi người còn lại là không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Lâm tựa hồ hắn sao ý nói cái gì chê cười giống nhau. Nhưng mà Nam Cung Lâm sắc mặt lại rõ ràng nói cho mọi người hắn nói chính là nói thật. Thái hậu hiện tại đã hoàn toàn bị Nam Cung Lâm sở khí tới rồi nàng không nghĩ tới Nam Cung Lâm cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt không cho chính mình mặt mui trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Thái hậu Thái hậu Lý Ma Ma kêu to lên Nam Cung Lâm trao mẩy nhanh chóng đem Thái hậu ôm vào tầm điện trung tiện đà truyền Thái Ý kìa lại đây. Các vị thiên kim cũng sôi nổi rời đi chỉ cảm thấy hôm nay tới Hoàng Cung là một cái không sáng suốt lựa chọn. Thái Ý thực mau khám bệnh trị một phen nói không có gì đại sự chỉ là giận công tâm Nam Cung Lâm gật gật đầu ý bảo Thái Y thì cho Thái Hậu khai phương thuốc chính mình còn lại là rời đi. Nam Cung Lâm trong lòng thập phần tức giận cho nên cũng không có trực tiếp trở về mà là đi tới ngự hoa viên trông được mãn đỉnh hoa Nam Cung Lâm trong đầu hiện ra cùng tô một giao điểm điểm tích tích. Cùng lúc đó huyên viên vũ cũng ở mau trong phái người tìm kiếm thần Y thì Lan Nhi ở tô ngự thần An ủi hạ tâm tình cũng hảo rất nhiều ở thừa tướng tham gia hạ hoa nương, phủ doan cùng với kia dâu quay nón đều đã chịu ứng có trừng phạt. Vẫn là không có thần y gì tung tích thần y gì thật giống như là đột nhiên biến mất ở thế giới này giống nhau. Lan Nhi thở dài một hơi trao mày đã ba tháng lại một đinh điểm manh mối đều không có. Tâu ngự thần mày cũng gắt gao nhăn ở cùng nhau hắn trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, không biết đại tỷ hiện tại thế nào. Sẽ không có việc gì ngươi yên tâm đi Lan Nhi cầm tâu ngự thần tay chậm rãi nói một dao nhất định sẽ không có việc gì. Tâu ngự thần gật gật đầu hai người ăn một chút đồ vật tiện đà lại bắt đầu hỏi thăm lên. Mà hiên viên vũ ở trong hoàng cung đã bắt đầu chọn học nhưng là đối thượng này đó nữ tử hiên viên vũ lại một chút nhắc không nổi hứng thú chỉ là tùy ý chỉ vài tên các đại thần cũng đều thở dài nhẹ nhõi một hơi. Ban đêm hiên viên vũ ở đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài bóng đêm trong đầu chàn đầy tô một giao thân ảnh. Mà lúc này nào đó trong phòng lại nghe đến phanh một tiếng một cái cao lớn thu cạnh hán tử đi đến một tay đem một cái màn thầu ném ở trên mặt đất lạnh lùng nói, ăn đi. Thực mau liền có một cái xanh sao vàng vọt nữ tử vọt lại đây cầm màn thầu liền gầm lên. Nếu là nhìn kỹ không phải Tô Mộ Tuyết lại là ai? Lúc này Tô Mộ Tuyết đã bị tra tấn không thành bộ dáng cả người đều ngốc ngốc lăng lăng. Thật là đen đuổi cư nhiên thành một cái ngốc tử kia nam tử hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng còn hảo có thể giúp đỡ làm điểm sống nếu không đói chết người nói một chân đá vào Tô Mộ Tuyết trên người nên ngang mà đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vòng vèo vút vút vút quả bèn sử.net Trưng 263 triệu kiến tông ngọc, tô mục tuyết ở người nọ rời đi sau nhanh chóng ngẩng đầu lên trên mặt nước mắt chạy xuống dưới. Nguyên lai like nàng bị bán nhập thanh lâu sau bởi vì chết đều không muốn tiếp khách tiện đà đâm bị thương đầu tiện đà đơn giản làm bộ điên rồi lúc này mới tránh thoát một kiếp. Rất nhiều lần đều muốn chạy trốn nhưng là lại mỗi một lần đều bị bắt lên còn hảo tự mình giả ngây giả dại bởi vậy bọn họ cũng không nói thêm gì. Tô mục tuyết nhìn trần nhà trong miệng mấp máy vài cái tiện đà nhắm mắt lại như vậy nhật tử khi nào mới là đầu a Bên kia Thái Hậu tỉnh lại sau như cũ thập phần tức giận nhưng là lại không hề biện pháp một bên Lý Ma Ma cũng chỉ có thể tận lực khuyên bảo Thái Hậu không cần phiền lòng tiểu tâm thân thể. Cái kia tô Mộc dao còn có cái kia tô ngọc liền có lớn như vậy ma lực sao Thái Hậu lạnh lùng nói trong mắt tràn đầy khinh thường. Lý Ma Ma lại không biết sửa như thế nào trả lời chỉ là đem cha tới tin tức nói cho Thái Hậu. Thái Hậu sừng sốt chậm dãi nói, nói như vậy này tô Mộc dao còn xem như có điểm năng lực. Lý Ma Ma gật gật đầu nói. Này tô tiểu thư cũng coi như là cái độc lập người 4 năm tới không hề có rửa quá bất luận kẻ nào dựa vào chính mình trí tuệ nuôi sống chính mình cùng nhi tử. Thái hổ gật gật đầu nói, cứ như vậy ta nhưng thật ra đối cái kia tô ngọc nổi lên tò mò chi tâm cư nhiên sẽ như thế thông tuệ. Này tô tiểu công tử đến thật là so bạn cùng lứa tuổi muốn thông minh rất nhiều lý ma ma chậm dãi nói. Thái hổ gật gật đầu tiện đã đứng lên nói, đi ngươi bồi ai ra đi xem này tô ngọc rốt cuộc là người phương nào nói liền muốn đứng dậy đi xuống. Lý Ma Ma vội và nói, Thái Hổ ngài thân thể vừa vặn không dễ đi lại không bằng nô thì ngày mai đem tô tiểu công tử mang đến Nhưng Hảo. Thái Hổ nghĩ nghĩ cũng là chính mình tốt xấu là Thái Hổ nào có hạ mình đi gặp một cái hài tử liền gật gật đầu nhắm mắt lại trợp mắt lên. Nam Cung Lâm trở lại cung điện Trung Tô Ngọc đang ở nghiêm túc viết tự đã nhiều ngày tô Ngọc buổi sáng học tập buổi chiều luyện công buổi tối còn lại là ôn tập buổi sáng sở học tri thức. Nam Cung Lâm thật cẩn thận đi qua xem xét đầu nhìn Tâu Ngọc từng nét bút nghiêm túc chân dung tức khắc thập phần vừa lòng không được gợt đầu. Nam Cung thúc thúc tô Ngọc thấy được Nam Cung Lâm trong mắt có một kêu ý cười tiện đà rỗi một cái lười eo bỏ đến Nam Cung Lâm bên người. Nam Cung Lâm cùng tô Ngọc cùng nhau ăn xong rồi đồ ăn tắc đem tô Ngọc ôm đến trong lòng ngực thượng nóc nhà. Tâu Ngọc trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hâm mộ nhìn Nam Cung Lâm ở trong lòng âm thầm thể chính mình có một ngày cũng muốn giống Nam Cung Lâm giống nhau bay tới bay lui. Nhìn Tô Ngọc trong mắt biểu tình Nam Cung Lâm nhuẩn miệng cười cũng không có vết trần. Nam Cung Lâm cùng Tô Ngọc trò chuyện thiên hai người quay chung quanh Tô Mộc Giao nói rất nhiều đương nhắc tới Tô Ngọc phụ thân khi Tô Ngọc còn lại là ảm đạm rồi ánh mắt nói chính mình hỏi qua Tô Mộc Giao vài lần nhưng là Tô Mộc Giao mỗi lần đều không muốn nói dần ra Tô Ngọc cũng liền không có hỏi lại. Nam Cung Lâm trong lòng đau xót trách cứ chính mình không có hảo hảo bảo hộ hai mẫu tử làm hai mẫu tử ở bên ngoài bị nhiều như vậy khổ. Nói nói Tô Ngọc liền đã ngủ Nam Cung Lâm hơi hơi thở dài một hơi ôm tô Ngọc hạ nóc nhà đem tô Ngọc để vào trên giường chính mình còn lại là đi một bên Tô Mộc Giao phòng ngồi ở mép giường nhìn Tô Mộc Giao như vậy vừa thấy chính là một suốt đêm. Thằng đến tới rồi Lâm chiều thời gian Nam Cung Lâm mới rời đi. Mà lúc này tô Ngọc cũng tỉnh lại đang chuẩn bị đi đi học khi Lý Ma đã đi tới đem tô Ngọc ngăn cản. Kỳ kỳ vội vàng đem tô Ngọc hộ trong ngực trông được Lý Ma Ma chậm dài nói, Ma Ma Hoàng thượng phân phó qua ai cũng không thể mang đi tiểu thiếu ra. Lớn mật Lý Ma Ma đỉnh mày một trọn lạnh lùng nhìn kỳ kỳ thu được Thái Hậu ý chỉ ngươi cũng dám cãi lời không thành. Kỳ kỳ tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng là như cũ không bùng ra Tâu Ngọc, Ma, Ma Hoàng thượng phân phó qua nô tỷ mặc kệ là ai đều không thể mang đi tiểu thiếu ra. Lý Ma Ma tức khắc tức giận đến không được lần đầu tiên có người dám như thế phản bắt nàng. Người tới ai cho ta vả miệng Lý Ma Ma đôi tay chống lạnh nhanh chóng nói. Tâu Ngọc thấy vậy nhanh chóng chắn Kỳ kỳ trước người lạnh lùng nhìn mọi người. Các người dừng tay không cho phép nhúc nhích kỳ kỳ tỉ tỉ bằng không ta liền đi nói cho Nam Cung Thúc Thúc. Mọi người sửng sốt trong mắt hiện lên một chút sợ hai ở trong cung lâu như vậy bọn họ tự nhiên biết Tô Ngọc ở Nam Cung Lâm trong lòng địa vị. thấy vậy Lý Ma Ma cũng thập phần sinh khí sử một ánh mắt cấp mặt sau hai người kia mặt sau hai người nhanh chóng đem kỳ kỳ bắt lấy không cho kỳ kỳ động chút nào. Mà Lý Ma Ma còn lại là đem Tô Ngọc ôm ở trong lòng ngực chậm dài nói, Thái Hậu chỉ là muốn trông thấy Tô Tiểu Công Tử thôi nói liền nhanh chóng rời đi Tiểu thiếu ra tiểu thiếu ra kỳ kỳ đại kinh thất sắc lớn tiếng kêu lên Tâu Ngọc cũng biết chính mình tay nhỏ chân nhỏ căn bản là không phải lý ma ma đối thủ thuật quay đầu đối với kỳ kỳ nói Kỳ kỳ tỷ tỷ ta không có việc gì ta chờ hạ liền trở về Kỳ kỳ nước mắt rớt xuống dưới lần đầu tiên thống hận chính mình cư nhiên như thế vô dụng nhìn Tâu Ngọc bóng dáng kỳ kỳ muốn tránh thoát ra hai người Nhưng là kia hai người lại gắt gao bắt lấy kỳ kỳ không cho kỳ kỳ rời đi Kỳ kỳ biết bọn họ là không nghĩ làm chính mình đi cấp Nam cung Lâm mật báo chính là làm sao bây giờ hiện giờ tiểu thiếu gia đã bị bắt được tới rồi thái hậu kia đúng sự thật thái hậu đối tiểu thiếu gia bất lợi nhưng làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến đây kỳ kỳ trong lòng 90 phân khẩn trương âm thầm cầu nguyện Nam cung Lâm chạy nhanh hạ chiều trở về. Tô Ngọc bị Lý Ma Ma đưa tới thái hậu cung điện, Tô Ngọc chấp ngập nước mắt to nhìn quanh một vòng tiện đà trong mắt lập lòe cảnh giác hương vị. Người chính là Tô Ngọc thái hậu đi ra lười biếng nhìn lướt qua Tô Ngọc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lý Ma Ma trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc đang muốn nói chuyện khi lại nghe đến Thái Hậu nói, giống thật là quá giống. Thái Hậu là cùng đâu sao quá giống Lý Ma Ma nghi hoặc nói. Thái Hậu còn lại là thở dài một hơi chậm rãi nói, đứa nhỏ này cùng Hoàng thượng khi còn nhỏ thật sự là quá giống nếu là nói bọn họ không phải phụ tử ai ra cũng sẽ không tin tưởng. Lý Ma Ma bừng tỉnh đại ngộ tiện đà cười nói, nói như vậy này tô tiểu công tử chính là Hoàng thượng hài tử. Thái Hậu gật gật đầu tiện đà nói. Tuy rằng lời nói là như thế này nói nhưng là như vậy hài tử làm thái tử vẫn là không được. Lý ma ma minh bạch Thái Hổ ý tứ đơn giản chính là nói Tô Ngọc là ở dân gian lớn lên không hiểu quy cụ thôi. Mà lúc này Tô Ngọc nhưng thật ra không có nghe được hai người đang nói cái gì chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ cũ thấy Thái Hổ vẫn luôn không nói chuyện cắn cắn môi nhuễn thanh nhuễn khí nói. Ngọc Nhi muốn đi đi học Thái Hổ Ngọc Nhi có thể đi rồi sao. Thái Hổ trong mắt hiện lên một tia không vui một bên Lý ma ma vội và nói. Tô Tiểu Công Tử ngươi nhìn đến Thái Hổ phải quỳ xuống tới hành lệ Vân An. Tâu Ngọc trao mày tiếp ném gạch nhìn về phía Lý Ma Ma hỏi, vì sao? Ân Lý Ma Ma sừng suốt. Tâu Ngọc còn lại là tiếp tục nói, mẫu thân nói Nam Nhi dưới trướng có Hoàng Kim lệ trời lệ đất lệ cha mẹ Ngọc Nhi là Nam Tử Hán sao có thể tùy ý quy xuống. Nói đến này tô Ngọc đĩnh đĩnh bộ ngực cao cao dơ lên cổ. Thái Hổ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, rào biện thật là không biết lệ nghĩa. Tâu Ngọc nhăn lại cái mũi lại là không nói gì Lý Ma Ma đi dạy dạy hắn nên như thế nào hiểu lễ nghi Thái Hậu nâng chung trà lên tiện đà nhìn lướt qua Lý Ma Ma chậm dai nói. Lý Ma Ma vội vàng ứng hạ đang muốn nói chuyện tô Ngọc lại lui về phía sau một bước lớn tiếng nói, Thái Hậu ngươi lại không phải cha mẹ ta lại không phải thiên điệu ta vì sao phải quý ngươi. Lớn mặt cư nhiên dám cùng ai ra nói như thế quả thật là không có ra giáo hài tử Thái Hậu nổi giận vốn là đối tô một dao cảm giác không tốt Thái Hậu đem tức giận toàn bộ tái giá đến Tâu Ngọc trên người. Tâu Ngọc cắn môi quật cường nhìn thái nói Ngọc Nhi làm không sai nếu là mẫu thân tại đây cũng sẽ khích lệ Ngọc Nhi. Ha ha hắn sau đột nhiên cười ha hả lạnh lùng nhìn Tô Ngọc chậm dai nói ngươi mâu thân chưa kết hồn đã có thai hảo không biết liêm sỉ giáo ngươi tự nhiên cũng giáo không ra cái gì thứ tốt tới. Ngươi không chuẩn nói ta nương ta nương không phải như thế Tô Ngọc vừa nghe đến Thái Hậu nói tô một dao nói bậy nhanh chóng phản bác nói. Hứa ngươi nương nếu là có đinh điểm cảm thấy thẹn chi tâm liền sẽ không đem người sinh hạ tới tuy rằng là bị hãm hại nếu là đổi làm mặt khác nữ tử đã sớm lấy chết chứng minh trong sạch thái hậu lạnh lùng nhìn Tâu Ngọc cư nhiên cùng một cái hài tử nói lên nữ tử khuê dự việc. Tâu Ngọc mặt tức giận đến đỏ bừng hắn tuy rằng tiểu nhưng là cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nhanh trong nói ngươi gạt người ta mẫu thân nói chết tử tế không bằng lại tồn tại chỉ có tồn tại mới có thể báo thù nếu là ta nương đã chết còn như thế nào hướng hãm hại nàng người báo thù hừ ngươi là một cái người xấu Tô Ngọc chỉ vào Thái Hậu lớn tiếng nói trong giọng nói tràn đầy bi phẫn Thái Hậu nơi nào bị một cái hài tử như thế chỉ trích quá tức khắc đứng lên lạnh lùng nói, hảo một cái linh nha khéo mồm khéo miệng nhân nhi thật là không hề quy củ đáng nói hiện giờ ai ra liền nói cho ngươi cái gì là quy củ Tâu Ngọc tâm đột nhiên nhảy dựng muốn chạy trốn lại bị Lý ma, ma bắt lên Tô Ngọc lập tức dây rùa lên lớn tiếng kêu, bung ta ra buông ta ra. Bên kia Phong Lam tổng cảm thấy trong lòng hoảng loạn bởi vậy đi tới Tô Mục Giao trong viện vừa vặn thấy được kỳ kỳ bị trói nhanh chóng đi qua đối với nhìn kỳ kỳ hai người nói, các ngươi là người nào đâu. Kia hai người vừa thấy là Phong Lam nhanh chóng quỳ xuống, Phong Đại Nhân. Phong Lam thế kỳ kỳ cởi bỏ dây thường kỳ kỳ bất chấp mặt khác nhanh chóng nói, mau mau đi cứu tiểu thiếu ra mau đi nói cho Hoàng thượng tiểu thiếu ra bị Thái Hậu mang đi. Phong Lam sửng suốt thầm kêu không hảo vội vàng an ủi vài câu kỳ kỳ nhanh chóng rời đi. Lúc này Nam Cung Lâm đang cùng các vị đại nhân nói công đường việc Phong Lam nhanh chóng vọt tiến vào. Nam Cung Lâm nữ mảy nghĩ Phong Lam sẽ không như thế không có quy củ tất nhiên là ra chuyện gì trong mắt hiện lên một tia hung ác đứng lên, có phải hay không một dao đã xảy ra chuyện. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê, đút, vê đút, quả bẻn sủ Chương 264 Ngọc Nhi khiếp sợ. Hoàng thượng là tiểu công tử bị Thái Hổ người mang đi phong lam nhanh chóng nói trong mắt tràn đầy nôn nóng thần sắc. Nam Cung Lâm sắc mặt lạnh lùng tim đập nhanh chóng nhanh hơn lên nếu là Tô Ngọc ra chuyện gì hắn nên như thế nào cùng Tô Mộc giao giao đãi. Nghĩ đến này Nam Cung Lâm bất chấp còn có những người khác nhanh chóng sông ra ngoài. Các đại thần ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi tức khắc ngây ngẩn cả người. Lý thừa tướng thấy vậy chậm dãi nói, nếu Hoàng thượng còn có chuyện muốn làm không bằng chúng ta liền đi trước rời đi, đi chờ ngày mai lại nói cũng không mượn. Thưa tướng nói chính là chúng ta này liền rời đi đi các vị đại thần sôi nổi phù hợp lên tiện đà rời đi mà lúc này từ Ninh cung Trung Thái hậu lạnh lùng nhìn Tâu Ngọc nhanh chóng phân phó nói cấp ai ra và miệng Đúng vậy một cái cung nữ đã đi tới vãn nổi lên tay háo trên mặt tràn đầy âm ngoan biểu tình Tâu Ngọc thấy thứ đôi mắt chừng đến đại đại gắt gao cắn môi hắn biết vô luận hiện tại hắn như thế nào kêu to đều không có dùng chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận kia cung nữ đi vào Tâu Ngọc trước mặt cười lạnh một tiếng dơ lên tay Tâu Ngọc lập tức đem đôi mắt đóng chặt Áh hét thảm một tiếng làm Tô Ngọc sửng sốt đang muốn muốn mở to mắt khi lại phát hiện thân thể của mình bay lên không tiện đà rơi vào một cái ôm ấm. Tô Ngọc đột nhiên mở to mắt đối thượng Nam Cung Lâm kia lo lắng đôi mắt tức khắc trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, Nam Cung thúc thúc. Nam Cung Lâm thần sắc hơi hơi nhu hòa vài phần đem Tô Ngọc ôm chặt lấy mà Tô Ngọc tắt thập phần ngươi hủy khuất ngốc tại Nam Cung Lâm trong lòng ngực. Kia cung nữ che lại chính mình đã bị Nam Cung Lâm dùng ám khí đánh gãy tay không được kêu thảm. Thái Hậu không nghĩ tới lúc này Nam Cung Lâm sẽ đến tức khắc sững sờ ở tại chỗ không biết nói cái gì hảo. Thái Hậu nương nương Lý Ma Ma vội vàng đi qua kêu một tiếng, Thái Hậu thần sắc thập phần khẩn trương thật cẩn thận nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm lại phát hiện Nam Cung Lâm ánh mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thái Hậu này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Nam Cung Lâm lạnh lùng nhìn Thái Hậu một đôi con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm quang mang đây là Thái Hậu theo như lời sẽ không hướng một cái hải tử động thủ sao? Thái Hậu tức khắc sững sốt há miệng thở dốc tiện đà nói: Ai ra chỉ là muốn giáo Tô Ngọc Quy Củ thôi. Quy Củ Nam Cung Lâm đột nhiên cười ha hả một cái ba tuổi hài tử có thể biết được chút cái gì chính là Thái Hổ vừa lên tới chính là muốn đánh vả miệng Thái Hổ cũng là như thế này giáo chính mình thân sinh Nhi tử. Thái Hổ trong lòng một cái lộp buộc sắc mặt không tốt nhìn Nam Cung Lâm tiện đã nói, Tô Ngọc không hề lễ phép đáng nói tất nhiên là Tô Mộc Giao không có giáo hảo nếu Tô Mộc Giao đã trúng độc trên giường kia ai ra tôi giáo giáo có cái gì không được. Người xấu Tâu Ngọc nhịn không được têu to lên nộ mục trừng mắt Thái Hổ không chuẩn nói ta mẫu thân nói bậy. Nam Cung Lâm cũng thập phần tức giận không nghĩ tới chính mình đem sự tình nói được như vậy rõ ràng Thái Hổ lại vẫn như cũ độc tài quyết đoán tay chặt chẽ nắm thành nắm tay mù bàn tay thượng gần xanh bạo khởi một đôi con người gắt gao nhìn chầm chầm Thái Hổ thẳng làm Thái Hổ sau lương tê dại. Đem Tâu Ngọc đặt ở trên mặt đất Nam Cung Lâm nhìn chầm chầm Thái Hổ ngữ khí càng thêm lệnh băng lên, Thái Hổ rốt cuộc muốn làm cái gì Thái nghe này hư lệnh một tiếng nói Hoàng thượng không phải trong lòng biết rõ ràng sao ai ra tâm tư rất đơn giản tô mục giao người như vậy không xứng vì hoàng hậu tô ngọc như vậy giá hài tử làm sao có thể trở thành thái tử. Giá hài tử Nam cung Lâm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin thái hậu nhìn đến tô ngọc sau hồi không thừa nhận tô ngọc là chính mình hài tử. Thái hậu tiếp tục nói, không tội tô ngọc đích sắc cùng người rất giống ai ra cũng không có không thừa nhận tô ngọc không phải ngươi hài tử, nhưng là tô ngọc từ nhỏ ở dân gian lớn lên đã nhiễm không ít tập tục xấu không xứng vì thái tử. Ha ha nam cung lâm cười ha hả thái hậu hậu cung không được tham gia vào chính sự. Thái hậu tâm đột nhiên nhắc tới nàng cư nhiên quên mất tổ hấn. Thái hậu ngọc nhi là chấm nhi tử chấm muốn làm cái gì còn không chấp nhận được thái hậu tới nhúng tay những lời này chấm đã nói không giới chăm biến xem ra thái hậu căn bản là không có để ở trong lòng nam cung lâm về phía trước đi rồi vài bước lạnh lùng nhìn thái hậu. Thái hậu bị nam cung lâm ánh mắt nhìn chầm chầm đến trong lòng thập phần không thoải mái một cái kính lui về phía sau run dậy thanh nhâm nói hoàng gì Làm cái gì chẳng có thể làm cái gì nam cung lâm gắt gao nhìn chầm chầm thái hậu nhưng là thái hậu nếu là có tiếp theo chấm không cam đoan chấm sẽ không thương tổn thái hậu. Người người cư nhiên vì một cái không thể hiểu được nữ nhân một cái giã hài tử muốn làm thương tổn ai ra thái hậu nộ mục trừng mắt nam cung lâm trong lòng thập phần tức giận. Nam cung lâm cười lạnh một tiếng liếc xéo liếc mắt một cái thái hậu ngữ khí đột nhiên biến đạm tiện đà chậm dai nói. Thái hậu nếu là ở trong hoàng cung trụ không quen liền đi chùa miếu tiếp tục tu hành đi nói nam cung lâm đi đến tô ngọc trước mặt đem tô ngọc ôm vào trong ngực nhanh chóng rời đi. Nhìn nam cung lâm bóng dáng thái hậu tức giận đến ngỡ răng một khuôn mặt trắng bệnh không thôi, hoàng thượng cư nhiên như thế đối ai ra. Thái hậu không cần là tức giận hoàng thượng cũng chỉ là quá mức với tức giận lý ma ma vội vàng nói ý đồ an ủi thái hậu. Thái hậu hít sâu một hơi nhìn nam cung lâm rời đi phương hướng đột nhiên ảm đạm rồi ánh mắt nói Ai ra quả nhiên là quản không được hoàng thượng nhưng là mặc kệ thế nào ai ra cũng muốn liều một lần này thái tử vị trí tất nhiên không thể cấp đứa nhỏ này. Lý ma ma há miệng thở dốc muốn khuyên bảo thái hậu bông xuống rốt cuộc nhìn nam cung lâm bộ ráng liền không phải một cái nhẹ dọng từ bỏ người. Nhưng là lý ma ma cũng biết thái hậu tính tình căn bản là không phải bất luận kẻ nào có thể khuyên lắc lắc đầu cũng không biết sửa như thế nào cho phải. Mà lúc này Tâu Ngọc tuy rằng ở Nam Cung Lâm trong lòng ngực nhưng là trên mặt lại thập phần khiếp sợ bởi vì hắn vừa rồi nghe được chính mình là Nam Cung Lâm Hải tử này có phải hay không đã nói lên vụ thân hắn chính là trước mắt người. Tâu Ngọc nuốt nuốt nước miếng thật cẩn thận ngẩn đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm sau đó nhăn chặt mậy nếu chính mình là Nam Cung Thúc Thúc hài tử vì cái gì mẫu thân không nói cho chính mình đâu. Tâu Ngọc biểu tình bị Nam Cung Lâm thu vào đáy mắt không cấm cảm thấy buồn cười vừa rồi khói mù cũng trở thành hư không. Kỳ kỳ nhìn thấy Tô Ngọc thập phần vui vẻ biết Tô Ngọc không có việc gì sau lập tức đi chuẩn bị ăn. Tô Ngọc bởi vì có tâm sự bởi vậy liền ăn cơm đều thất thần rất nhiều lần muốn mở miệng tìm hỏi Nam Cung Lâm nhưng là lại không biết nên như thế nào nói chỉ có thể cắn chiếc đuôi nhìn đồ ăn phát ngốc. Nam Cung Lâm thở dài một hơi hắn vốn định chờ Tô Mục Giao tỉnh lại lúc sau lại nói cho Tô Ngọc thân thế chỉ là xem tình huống này Tô Ngọc nếu là không biết rõ ràng nói là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nghĩ nghĩ Nam Cung Lâm buông chén nói Ngọc Nhi ăn cơm trước ăn cơm ta liền đem sở hữu sự tình nói cho Ngọc Nhi được không? Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên lập tức nhìn về phía Nam Cung ngài chậm rãi nói, thật vậy chăng? Nam Cung Lâm gật gật đầu Tô Ngọc lúc này mới nhanh chóng ăn xong rồi cơm không ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc đũa ý bảo chính mình ăn no. Kỳ kỳ tuy rằng kỳ quái nhưng là lại cái gì đều không có nói lập tức đem chén đua thu thập một chút đem không gian để lại cho hai người. Nam Cung Lâm đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực tiện đà ôn nhu nói, Ngọc Nhi là muốn hỏi cái gì? Nam Cung Thúc Thúc Tô Ngọc nhỏ giọng kêu một tiếng tiện đà nói Nam Cung Thúc Thúc Ngọc Nhi là người hải tử sao? Tâu Ngọc lập tức hỏi ra tới dù sao cũng là một cái hải tử cũng sẽ không quanh coi lòng vòng. Nam Cung Lâm nở nụ cười thần sắc càng thêm nhu hòa, tiêu Ngọc Nhi nói cho Nam Cung Thúc Thúc Ngọc Nhi nguyện ý làm Nam Cung Thúc Thúc hải tử sao?" Tâu Ngọc trần chờ một chút tiện đà gật gật đầu, mẫu thân thích Nam Cung Thúc Thúc Ngọc Nhi cũng thích Nam Cung Thúc Thúc Ngọc Nhi vẫn luôn đều đem Nam Cung Thúc Thúc coi như cha. Nghe Tô Ngọc nói Nam Cung Lâm nở nụ cười chậm nói, Không tồi Ngọc Nhi ngươi chính là ta thân sinh hài tử chỉ là ta tưởng chờ ngươi mẫu thân tỉnh lại sau cùng ngươi mẫu thân thương lượng một phen lại nói cho Ngọc Nhi thân phận chỉ là câu nói kế tiếp Nam Cung Lâm không có nói xong chỉ là cười cười tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Tâu Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu nhưng là trong mắt còn tràn đầy nghi hoặc. Ngọc Nhi tiêu cha. Nam Cung Lâm cười nhìn Tâu Ngọc chẩm dại nói. Tâu Ngọc toàn bộ thân thể đều cứng đờ tiện đà nhìn về phía Nam Cung Lâm thần sắc phức tạp nói. Nam Cung Thúc Thúc nếu biết Ngọc Nhi là Nam Cung Thúc Thúc Hải Tử vì cái gì Nam Cung Thúc Thúc không đi tìm Ngọc Nhi cùng mẫu thân mẫu thân ăn thật nhiều khổ nghị đến gì vãng năm tháng Tô Ngọc không cấm rớt xuống nước mắt. Khi đó Tô Ngọc đã từng hỏi qua Tô Mộc Giao vì cái gì chính mình đều có phụ thân bảo hộ mà hắn không có. Tô Ngọc còn nhớ rõ Tô Mộc Giao là như thế nào nói cho hắn. Có cha bảo hộ lại có thể thế nào chẳng lẽ cả đời đều phải cha bảo hộ sao. Ngọc Nhi là nam tử hán muốn chính mình bảo hộ chính mình như vậy liền không có người dám khi dễ Ngọc Nhi. Từ khi đó bắt đầu Tâu Ngọc bắt đầu chính mình giải quyết vấn đề chẳng sợ bị cùng tuổi tiểu đồng bọn khi dễ cũng không rên một tiếng. Nhìn Tâu Ngọc thần sắc nam cung lâm trong lòng thập phần không thoải mái ôm Tâu Ngọc chậm dại nói là cha sai cha bảo đảm về sau đều sẽ không ném xuống Ngọc Nhi cùng một dao được không. Cha Tâu Ngọc lớn tiếng khóc lên nhào vào nam cung lâm trong lòng ngực kia bộ dáng muốn nhiều thương tâm có bao nhiêu thương tâm. Nam Cung Lâm trong mắt hàm chứa một tia nước mắt gắt gao ôm tô Ngọc chỉ có thể không tiếng động an ủi tô Ngọc. Bên ngoài phong Lam nghe này không cấm dơ dơ lên đầu đem trong mắt nước mắt cấp nghẹn trở về. Đã lâu Tâu Ngọc mới đình chỉ khóc thút thít cùng Nam Cung Lâm nói lên sự tình trước kia thập phần tin tưởng liền động tác biểu tình Tô Ngọc đều học giống như lúc. Nhìn Tâu Ngọc cổ linh tinh quái bộ dáng Nam Cung Lâm không cấm nở nụ cười vướt tô Ngọc đầu nghĩ là nên cho chính mình nương tử nhi tử một thân phận. Ngày này Tâu Ngọc vui vẻ ở Nam Cung Lâm trong lòng ngực ngủ rồi vẫn luôn cho rằng hắn không có cha hoặc là cha đã chết nhưng là không nghĩ tới chính là cha liền ở bên cạnh vẫn luôn bảo hộ chính mình. Nhìn Tâu Ngọc ngủ nhan Nam Cung Lâm cũng nở nụ cười. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ Chương 2654 Giao Tiến Cung Ngày hôm sau Tâu Ngọc tỉnh lại sau kỳ kỳ rõ ràng cảm giác được Tâu Ngọc tâm tình phi thường hảo hôn qua sự tình nàng cũng có điều nghe thấy nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên lai tiểu thiếu ra là tiểu thư cùng Hoàng thượng nhi tử đây là cái gọi là duyên phận thiên chú định đi. Nghĩ đến này kỳ kỳ cũng tự đáy lòng vì tô Ngọc cùng Tô Mộc Giao vui vẻ. Tâu Ngọc đi ra ngoài lên lớp song luyện song công sau Nam Cung Lâm cũng đã trở lại. Ngọc Nhi tưởng ông ngoại Tô Ngọc chạy đến Nam Cung Lâm bên người chậm rãi nói còn có tư dao tỷ tỷ, Ngọc Nhi đã lâu không có nhìn thấy tư dao tỷ tỷ. Nghĩ đến tư giao Nam Cung Lâm không cấm một trận hoảng hốt chính mình cư nhiên thiếu chút nữa tưởng tư giao cấp đã quên tiện đã nói, "Cha mang người ra cung chúng ta đi đem tư dao nhận được trong cung tới." Tô Ngọc ánh mắt sáng lên cười nói, "Thật vậy chăng thật sự đem tư giao tỷ tỷ tiếp vào cung sao?" Nam Cung Lâm gật gật đầu Tô Ngọc thập phần vui vẻ. Dặn dò Ki kỳ, kỳ hảo hảo chiếu cố Tô Mục Dao Nam Cung Lâm còn lại là mang theo Tô Ngọc ra cung. Đi vào Tô phủ Tô Dung Trời thập phần vui vẻ ôm Tô Ngọc nói cái không ngừng nhưng mà Đường Tô Ngọc kêu Nam Cung Lâm cha khi Tô Dung Trời ngây ngẩn cả người. Nam Cung Lâm biết chuyện này đã giấu không được đơn giản đem sự tình toàn bộ nói ra Tô Dung Trời thập phần cảm thán tiện đà cười. Tư Dao cũng đi ra nhìn đến Tô Ngọc hai người vui vẻ ở một bên chơi tiếp. Tô lão ra ngự thần nhưng có gửi thư Nam Cung Lâm nhìn Tô Dung Trời nhíu mày chậm nói: Tô Dung trời thở dài một hơi trong mắt tràn đầy mất mát chi sắc, ngự thần trước đó không lâu nhưng thật ra tới thư nhà chỉ là mặt trên cũng không có nhắc tới thần ý, ý vì việc sợ là cũng không có tin tức đi. Nghe được này Nam Cung lâm tay chặt chẽ nắm thành nắm tay gật gật đầu, còn có thời gian. Hiện giờ đã mau 4 tháng độc tố ở một giao trong cơ thể dừng lại thời gian càng dài đối thân thể của nàng liền càng không hảo này. Ai Tô Dung trời thật dài thở dài một hơi trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Nam Cung Lâm trầm trọng không thôi rồi lại không hề biện pháp chỉ có thể lên tiếng nói, hết thảy đều xem ngự thần. Đúng vậy hy vọng có thể tới kịp đi tô dung trời trong mắt lập lòe doanh doanh thủy quang nhìn Nam Cung Lâm nói. Nam Cung Lâm gật gật đầu không nghĩ lại thảo luận như thế trầm trọng đề tài lập tức rời đi để tài nói lên mặt khác sự tình. Tô láo ra hôm nay ta liền tưởng tư giao mang đi cũng hảo cấp ngọc nhi làm bạn. Nam Cung Lâm cười nói tiện đà từ trong lòng lấy ra một cái kim bài. Nếu là Tô lão ra tưởng Ngọc Nhi liền tiến cung đi nói đem kim bài đưa cho Tô Dung Trời. Tô Dung Trời sửng sốt tiện đà trong mắt hiện lên một tia vui sướng đang muốn quỷ xuống tới khi bị Nam Cung Lâm đỡ. Không cần như thế sợ là không lâu liền muốn kêu Tô lão ra một tiếng nhạc phụ Nam Cung Lâm cười nói. Tô Dung Trời trong lòng thập phần cảm khái gật gật đầu vô vô Nam Cung Lâm tay liên tiếp nói vài cái hảo tự. Nam Cung Lâm cười cười nhìn thoáng qua sát trời nói, sát trời đã không còn sớm chúng ta này liền đi trở về. Hoàng thượng đi thông thả tô dung trời đứng lên lại cùng tâu ngọc cùng với tư dao hàn huyên vài câu lúc này mới nhìn theo mấy người rời đi. Lao ra hoàng thượng đối tiểu thư là thiệt tình á quản gia đột nhiên nói trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc. Tô dung trời gật gật đầu nở nụ cười, đúng vậy cho tới nay ta đều cho rằng hắn chẳng qua là nhất thời hứng khởi tiện đà mới đối một dao như thế hảo lại không thể tưởng được là dùng thiệt tình một dao đứa nhỏ này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Quản gia gật gật đầu tiện đà thở dài một hơi. Cũng không biết nhị tiểu thư hiện giờ ở nơi nào sao như thế nào tìm đều tìm không thấy thật là kỳ quái. Quản gia nói làm tô dung trời thân hình run lên lại cái gì đều không có nói lập tức tiến vào tô phủ. Quản gia thở dài một hơi lắc lắc đầu, lao ra trung quy là mạnh miệng mềm lòng á sợ là chính mình trong lòng cũng sốt ruột đi đại tiểu thư chúng độc chưa giải nhị tiểu thư biến mất không thấy này. Ai? Mà lúc này tô một tuyết lại là ở trong sân trà lau chấm đất bản tóc trên người đều là dơ hề hề trong miệng không được nói cái gì. Một bên hai cái nam nhân nói chuyện thường thường nhìn về phía tô một tuyết trong mắt hiện lên một đạo khinh thường. Thư bộ dáng tuy rằng người không tội nhưng là lại là một cái ngốc tử làm lao tử cũng nhắc không nổi hứng thú tới. Cũng không phải là nếu là người không như vậy ngốc lao tử tất nhiên muốn nàng sung sướng sung sướng. Hai người ngư một lời ta một ngữ nói dâm luôn ế ngữ những lời này toàn bộ truyền vào tô một tuyết trong thai tô một tuyết lập tức nắm lên một fan bùn đất hướng chính mình trên mặt bôi lên tránh cho hai người bởi vì chính mình sắc đẹp mà đối chính mình làm ra cái gì. Nhìn xem đều nói là ngốc tử đi cư nhiên đem bùn đất coi như son phấn ha ha một người nam nhân lớn tiếng nở nụ cười tiện đà đem trong tay hạt dưa sắc toàn bộ ném hướng về phía tô một tuyết tô một tuyết lại là nâng lên con ngươi ngốc lăng nhìn hai người ha hả nợ nụ cười. Chạy nhanh làm việc một nam nhân khác còn lại là gầm lên giận giữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô một tuyết tiện đà cùng lúc trước nam nhân hẳn huy lên. Tô một tuyết ngậm nước mắt trong lòng thập phần không thoải mái. Ai ngươi nghe nói sao nghe nói này tô phủ đại tiểu thư tuy rằng chúng độc chưa tỉnh nhưng là hoàng thượng đã nói tô phủ đại tiểu thư mới là hắn nhận định hoàng hậu đâu. Đương nhiên nghe nói ta còn nghe nói năm đó tô phủ đại tiểu thư bị người hãm hại mất thân này người chính là lúc ấy lâm vương đầu kia tô tiểu công tử chính là đương kim hoàng thượng hài từ đâu. Phải không ai thật là duyên phận A. Cũng không phải là chỉ là cũng không biết này tô phủ đại tiểu thư còn có hay không mệnh hưởng thụ này hết thể nói lắc lắc đầu trong mắt hiện lên một tia thương xót. Tính không nghĩ đều là người khác sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì đâu tới uống rượu nói nam nhân đem chén rượu mãn thượng uống một hơi cạn sạch. Tô Mục Tuyết nghe đến mấy cái này lời nói ngón tay khấu vào sàn nhà chung một đôi con người tràn đầy tức giận vì cái gì vì cái gì nàng Tô Mục Giao may mắn như vậy mà chính mình lại. Thật sâu hít một hơi tô mộc tuyết trong lòng thập phần hụt hứng nàng tự nhiên là sẽ không thừa nhận chính mình làm sai chỉ là một mặt đem sai lầm quái ở tô mộc dao trên người tổng quật là nếu không phải tô mộc dao trở về chính mình cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Tô mộc tuyết đối tô mộc dao hận ý đã tới rồi cốt tủy trung hận không thể đem tô mộc dao thiên đao vạn quả giống nhau. Bên kia hiên viên vũ đem tô ngự thần cùng Lan Nhi chiêu vào cung nhìn hai người hiên viên vũ trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngự thần các ngươi nhìn xem chấm được đến tin tức thần y ở ly kinh thành 1000 mét địa phương trấn nhỏ thượng có lui tới quá nói hiên viên vũ đem được đến tư liệu đưa cho hai người. Lan nhi cùng tâu ngự thần vội vàng nhìn qua đi tức khắc ánh mắt sáng lên. Ta đây liền đi tìm tâu ngự thần nói liền phải rời đi nhưng là lại bị hiên viên vũ ngăn cản. Hiên viên vũ níu mày trầm dài nói chấm sợ kia thần y hiện giờ đã không ở chấn nhỏ thượng rốt cuộc đã qua 1 tháng kia thần y nói không chừng ứng rời đi. Tâu ngự thần trong mắt ánh sáng dập tắt tiện đà nhìn về phía hiên viên vũ chậm dai nói, mặc kệ thế nào ta đều phải đi thử thử xem có lẽ thật sự có thể tìm được cũng nói không chừng liền tính tìm không thấy tìm trong thị trấn người hỏi thăm hỏi thăm cũng có thể biết thần ý ý hay tung tích. Hiên viên vũ gật gật đầu chậm dai nói, một khi đã như vậy vậy các người liền xuất phát đi nói hiên viên vũ đưa cho tâu ngự thần một cái hộp tâu ngự thần nghi hoặc không thôi mở ra vừa thấy lại phát hiện bên trong là một chương một lượng mặt chán ngân phiếu. Hoàng thượng Không cần cự tuyệt hiên viên vũ chẩm rãi nói trên mặt hiện ra vẻ tươi cười cầm đi tiền không ngại nhiều là chấp một phen tâm ý. Tâu ngự thần thở dài một hơi tiện đà gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết nắm Lan Nhi tay chẩm rãi rời đi. Nhìn Tâu ngự thần bóng dáng hiên viên vũ trong lòng thập phần hụt hâm chỉ hy vọng Tâu ngự thần thật sự có thể tìm được thần ý gì. Ấy. Lan Nhi ngươi mệt sao hai người già tới đã hơn phân nửa ngày tuy rằng đã nhập thu nhưng là như cũ mặt trời trói trang cao chiếu hai người trên người nơi nơi đều là mồ hôi. Lan Nhi cười cười uống một ngụm thủy lúc này mới nói, không có việc gì ta còn có thể chịu đựng được chúng ta chạy nhanh đi thôi bằng không hôm nay buổi tối lại đến ăn ngủ ngoài trời. Hảo tâu ngự thần gật gật đầu tiện đà nhanh chóng đánh một chút mông ngựa bay nhanh rời đi. Lan Nhi cũng đuổi kịp tâu ngự thần bước chân. Hai người chỉ dùng một ngày thời gian liền đi tới cái này trong thị trấn sắc trời đã chậm hai người nhanh chóng tìm được rồi một khách điếm ở xuống dưới. Trước hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai lại đi ra ngoài tìm hiểu nói Tô Ngự Thần liền trở lại chính mình phòng đem tin tức truyền cho Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm nhận được Tô Ngự Thần tin tức tức khắc thập phần vui vẻ trong mắt lại nhiều một tia hy vọng. Ngọc Nhi nói như vậy, Nam Cung thúc thúc là người thân cha A Tư giao hâm mộ nhìn Tô Ngọc chậm dai nói, Tâu Ngọc nở nụ cười gật gật đầu, "Ấn Ngọc Nhi rốt cuộc có cha chờ mẫu thân tỉnh lại chúng ta người một nhà liền đoàn tụ." Tư Dao nghe này ảm đạm rồi ánh mắt cũng nghĩ đến chính mình cha mẹ. Tô Ngọc thấy thứ vội vàng nói, Tư dao tỷ tỷ chúng ta cũng là người một nhà A Tư dao ngước mắt nhìn Tô Ngọc kia chân thành đôi mắt không cấm nhuẩn miệng cười gật gật đầu. Ân chúng ta cũng là người một nhà. Nam Cung Lâm nhanh chóng đi vào Tô Mục Giao lại thấy Thái Y kia đang ở cấp Tô Mục Giao trẩn trị Nam Cung Lâm về vây tay ý bảo Thái Y kia không cần đa lễ. Vương Thái Y kia đứng lên cho mày nhìn Nam Cung Lâm muốn nói lại thôi. Làm sao vậy Nam Cung Lâm trong lòng một cái lộ bộ tổng cảm thấy sự tình không hảo. Vương Thái Y kia chậm dại nói. Hoàng thượng Tô Tiểu Thư trong thân thể độc tố đã ở Tô Tiểu Thư trong thân thể dừng lại lâu lắm tuy rằng Tô Tiểu Thư có nội lực hộ thể nhưng là thường tổn lại thập phần đại nếu là không ở 3 tháng trong vòng đêm này độc giải chẳng sợ về sau giải độc Tô Tiểu Thư thân thể cũng sẽ thập phần suy yếu cũng Cũng sống không được đã bao lâu. Vâng. Nam Cung Lâm đột nhiên lui về phía sau một bước không dám tin tưởng nhìn Vương Thái Y thì thanh âm có chút phát run. Ba tháng. Đúng vậy Hoàng thượng chỉ có 3 tháng Vương Thái Y thì thở dài một hơi lắc lắc đầu. Toàn quyền sách miễn phí toàn bù tiểu thuyết đọc vòngg nútútút quả bè.net chương 266 lộ cung bất bình phanh một tiếng Nam cung Lâm một ngông ngồi ở trên ghế sắc mặt trở nên trắng trong mắt không hề tiêu cự Vương Thái ý thì thấy vậy vội vàng đi qua nôn lòng nói hoàng thượng Bảo trọng Long thể A Nam cung Lâm phục hồi tinh thần lại chậm rãi gật gật đầu ý bảo chính mình không có việc gì tiện đà nhìn về phía một bên Vương Thái ý thì nói tận lực đem thương tổn hàng đến nhỏ nhất chấm sẽ liền ở 3 tháng trong vòng tận lực đem giải dược bắt được tay Là Hoàng thượng Vương Thái ý thì lại lần nữa đi đến mép giường cấp tô một giao bắt mạch lên tiện đà nhanh chóng viết xuống một cái phương thuốc. Nam Cung Lâm trong lòng thập phần hụt hững phân phó kỳ kỳ hảo sinh chiếu cô tô một giao tiện đà nhanh chóng đi vào ngự thư phòng cấp tô ngự thần trở về một phong thơ chỉ hy vọng tô ngự thần có thể nhanh hơn bước chân đem thần ý gì hề mang lại đây. Ngày hôm sau buổi sáng tô ngự thần liền nhìn đến bù câu đưa tin ở bên cửa sổ bồi hồi nhanh chóng bắt lấy tới vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người Lan Nhi lên sau thấy Tô Ngự Thần vẫn luôn không có tới kêu hắn liền đã đi tới gõ gõ môn cũng không có phản ứng Lan Nhi liền xứ giả đẩy cửa phát hiện môn là khai đi vào đi nhìn đến Tô Ngự Thần cầm tin vẫn không lúc đích. Lan Nhi nhíu nhíu mẩy vội vàng đi qua, Ngự Thần chính là ra chuyện gì? Tô Ngự Thần chậm dại nhắm mắt lại kinh bừng tỉnh đem tin đưa cho Lan Nhi quay đầu nhìn về phía một bên trong mắt nước mắt cố nén không cần rơi xuống. Lan Nhi nhanh chóng nhìn một lần tức khắc ngây ngẩn cả người đã lâu mới nói nói. Không quan trọng chúng ta còn có thời gian ngự thần người không thể từ bỏ. Tâu ngự thần gật gật đầu chậm dãi nói, không đến cuối cùng một ngày ta sẽ không từ bỏ đi chúng ta này liền đi tìm thần y y nói tâu ngự thần liền đứng lên cùng Lan Nhi cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đều không có muốn ăn lập tức đi tới chấn trên một thôn trang tìm được rồi thôn trưởng. Người ngoài sao thôn trưởng nhìn hai người nhữ nhữ mày suy nghĩ thật lâu mới nói nói này mấy tháng nhưng thật ra tới không ít người ngoài đều là tới ta tốt. Cũng chỉ là ta túc sao tâu ngự thần vội vàng hỏi bên trong nhưng có lão giả. Có nhưng thật ra có chỉ là ta nhưng thật ra nhớ không rõ kia lão giả trông như thế nào thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi chậm dại nói. Nghe này tâu ngự thần ảm đạm rồi ánh mắt gật gật đầu miễn cưỡng nói một tiếng tạ cùng Lan Nhi rời đi. Ngự thần chúng ta lại ở chấn trên tìm xem có lẽ thần y dìa liền tại đây chấn trên cũng nói không chừng Lan Nhi chậm rãi nói ba ngày nếu là ba ngày lúc sau vẫn là không có thần ý dìa rơi xuống chúng ta liền rời đi nơi này. Hảo Tâu Ngự thần gật gật đầu hai người cùng nhau về tới chấn trên vừa mới chuẩn bị tiếng khách điếm đột nhiên thấy hoa mắt một cái lao giả té ngã trên đất hai người trước mặt. Lan Nhi vội vàng nâng dậy lao giả chậm dai nói, lao nhân ra ngươi không sao chứ. lão nhân kia dơ hề hề trong tay cầm một cái chén bể vừa thấy chính là một cái kỳ quái trên tóc tròm dâu thượng tràn đầy không rõ vật thể. Tâu Ngự thần nhíu nhíu mẩy nhìn kia vinh váo tự đắc tiểu nhị nói, ngươi như thế nào có thể đối một cái lao giả như vậy nếu là thường tới rồi nhưng như thế nào là hảo Ai nha công tử kêu tiểu nhị kiến thức tô ngự thần vội vàng thay đổi một bộ sắc mặt nịnh nọt nói công tử có điều không biết lao già này này một tháng đều ở chỗ này xin cơm đã cưỡng chế gì rời không ít khách nhân chúng ta khuyên can mai hắn chính là không nghe không có cách nào chỉ có thể mỗi ngày đều đem hắn cấp ném ra người liên tâm đi hắn xương cốt ngạnh đâu. Liên tính như thế các ngươi cũng không thể như vậy đối lao nhân ra bất quá là một chút thức ăn thôi tội gì như thế kêu kiệt tâu ngự thần nhíu nhíu mày tiện đà lấy ra 10 lượng bạc ném cho tiểu nhị chuẩn bị một bàn đồ ăn đi. Ai hảo liệt tiểu nhị vừa thấy đến bạc tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng nơi nào còn quản được lão nhân kia nhanh chóng đi vào. Lan Nhi thấy vậy đỡ lao giả nói, đại gia không bằng đi vào cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Kia lão giả nghe này ánh mắt sáng lên nhanh chóng nói, cô nương chính là thật sự kia lão phu liền không khách khí nói nhanh chóng đi vào ngồi vào cái bàn bên nhìn tốt nhất tới đồ ăn ăn uống thỏa thích lên. Lan Nhi cùng Tô Ngự Thần nhìn nhau cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng đi qua cùng nhau ăn lên. Lão giả trong mắt hiện lên một tia ánh sáng cười tủm tìm nói, người trẻ tuổi hảo a cư nhiên không chê láo phu trước bữa giờ. Tô Ngự Thần sửng sốt tiện đà cười lắc lắc đầu ý bảo chính mình cũng không để ý. Lan Nhi cũng thay lão giả gấp đồ ăn nói, đại gia ngài ăn nhiều một chút sợ là đã thật lâu không ăn cái gì đi. Lão giả một bên gặm đùi gà một bên gật đầu kia bộ dáng người xem hảo không chua sót. Mắt thấy đồ ăn đảo qua mà Quang tâu Ngự Thần lập tức làm tiểu nhị tiếp tục thượng đồ ăn, tiểu nhị thấy lại tiền kiếm tự nhiên vui tươi hớn hở chạy tới chạy lui. Lan Nhi ngươi cùng ăn tô ngự thần đưa cho Lan Nhi một cái màn thầu cười nói. Lan Nhi gật gật đầu cũng ăn lên. Lan Nhi thật là đói bụng liên tiếp ăn 20 cái màn thầu mới tính lửng dạ xem lão giả sửng suốt sửng suốt. Lan Nhi cũng cảm giác được lão giả ánh mắt sắc mặt đỏ lên túi đầu nói. Đại gia ta ăn tương đối nhiều. Ha ha có thể ăn là phúc có thể ăn là phúc. lão giả cười ha hả nhìn Lan Nhi ánh mắt lập lệ kỳ dị quan mang. Lan Nhi ngượng ngùng nở nụ cười. Ăn cơm chiều tô Ngự Thần lại cấp lao giả khai một gian phòng làm lão giả hảo sinh nghỉ ngơi. Lao giả thập phần vui vẻ cười vỗ vỗ tô Ngự Thần bà vai, tiểu tử ngứt nhưng thật ra không tồi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói nói xong liền trực tiếp lên lầu. Tâu Ngự Thần cùng Lan Nhi nhưng thật ra không có đặt ở trong lòng rốt cuộc lão giả chỉ là một cái khất cái có thể giúp được với chính mình gấp cái gì. Tâu Ngự Thần đi vào Lan Nhi phòng hai người đem sự tình hôm nay viết thư nói cho hiên viên vũ cùng Nam Cung Lâm. Ngự thần không bằng chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi hỏi thăm hỏi thăm cũng Hảo Lan Nhi suy tư một phen chậm dài nói. Tâu Ngự thần tự nhiên là ứng hạ hai người nhanh chóng rời đi. Mà lao giả trong phòng lão giả nghe được Tâu Ngự thần Hà Lan mà rời đi thanh âm mở to mắt đi đến bên cửa sổ đổ một ly trà thủy nhìn hai người bóng dáng không được gật đầu. Hảo hảo à. Trong hoàng cung Tâu Ngọc cùng Tư Giao hai người ở ngự hoa viên chung chơi đùa không ít cung nữ thái giám đã đi tới nhìn tô Ngọc chỉ chỉ trò trò. Tư nhíu, nhíu mày đi qua nói Các ngươi đang nói cái gì? Cung nữ bọn thái giám vừa thấy là tư dao không có để ở trong lòng cũng không đi lý tư dao như cũ ở kia nói chuyện. Tư dao đô đô miệng cẩn thận nghe xong một chút lại phát hiện bọn họ đang nói Tâu Ngọc là con hoang. Tức khác tư dao thập phần tức giận lớn tiếng nói, các ngươi nói cái gì nữa các ngươi đừng nói vậy. Tâu Ngọc tựa hồ cũng nghe tới rồi mọi người nghị luận thanh trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm chi sắc cắn cắn môi lôi kéo tư dao quần áo nói, tư dao tỷ tỷ chúng ta trở về đi. Tư Dao nhìn Tô Ngọc thần sắc trong lòng thập phần lo lắng lập tức nắm Tô Ngọc tay rời đi. Mặc kệ Tư Dao như thế nào an ủi Tô Ngọc đều không nói lời nào, Kỳ Kỳ thập phần kỳ quái Tư Dao đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đau lòng không thôi. Tư Dao nghĩ nghĩ một người chạy tới ngự thư phòng tìm được rồi Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm nghe được Tư Dao nói tức khắc ánh mắt lạnh lùng nghĩ chuyện này không phải một lần hai lần, tất nhiên có người ở phía sau sai Sử Ngọc Nhi mấy ngày nay khẳng định cũng nghe tới rồi không ít. Mà này sau lưng người Nam Cung Lâm không cần tưởng liền biết là ai. Tay chặt che tạo thành nắm tay Nam Cung Lâm nhìn về phía tư dao chậm dai nói, tư dao đi về trước Nam Cung thúc thúc biết nên làm như thế nào. Tư dao gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Mà Nam Cung Lâm còn lại là nhanh chóng đem chiếu thư viết hảo kêu lên, Phong Lam. Phong Lam lập tức đi đến. Đương kết quả chiếu thư khi Phong Lam sửng suốt đang muốn nói chuyện Nam Cung Lâm lại phân phó vài câu Phong Lam gật gật đầu đứng hạ. Đây là cái gì? Ai ta nhìn xem ta nhìn xem. Dân chúng quay chung quanh mới vừa dán lên đi giấy vàng nghi hoặc nhìn. Một cái đọc quá thư tú tài đi đến dung đùi đắc ý niệm lên. Phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng tô phủ đại tiểu thư hiền lương thuộc đức thiện ác phân minh đặc phong làm quốc mẫu này tử tâu ngọc Ngãi chấm chi thân sinh nhi tử sửa tên nam cung ngọc phong làm thái tử khâm thử. Nguyên lai là như thế này a kia tô phủ tiểu thư hải tử thật là hoàng thượng a. Cũng không phải là nếu không phải hoàng thượng như thế nào sẽ viết này đó đâu. Dân chúng nghị luận sôi nổi nhưng mà một đám quan binh lại đã đi tới lại ở trên tường dán giấy vàng. Tú Tài lại niệm lên nguyên lai nam cung lâm đem chính mình cùng tô một giao nhận thức quách thần viết ra tới đương nhiên cũng chỉ là đơn giản viết một ít. Nguyên lai là như thế này hoàng thượng cùng hoàng hậu thật đúng là trời cho lương duyên ác kia Tú Tài thở dài một hơi chậm dai nói trong giọng nói là nói không nên lời hâm mộ. Đúng vậy chỉ là kia ác nhân nhưng thật ra đáng giận cư nhiên hám hại một người nhược nữ tử. Cũng không phải là nếu là bị ta biết là ai ta nhất định phải đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ dấu ở đám người bên trong tiêu việt sắc mặt một trận trắng bệnh trong lòng thấp thỏm không thôi chẳng lẽ nói hoàng thượng đã biết lúc trước hám hại tô một dao cũng có chính mình phân. Không sẽ không nếu là biết vì sao còn không hành động nhất định là còn không biết. Nghĩ đến này tiêu việt nhanh chóng về tới trong phủ. Chính là tưởng tượng đến nguyên bản là chính mình thê tử Tô Mộc Giao cư nhiên trở thành quốc mẫu tiêu Việt trong lòng liền cực kỳ vặn bèo không cam lòng trong mắt tràn đầy lửa giận. Chỉ là hiện giờ Nam Cung Lâm đã là Hoàng thượng hắn mặc kệ làm cái gì đều đấu không lại Hoàng thượng. Đều là Tô Mục tuyết tiện nhân này tiêu Việt đột nhiên một chú ý cái bản tức giận nói nếu không phải nàng năm đó câu dẫn chính mình chính mình đã cưới Tô Mục dao Tiêu việt căn bản là không nghĩ tới lúc trước chính mình là như thế vô tình đối tô mục giao hiện giờ lại đem sự tình toàn bộ quái ở tô mục tuyết trên đầu thật đúng là có thể nói có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn. Tô dung trời cùng triệu cẩm nam đi ra ngoài làm việc dọc theo đường đi nghe được không ít phong hậu sự tình trở lại kinh thành nhìn đến chiếu thư lúc này mới tin dọc theo đường đi sở nghe không giả hai người thập phần vui mừng. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Trưng 267 giờ hề hề lao Trở lại Tô phủ, trung Tô dung trời thật sâu thở dài một hơi, nhưng là trên mặt lại tràn đầy tươi cười, Cẩm Nam a mục giao có một cái hảo quy túc ta tâm cũng buông xuống a. Triệu Cẩm Nam chậm rãi cười nói, đích xác chỉ là hiện giờ mục giao như cũ nằm ở trên giường nàng độc lại chậm chạp không thể cởi bỏ thật là quá mức với phiên thoái. Nói Triệu Cẩm Nam nhíu nhíu mày chậm rãi nói, Nếu là một ngày hai ngày một tháng hai tháng một năm hai năm cũng liền thôi chính là nếu là vẫn luôn đều như vậy hoàng thượng còn có thể đối một dao như lúc trước giống nhau sao còn có thể đối ngọc nhi hảo sao. Tìm thế nam đưa ra chính mình nghi vẫn nhìn tô dung trời chậm dại nói. Tô dung trời tâm đột nhiên nhảy dựng trong mày. Đúng vậy nếu là vẫn luôn như vậy liền tính hoàng thượng như cũ đối một dao có tình chính là những cái đó các đại thần lại như thế nào sẽ tùy ý hoàng thượng như thế tùy ý làm vậy Lắc lắc đầu tô dung trời ngồi ở ghế trên chậm dãi nhắm mắt lại thần sắc thập phần mệnh nhọc. Triệu cầm nam tay hơi hơi nắm thành nắm tay trong giọng nói tràn đầy kiên định. Sư phụ nếu là thật sự tới rồi kia một ngày ta liền đem một dao tiếp ra tới chúng ta chiếu cố một dao chiếu cấu ngọc nhi. Đúng vậy Tô Dung trời đột nhiên mở to mắt gật gật đầu tiện đà đi đến tìm tế nam bên người vô vô bờ vai của hắn chậm rãi nói vi sư thời gian không nhiều lắm không biết còn có thể chiếu cố mộc dao bao lâu cẩm nam nếu là nào một ngày vi sư đi rồi mộc dao cùng Ngọc Nhi liền làm ơn cho ngươi. Sư phụ triệu cẩm nam kêu một tiếng tiện đà trong mắt hiện lên một kêu bi thương gật gật đầu thập phần nghiêm túc hứa hẹn nói sư phụ yên tâm mộc dao chính là ta triệu cẩm nam thân mội mội ta tất nhiên sẽ hảo hảo che chở nàng hào hào A Tô Dung trời vừa lòng gật gật đầu nhìn triệu cẩm nam ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. Mà bên kia Lan Nhi cùng Tâu Ngự thần vẫn luôn đều đang tìm kiếm thần y dìa rơi xuống đã là ngày thứ ba chính là như cũ không có thần y dìa thân ảnh. Đại gia ngươi như thế nào còn đi theo chúng ta A Lan Nhi một cái quay đầu lại liền nhìn đến ngày ấy dơ hề hề lao giả như cũ đi theo bọn họ tức khắc nhíu nhíu mày trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Tâu ngự thần cũng cảm giác kỳ quái khó hiểu nhìn về phía lao giả đột nhiên tựa hầu nghĩ tới cái gì một phách đầu hốc nhanh chóng nói, nhìn ta này trí nhớ nhưng thật ra đã quên cấp đại gia bạc đâu nói từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu để vào lao giả trong tay đại gia ngài vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Lao giả cầm ngân phiếu tay run nhẹ nhẹ một chút tiện đà nâng lên con người cười tủm tìm nhìn tâu ngự thần cùng lan nhi chậm dài nói, lao phu không cần tiền lao phu đi theo các ngươi là muốn báo đáp các ngươi Đại gia chúng ta không cần ngài báo đáp Lan Nhi cười chậm rãi nói đại gia chúng ta giúp ngài chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi Lan Nhi ánh mắt thập phần chân thành tha thiết. Lao giả lại là cười đi rồi vài bước xoay người nhìn về phía hai người, chính là Lao Phu như thế nào cảm thấy các ngươi có giải quyết không được sự tình chính là ra chuyện gì. Chúng ta tới đây thật là có việc nhưng là đại gia chúng ta nói ngài cũng không giúp được chúng ta chẳng qua là đổ thêm phiền nào thôi ngài chạy nhanh trở về đi tô ngự thần cười nói nhưng là trong mắt lại lập lệ nôn nóng nghĩ thầm rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được ấn cái thần y liề. Lão giả sơ sơ chính mình tròm dâu nhìn hai người ánh mắt càng thêm lệ sáng lên trong lúc nhất thời Lan Nhi chỉ cảm thấy người này nhìn chính mình ánh mắt làm chính mình trên người ma mau. Ha ha láo giả nở nụ cười các ngươi đi các ngươi ta liền đi theo các ngươi một ngày nào đó các ngươi sẽ làm ta hỗ trợ. Lan Nhi cùng tâu ngự thần liếc nhau tiện đã nói, khiến cho đại gia đi theo đi chúng ta chạy nhanh đi tìm thần y lìa đi. Tâu ngự thần gật gật đầu hai người chiều bên kia đi đến kia lão giả tự nhiên cũng theo đi lên. Tâu ngự thần cùng Lan Nhi chỉ có thể tận lực thả chậm bước chân để tránh láo giả truy bọn họ truy quá mệt mỏi. Cảm giác được tâu ngự thần cùng Lan Nhi thiện ý láo giả càng thêm vừa lòng lên ở trong lòng không cấm cảm nói Quả thật là người tốt ta. Thân ý gì một cái trưởng quay nhìn tâu ngự thần cùng Lan Nhi hai người nhữ nhữ mày nói thần y gì thật là xuất hiện quá ra tay cứu một cái hải tử. Vậy các ngươi nhưng thấy rõ ràng kia thần y gì lớn lên cái gì bộ dáng tâu ngự thần vội vàng hỏi. Trưởng quay lắc lắc đầu chậm dai nói công tử đều không phải là ta không nói cho ngươi chỉ là ta căn bản là không có nhìn đến kia thần y gì bộ dáng không chỉ là ta cùng ngày ở đây người đều không có nhìn đến chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó kia hài tử thì tốt rồi. Như vậy thần kỳ Lan Nhi chấn động đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Nhưng còn không phải là như vậy thần kỳ sao trưởng quay nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng trên mặt tràn đầy kính nghề quang mang khi đó ta thật đúng là tưởng thiên nhân hạ phàm đâu chỉ tiếp kia thần ý gì ngày hôm sau đã không thấy tăng hơi. Trưởng quay thở dài một hơi chậm dãi nói, sợ là đã rời đi đi. Rời đi tâu ngự thần sửng suốt tiện đà cùng Lan Nhi liếc nhau hai người vội vàng biểu tình đều thập phần chính trọng. Đa tạ trưởng quay Lan Nhi nói một tiếng cảm ơn tiện đà cùng tâu ngự thần hai người rời đi. Nhìn hai người bóng dáng trưởng quay lắc lắc đầu thở dài một hơi, sợ là trong nhà lại có người nào sinh bệnh do đó mộ danh mà đến đi. Lão giả nhìn hai người bóng dáng như suy tư gì tiện đà nhanh chóng theo đi lên. Đại gia ăn cơm Lan Nhi quay đầu đối với cách đó không xa lão giả kêu lên. Lão giả cười tủng tỉm ứng hạ ba người cùng đi tới tiểu lầu điểm một ít láo giả thích ăn đồ ăn. Lão giả sửng sốt trong mắt hiện lên một tia cảm động quang mang tiện đà nhìn về phía hai người giật giật môi nghị nghĩ hỏi, làm sao vậy xem các ngươi hai người tựa hồ thập phần hề vải bộ dáng. Đại gia chúng ta ngày mai liền phải rời đi này về kinh đô ngài có tưởng hảo chuẩn bị làm sao bây giờ sao Lan Nhi chậm dãi nói. Lại thấy kia lão giả thở dài một hơi lắc lắc đầu chính là không nói lời nào. Tâu ngự thần thấy vậy ý bảo Lan Nhi không cần hỏi nhiều ba người điên lặng ăn khởi phiên tới. Ngự thần hiện giờ chúng ta căn bản là không có thần y gì rơi xuống cứ như vậy một dao độc nhưng như thế nào là hảo Lan Nhi nhăn chặt mày nhìn Tâu Ngự thần chậm dãi nói. Tâu Ngự thần cũng thở dài một hơi tiện đà bông trong tay chén đua nói, phụ thân đã gửi thư nói đại tỷ đã bị phong làm hoàng hậu Ngọc Nhi cũng thành thái tử. Thật vậy trăng kia thật sự là quá tốt Lan Nhi cao hứng nói cứ như vậy nếu là một giao tỉnh bọn họ một nhà ba người là có thể đoàn tụ Đúng vậy cho nên liền tính là vì Ngọc Nhi chúng ta cũng không thể từ bỏ nhất định phải tìm được đại tỷ nói đến này. Tâu ngự thần tay chặt chẽ nắm thành nắm tay trong mắt tràn đầy kiên định quan mang. Lan Nhi cũng nở nụ cười chậm dại nói, ơn ăn cơm trước đi ăn cơm chiều chúng ta về kinh đô xem hoàng thượng hay không có thần ý ý rơi xuống. Hảo Lan Nhi cùng Tâu ngự thần liếc nhau nhuẩn miệng cười ăn lên. Một bên lão giả tuy rằng một cái kính đang ăn cơm dường như cũng không chú ý bọn họ chi gian nói chuyện nhưng là lại đem tô ngự thần cùng Lan Nhi chi gian nói chuyện nghe xong cái rõ ràng. Đại gia đi trước nghỉ ngơi đi ăn cơm xong tô ngự thần cùng Lan Nhi đem lão giả đưa đến trong phòng lúc này mới từng người trở về chính mình phòng. lão giả vốt chính mình dâu nỉ non, tô một dao ân tô một dao. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một đạo tinh quang thở dài một hơi, cũng thế liền tính là báo đáp các ngươi này hai tiểu hài tử đi. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nháy mắt trong phòng đã không có lao giả người. Hôm sau sáng sớm Lan Nhi cùng Tâu Ngự Thần hai người rời giường đi kêu lão giả lại phát hiện lão giả cũng không ở trong phòng chỉ là có một phong thơ viết có duyên gặp lại. Xem ra đại gia đã rời đi Lan Nhi bất đắc di nói. Tâu Ngự Thần gật gật đầu, cũng thật lớn ra trên người cũng có bạc can trụ hẳn là không là vấn đề chúng ta cũng đi thôi. Hảo Lan Nhi cùng tô Ngự Thần hai người xoay người lên ngựa nhanh chóng hướng tới kinh đô xuất phát trở lại kinh đô hai người lập tức đi tới hoàng cung Hiên Viên Vũ thấy hai người như cũ bất lực trở về tức khắc thập phần mất mát. Hoàng thượng ta tưởng có lẽ thần y gì cũng không tại đây, quốc ta cùng Lan Nhi quyết định đi mặt khác quốc gia tìm kiếm Tô Ngự thần chậm rãi nói thời gian đã không nhiều lắm, hôm nay phải đi rồi. Hiên Viên Vũ sững sốt tiện đà thở dài một hơi gật gật đầu, cũng hảo chỉ là dọc theo đường đi các ngươi phải cẩn thận. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nếu là tìm kiếm đến thần y y tất nhiên thông tri hoàng thượng Tô Ngự thần trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Hiên viên vũ gật gật đầu lại cùng hai người nói trong chốc lát lời nói lúc này mới rời đi. Trở lại phủ thừa tướng Tâu Ngự Thần cùng Lan Nhi cảm tạ thừa tướng lúc sau liền thu thập đồ vật đi rồi. Ngự Thần hiện tại chúng ta đi đâu Lan Nhi nhìn Tâu Ngự Thần chậm rãi hỏi. Tâu Ngự Thần mở ra bản đồ nhìn lướt qua lúc này mới nói, bên cạnh có một cái tiểu quốc chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Hảo Lan Nhi gật gật đầu hai người nhìn nhau nhanh chóng rời đi. Mà lúc này lão giả cũng lên đường mướn một cái người hầu ngồi ở trong xe ngừa không chút nào nhã, nhã. Bên kia đường Thái Hổ biết được Nam Cung Lâm đã phong tô một giao vì Hoàng hậu tô ngọc vì Thái tử khi tức khắc chấn động không rảnh lo mặt khắc nhanh chóng đi ra ngoài. Thái Hổ chậm một chút Thái Hổ lý ma ma vội vàng theo đi lên. Ai ra muốn gặp Hoàng thượng ngự thư phòng ngoài Thái Hậu lạnh lùng nhìn hai cái thị vệ từng câu từng chữ nói. Lúc này Nam Cung Lâm đang ở cùng các đại thần thương lượng quốc sự nghe được Thái Hổ thanh âm cười lạnh một tiếng đối với Phong Lam gật gật đầu Phong Lam lập tức đi ra ngoài. Thái hậu cắt tường phong lam nhàn nhạt nói một tiếng tiện đà nói Thái hậu bên này thỉnh hoàng thượng ở cùng các đại thần thương lượng quốc sự lập tức liền sẽ lại đây. Thái hậu nghe này gật gật đầu tận lực ngăn chặn trong lòng xúc động đi theo phong lam đi tới bên cạnh trong phòng chờ Các vị đại thần tự nhiên biết Thái hậu lần này tiến đến cái gọi là chuyện gì không cấm vì Thái hậu đổ mồ hôi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng v.v.v. quả bẻn Chương 268 Thái hậu rời đi. Còn có chuyện gì sao nam cung lâm đỡ chán che giấu trụ trong mắt mỏi mệt nhàn nhạt hỏi. Các vị đại thần ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi nghị nghĩ vẫn là đẩy một cái ra tới. kia đại thần trong lòng run nhẹ nhẹ tiện đà nói, hoàng thượng này hậu cung tuy rằng đã có hoàng hậu này mặt khác phi tần. Chẳng lẽ chấm nói còn chưa đủ rõ ràng sao nam cung lâm nhướng nhướng mày lạnh lùng nhìn kia đại thần chậm rãi nói hậu cung vô phi chấm chỉ cần tô một dao một người nói liền tạch một chút đứng lên lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người tiện đà nhanh chóng rời đi Kêu đại nhân sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh nuốt nuốt nước miếng chỉ cảm thấy Nam Cung lâm thập phần đáng sợ. Ai? Không có biện pháp hoàng thượng là quyết tâm a một vị đại thần thở dài một hơi chậm dãi nói. Cũng không nhất định hiện giờ Thái Hậu cũng bắt đầu nhúng tay việc này hẳn là còn có chuyển cơ mới là một khắc danh đại thần trong mắt lập lòe tinh quang từng câu từng chữ nói. Lý thừa tướng nhìn này đại thần cười lạnh một tiếng tiện đã nói. Ta xin khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không cần chạm đến hoàng thượng điểm mấu chốt hoàng thượng điểm mấu chốt chính là đương kim hoàng hậu cùng thái tử nếu là các ngươi chạm đến điểm mấu chốt không nói quan chức khó giữ được chính là cái này thượng nhân đầu sợ là cũng muốn rơi xuống đất. Nói không hề đi xem mọi người biểu tình thừa tướng đại nhân nhanh chóng rời đi. Mọi người đánh một cái dùng mình cho nhau liếc nhau tổng cảm thấy sau lưng gió lạnh từng trận. Thôi thôi chúng ta chạy nhanh rời đi đi chuyện này sẽ dạy cho thái hậu đi nói một cái đại thần nhanh chóng rời đi sợ mặt sau có người truy hắn giống nhau. Nam Cung Lâm đi vào Thái Hậu chỗ nhìn lướt qua Thái Hậu nhấc lên long bảo ngồi xuống nhấp một hớp nước trà nhàn nhạt nói, không biết Thái Hậu tiến đến cái gọi là chuyện gì. Nhìn Nam Cung Lâm kia lạnh băng khuôn mặt Thái Hậu trong lòng thập phần hụt hững nghĩ nghĩ nói, "Hoàng thượng ngươi sao lại có thể phong Tô Mục Dao Vi Hậu còn lập Tô Ngọc vì thái tử này này?" Thái Hậu Nam Cung Lâm dương cao thanh âm đánh gậy Thái Hậu nói lạnh lùng nhìn Thái Hậu, "Thái Hậu chấm mới là hoàng thượng chấm tưởng phong ai vi hậu, liền phong ai chấm tưởng lập ai vì thái tử liền lập ai." Nam Cung Lâm bá đạo không lý do nói làm Thái Hậu đột nhiên ngâng lên đôi mắt từng câu từng chữ nói, ngươi là hoàng thượng tự nhiên là không sai nhưng là quốc mâu chính là một quốc gia chi điển phạm nàng tô một giao nơi nào có như vậy bản lĩnh huống chi hiện giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Phanh một tiếng Nam Cung Lâm một tay đem trong tay chén trà ném xuống đất lạnh lùng nhìn Thái Hậu Thái Hậu ngươi quên chấm nói với ngươi lời nói sao. Nam Cung Lâm thanh âm thực nhẹ nhưng là lại bao hàm vô hạn uy hiếp tức khắc làm Thái Hậu lòng còn sợ hãi. Một bên Lý Ma Ma vội vàng đem Thái Hậu đỡ phòng ngừa nàng té ngã. Thái Hậu ngài nếu là thật sự không có việc gì không bằng liền ở trong cung nghiệm Phật đi, Nam Cung Lâm xoay người nhìn Thái Hậu lạnh lùng nói đừng tưởng rằng chấm không biết Thái Hậu sợ làm hết thể nếu không phải xem ở Thái Hậu đã từng nuôi nấng quá chấm Vân Thượng ha hả. Câu nói kế tiếp Nam Cung Lâm không có nói xong nhưng là Thái Hậu đã minh bạch sắc mặt nháy mắt trắng bệnh không dám tin tưởng nhìn Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, Thái Hậu hồi cung đi chấm liền không phụ bồi nói đứng lên chậm rãi rời đi. Nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng thái hậu trong mắt tràn đầy đau thương hồi lâu mới thật sâu thở dài một hơi. Thái hậu ngài sao phải khổ vậy chứ, tội gì muốn cùng hoàng thượng đối nghịch Lý Ma Ma thở dài một hơi chậm rãi nói. Thái hậu lắc lắc đầu, hôm nay hoàng thượng cùng tiên hoàng đích sắc bất đồng xem ra hoàng thượng là căn bản sẽ không nghe ai ra nói hoàng thượng đem tô mục giao xem so ngôi vị hoàng đế còn muốn quan trọng nếu là ai ra bức cho khẩn sợ là hoàng thượng liền phải nói ra không lo hoàng thượng nói. Thái hậu này Lý Ma Ma thở dài một hơi cũng không biết sửa như thế nào cho phải. Thái hậu vây vây tay nhàn nhạt nói, hồi cung đi. Lý ma ma nâng thái hậu trở lại trong cung thực mau thái hậu cùng hoàng thượng đối thoại liền truyền vào các đại thần trong thai các đại thần nghe này tức khắc lòng còn sợ hãi còn hảo tự mình không có nói tô một dao không thích hợp làm hoàng hậu nói bằng không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Khi sâu một hơi nam cung lâm đi vào tô một dao trong viện tô ngọc như cũ luyện võ công một bên kỳ kỳ đang muốn hành lễ lại bị nam cung lâm cấp ngăn lại ở. Kỳ kỳ nâng lên con ngươi nhìn đến phía sau phong lam tức khắc sắc mặt tưởng đỏ quay đầu đi. Phong lam ánh mắt nhưng vẫn ở kỳ kỳ trên người thế cho nên nam cung lâm kêu vài thanh đều không có nghe được. Kỳ kỳ vội vàng cấp phong lam sử ánh mắt mà phong lam còn lại là đầy mặt nghi hoặc. Tâu Ngọc cái hiểu cái không nhìn phong lam vội vàng đi qua, phong lam thúc thúc ngươi vì cái gì nhìn chầm chầm vào kỳ kỳ tỉ tỉ ai xem. Phong lam sắc mặt đỏ thấm nháy mắt phục hồi tinh thần lại đối thượng nam cung lâm ánh mắt lại phát hiện Nam cung lâm trong mắt tràn đầy bất ph Thảo ngươi liền ở bên ngoài thủ đi Nam Cung Lâm có khắc thâm ý nhìn thoáng qua Phong Lam tiện đà chính mình rời đi. Tâu Ngọc như cũ kỷ quái nhìn Phong Lam nghiêng đầu thẳng đem Phong Lam xem ngượng ngùng mới từ bỏ. Mà một bên kỷ kỷ cũng thẻn thùng không thôi túi đầu không nói lời nào. Tâu Ngọc khanh khách cười lương thượng tiện đà nhanh chóng rời đi. Kỷ kỷ ta Phong Lam đi vào kỷ kỷ bên người há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì hảo. Mà kỷ kỷ còn lại là đỏ mặt lắc lắc đầu nói. Ta biết ngươi không cần nhiều lời ngày đó buổi tối ngươi chỉ là uống nhiều quá nói kỳ kỳ quay đầu đi trong mắt hiện lên một tia đau thương. Ta cũng không nghĩ tới ta uống như vậy nhiều nhưng là. Hảo kỳ kỳ đánh gãy phong lam nói ta đi cấp tiểu thiếu ra chuẩn bị ăn nói kỳ kỳ nhanh chóng rời đi. Phong lam còn lại là thập phần buồn bực thở dài một hơi ngày đó buổi tối hắn nghẹn đã lâu muốn cùng kỳ kỳ thổ lộ tâm ý rồi lại sợ hãi liền uống lên một ít rượu thêm can đảm nào biết rượu uống nhiều quá thế cho nên không có nghe được kỳ kỳ trả lời liền ngã xuống trên mặt đất Tha cái bù thêm Phong Lam trong mắt tràn đầy khó xử chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Ha ha! Ha ha! Bên cạnh truyền đến Tô Ngọc cùng tư dao tiếng cười nghe này Phong Lam thẹn thùng không thôi. Phong Lam thúc thúc nguyên lai like thích kỳ kỳ tỷ tỷ ai à tư dao vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ ráng tiện đà lôi kéo Phong Lam ngồi xuống. Phong Lam thúc thúc ngươi làm kỳ kỳ tỷ tỷ ai hiểu lầm tư dao mấp máy cái miệng nhỏ chậm dại nói. Phong Lam sửng sốt khó hiểu nhìn tư dao hỏi như thế nào hiểu lầm Ngũ ngốc Tâu Ngọc lắc lắc đầu vẻ mặt thất vọng bộ dáng làm Phong Lam càng thêm không biết làm sao chẳng lẽ chính mình thật sự làm sai sự tình gì sao. Từ giao cùng Tâu Ngọc hai người thấy Phong Lam bộ dáng tức khắc giận sôi máu hai người tính toán nhanh chóng bắt đầu cấp Phong Lam phân tích lên. Phong Lam nghe được sửng suốt sửng suốt cuối cùng được đến kết quả chính là kỳ kỳ cho rằng hắn là say rượu nói lung tung lại không biết hắn là thiệt tình. Trong phút chốc Phong Lam bừng tỉnh đại ngộ lên gật gật đầu như suy tư gì. Nguyên lai like là cái dạng này, xem ra ta muốn cùng kỳ kỳ giải thích rõ ràng không thể làm nàng cứ như vậy hiểu lầm đi xuống. Mau đi đi kỳ kỳ tỷ tỷ, ai ở phòng bếp đâu tư giao ánh mắt sáng lên nhanh chóng nói. Phong Lam gật gật đầu trên mặt hiện lên kiên định biểu tình đứng dậy nhanh chóng hướng tới phòng bếp đi đến. Nhưng mà mới vừa đi vài bước Phong Lam bước chân liền ngừng lại tiện đà trong gió hỗn độn hắn vừa rồi cư nhiên ở hai đứa nhỏ trước mặt nói lên chính mình tình yêu này, hai đứa nhỏ cư nhiên cùng chính mình phân tích chính mình nơi nào ra sai. Này Thật sự chỉ là hai đứa nhỏ. Phong Lam chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua hai mắt lóe ánh sáng tô Ngọc cùng Tư dao nuốt nuốt nước miếng nhanh chóng rời đi quả nhiên vương ra bên người đều không phải giống nhau người liền hài tử cũng là như thế này. Nhìn Phong Lam thoát đi khai bộ dáng Tư Giao cùng Tâu Ngọc lớn tiếng kêu lên. Mà ở trong phòng Nam Cung Lâm cũng gợi lên khỏe môi nỉ nó nói. Một giao trở ngươi đã khỏe chúng ta liền phải làm hỉ sự nhưng thật ra không nghĩ tới kỳ kỳ cư nhiên rồi sau đó phong lam ở bên nhau như vậy cũng hảo ngươi đã thói quen kỳ kỳ hầu hạ ngày sau cũng không cần tách ra. Nghĩ đến này nam cung lâm thật sâu thở dài một hơi trên mặt tràn đầy nhu hỏa ý cười. Từ ninh cung chung Lý Ma Ma nhìn Thái Hậu trần chờ một chút vẫn là hỏi, Thái Hậu thật sự quyết định phải rời khỏi Hoàng Cung sao? Lúc này Thái Hậu tựa hồ thập phần mỏi mệt nghe được Lý Ma Ma nói gật gật đầu. Đã như thế còn giữ làm gì ai ra giả rồi cũng quan bất động hoàng thượng liền từ hắn đi thôi, Thái Hậu lắc lắc đầu thần sắc thập phần bất đắc dĩ. Lý ma ma thở dài một hơi gật gật đầu phân phó cung nữ thu thập thứ tốt ngay sau đó nói, "Thái Hậu muốn thông chi hoàng thượng sao?" "Hoàng thượng ước gì ai ra chạy nhanh rời đi thôi, thôi bỏ đi." Nói Thái Hậu đứng lên trong tay cầm Phật Châu chậm rãi nói, "Chạy nhanh thu thập hảo suốt đêm rời đi đi." Lý ma ma không nghĩ tới Thái Hậu cư nhiên như thế sốt ruột nhất thời ngây ngẩn cả người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại vội vàng lên tiếng nhanh chóng đi vội. Thức mau đồ vật liền thu thập hảo Thái hậu ngồi trên Cố tiệu hướng tới cửa cung ngoại đi đến. Cùng lúc đó Nam Cung Lâm cũng được đến Thái hậu phải đi tin tức tay hơi hơi một đốn như mày. Hoàng thượng có phải hay không muốn ngăn lại Thái hậu Phong Lam thử tính hỏi trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nam Cung Lâm lắc lắc đầu nhàn nhạt nói, nếu Thái hậu phải đi kia liền đi thôi, có lẽ Thái hậu thói quen chùa miếu trùng sinh hoạt. Nam Cung Lâm ngữ khí thập phần thanh đạm căn bản là không có đem việc này đặt ở trong mắt chậm dai nói. Phong Lam gật gật đầu đứng ở đã phá ngẩng không nói chuyện nữa. Mà tới rồi cửa cung Thái Hậu là mọi người ngừng lại đợi hồi lâu đều không có chờ đến muốn người tức khắc tâm hoàn toàn đã chết đối với Lý Ma Ma nói, chúng ta đi thôi hoàng thượng sợ là sẽ không tới. Thái Hậu Lý Ma Ma thở dài một hơi cũng không biết nên như thế nào an ủi Thái Hậu chỉ có thể gật gật đầu hướng tới kiệu phu nói một tiếng liền đi ra cửa cung. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút quả bẻn chấm nét. Trưng 269 tìm kiếm không có kết quả. Thái hậu rời đi ở trên triều đình khiến cho sóng to gió lớn do đó không hề đối tô mục giao trở thành hoàng hậu sự tình mà nhiều hơn nghị luận. Lý thừa tướng thở dài một hơi nhìn đi vào nhà hắn trung đại thần tự nhiên chi đạo bọn họ là có ý tứ gì. Các vị đồng liêu ta cũng không đi loanh quanh hoàng thượng năng lực đại gia rõ như ban ngày một khi đã như vậy hoàng thượng làm thích nữ tử làm hoàng hậu lại có cái gì không thể chỉ cần quốc gia như cũ hưng thịnh phồn hoa các bá tánh an cư lạc nghiệp đó là còn nữa kia hoàng hậu cũng đều không phải là không có năng lực hoàng hậu đầu góc cùng trí lực có thể so với Nam Nhi A. Lý thừa tướng chậm rãi nói nhìn các vị đại thần nghi hoặc đôi mắt chậm dãi nói. Lão phu là đồng ý Tô tiểu thư trở thành hoàng hậu đến nỗi các ngươi các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi nói liền ngồi xuống nhấp một hớp nước trà nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn mọi người. Thấy vậy mọi người liếc nhau, nhanh chóng thương lượng lên đã lâu mọi người mới thở dài một hơi chậm dai nói, nếu thành hương chấm điểm đều nói như vậy chúng ta đây cũng liền không hề nhắc tới việc này. Ha ha như thế liền hảo lý thừa tướng nở nụ cười tiện đà cùng các vị đại thần liêu nổi lên khác đề tài. Trong hoàng cung Nam cung Lâm thấy Phong Lam thất thần liền biết hắn còn ở vì kỳ kỳ sự tình mà làm khó không cấm cười nói. Hôm nay không cần đi theo chấm đi nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng Phong Lam sửng suốt khó hiểu nhìn Nam Cung Lâm trong lòng thấp thỏm bất an còn tưởng rằng chính mình làm sai sự tình gì. Nam Cung Lâm đứng lên đi đến bên cửa sổ chắp tay sau lưng chậm dai nói, Phong Lam nếu thích vậy chạy nhanh cho thấy thế gian sự tình thật sự là trời ạ liệu đến. Nói Nam Cung Lâm thật mạnh thở dài một hơi. Phong Lam biết Nam Cung Lâm là nghĩ tới tô mục giao tiện đã nói, Hoàng thượng nhất định sẽ có biện pháp giải rất hoàng hậu trong cơ thể độc. Hy vọng đi Nam Cung Lâm cười nhìn Phong Lam chậm rãi nói ngươi đi đi. Là Hoàng thượng Phong Lam trong mắt hiện lên một tia vui sướng nhanh chóng rời đi. Ở Nam Cung Lâm trong lòng Phong Lam là từ nhỏ làm bạn người của hắn đã không đơn giản chỉ là thị vệ đơn giản như vậy mà là cả đời huynh đệ. Nghĩ đến này Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một kêu ý cười tiện đà đi đến ngự bản sau bắt đầu phê duyệt tấu trưng lên. Phong Lam đi vào trong viện thấy được kỳ kỳ đang ở cùng tâu ngọc cùng với tư giao trò chuyện thiên tức khắc không biết con nên hay không đi qua đi ếu mày phong Lam cắn cắn môi nghĩ nghĩ ho khan hai tiếng kỳ kỳ ngước mắt vừa thấy là phong Lam tức khắc sắc mặt đỏ lên thư dao cùng câu Ngọc liếc nhau hai người nhanh chóng rời đi kỳ kỳ nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng bất đắc dĩ cởi tiện đà đứng lên nhỏ giọng kêu một câu phong Thị vệ. Phong Lam há miệng thở dốc trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc thấy kỳỳ kỳ phải đi vội vàng nói kỳ kỳ ta có lời muốn cùng ngươi nói Kiki ngẩn người cắn cắn môi gật gật đầu phong Thị vệ có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi Phong Lam đi đến kỳ kỳ bên người nghĩ nghĩ chậm dai nói, ngày ấy sự tình. Ta biết ngươi đừng nói nữa ngày ấy sự tình ta biết chỉ là cái hiểu lầm sẽ không thật sự kỳ kỳ miễn cưỡng cười chậm dai nói tiện đà liền phải rời đi. Nhưng mà Phong Lam lại nhanh chóng đem kỳ kỳ kéo lại nhìn nàng biểu tình tự hồ minh bạch cái gì ánh mắt sáng lên tiện đà cười, kỳ kỳ ta thích ngươi. Trong phút chốc kỳ kỳ ngây ngẩn cả người không dám tin tưởng nhìn Phong Lam tiện đà tự dễ cười, phong thị vệ ngươi lại uống say sao. Kỳ Kỳ ta nói chính là thật sự ngày đó ta thật là tưởng cùng ngươi thổ lộ nhưng là lại thập phần sợ hãi bởi vậy mới uống rượu thêm can đảm lại không có nghĩ đến uống nhiều quá Phong làm gãi gãi cái hốt tức khắc thập phần ngượng ngùng. Kỳ Kỳ trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ tiện đà tràn ngập nước mắt run rẩy thanh em nói, cho nên ngươi nói chính là thật sự. Là ta thích ngươi Phong làm cười ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên Kỳ Kỳ lập tức sững sờ ở chỗ cũ mà Phong làm cũng không đợi chỉ là nhìn Kỳ Kỳ hy vọng nàng có thể gật đầu đáp ứng. Không biết qua bao lâu kỳ kỳ mới nở nụ cười gật gật đầu, hảo. Chờ hoang hậu tỉnh lại chúng ta liền thành thân phong lam trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn lên nhìn kỳ kỳ vui vẻ nói. Kỳ kỳ cũng đỏ bừng mặt mà một bên truyền đến Tô Ngọc cùng tư giao tiếng kinh hô hai người càng thêm không chỗ dung thân lên. Buổi tối Tô Ngọc đem sự tình nói cho Nam Cung Lâm Nam Cung Lâm cũng tự đáy lòng chúc phúc hai người. Mẫu thân Tô Ngọc bước tiểu thô chân đi tới Tô Mộc Dao mép dường nhìn Tô Mộc Dao càng thêm gầy ốm khuôn mặt cắn cắn môi nhìn hướng tới bên này đi tới Nam Cung Lâm nói cha mẫu thân càng ngày càng gầy làm sao bây giờ. Nam Cung Lâm nữ mày đã đi tới nhìn thoáng qua Tô Mộc Dao trong mắt hiện lên một tia bất an nhưng là vẫn là an ủi Tô Ngọc nói, Ngọc Nhi không cần lo lắng cha này liền làm người đi làm tốt an. Ơn Tô Ngọc gật gật đầu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bên tiêu Tâu Ngự Thần cùng Lan Nhi hai người lại đi vào một quốc gia nơi nơi hỏi thăm thần Y Dìa rơi xuống mà bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua thần Y Dìa danh hào lại căn bản là không có nhìn thấy quá là thần Y Dìa. Ngự Thần chúng ta nghỉ tạm trong chốc lát đi Lan Nhi nhìn Tâu Ngự Thần chậm dãi nói. Bởi vì suốt đêm lên đường Tâu Ngự Thần cảm nhiễm phong hàn Lan Nhi muốn Tâu Ngự Thần đi xem đại phu nhưng là Tâu Ngự Thần nhưng vẫn kéo nói thời gian không đủ. Lan Nhi cũng biết tô Ngự Thần là bởi vì lo lắng Tô Mộc Giao cũng không hảo nói nhiều cái gì chỉ có thể tận lực chiếu cố hắn. Ta không có việc gì tô Ngự Thần hơi hơi có chút thở dốc tiện đà ngồi xuống xoa xoa mồ hôi trên chán. Ngự Thần uống nước Lan Nhi đem ấm nước đưa cho tô Ngự Thần thở dài một hơi hôm nay lại là một tháng cuối cùng một ngày chính là chúng ta lại như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Tâu Ngự Thần rũ xuống mi mắt trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm chi sắc tiện đà nói, không có việc gì chúng ta lại hảo hảo tìm xem. Lan Nhi gật gật đầu hai người đứng lên nhìn nhìn bốn phía lại chỉ có một hộ nhà. Ngẩng đầu nhìn lướt qua không trùng đã mau trời tối hai người lập tức quyết định chạy nhanh trở lại trấn trên đi. Nhưng mà Tô Ngự Thần mới vừa đi một bước giây tiếp theo trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Lan Nhi chấn động lập tức ôm lấy Tô Ngự Thần lớn tiếng kêu lên, "Ngự Thần, Ngự Thần ngươi tỉnh tỉnh a." Tô Ngự Thần lại như cũ không có tỉnh lại, Lan Nhi sờ sờ Tô Ngự Thần cái trán lại phát hiện Tô Ngự Thần cái trán nóng bỏng không thôi khẩn trương không biết nên làm thế nào cho phải. Cô nương lúc này một người lão giả đi ra nhìn đến Lan Nhi trong mắt hiện lên một tia quang mang tiện đà nói cô nương công tử đây là cảm nhiễm phong hàn chạy nhanh nâng đi vào thỉnh đại phu đi. Lan Nhi ngước mắt thấy này lão giả là từ kia hộ nhân ra đi ra trong mắt hiện lên một kia vui sướng, đa tạ lão nhân ra nói liền cùng lão giả cùng nhau đem tâu ngự thần nâng lên đi tới bên trong. Mới vừa đi vào Lan Nhi liền ngây ngẩn cả người bên trong phong cảnh như họa giống nhau thập phần xinh đẹp trong phút chốc Lan Nhi không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ tới hình dung trước mắt cảnh tượng. Một đường đi tới lại không có bất luận cái gì người hầu lập tức Lan Nhi liền nghi hoặc. Lão giả tựa hồ là cảm giác được Lan Nhi trong lòng nghi vấn cười nói, cô nương không cần lo lắng ta cũng không phải người xấu chỉ là chúng ta ra láo ra đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đi chỉ chờ lão nô cùng mấy cái hạ nhân ở chỗ này nhìn. Nói liền đem tâu ngự thần đặt ở trên giường lau mồ hôi cười nói, cô nương trước nghỉ ngơi đi ta đây liền đi cấp cô nương tìm điểm ăn. Không cần lão nhân ra không phiền toái ta chính mình đi là được nói Lan Nhi muốn đi ra đi. Không có việc gì không có việc gì, tuy rằng này trong phủ người không nhiều lắm nhưng là cũng đủ rồi, cô nương nghỉ ngơi đi, lão giả cười nói tiện đà đi ra ngoài. Lan Nhi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trên giường Tô Ngự Thần trong lòng thập phần khó chịu cầm Tô Ngự Thần tay chậm rãi nói, "Ngự Thần ngươi nhưng ngàn vạn không cần xẻ ra chuyện." Lúc này Tô Ngự Thần cũng chậm rãi mở mắt, tức khắc Lan Nhi vui sướng không thôi, "Ngự Thần ngươi đã tỉnh." Nơi này là địa phương nào? Tô Ngự Thần nhíu nhíu mày nghi hoặc nhìn bốn phía. Lan Nhi đem sự tình nói đơn giản một lần tâu ngự thần cười, chúng ta đến hảo hảo cảm tạ lao nhân ra. Đúng vậy Lan Nhi gật gật đầu ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi Lan Nhi vừa dứt lời lại thấy lao giả mang theo một cái đại phu tới. Lan Nhi vội vàng tránh ra đại phu đã đi tới đắp thượng tâu ngự thần mạch đập tiện đà sờ sờ dâu cười nói, vị công tử này chỉ là hàn khí nhập thể thôi nói liền viết xuống một mặt phương thuốc. thấy vậy Lan Nhi mới yên lòng. Cảm ơn ngươi lao bá Lan Nhi nhìn quản gia chậm dãi nói. Quản gia cười. Không có việc gì ta đây liền đi lấy dược đồ ăn lập tức liền bưng lên cô nương công tử không cần khách khí coi như là chính mình trong nhà là được nói nhanh chóng rời đi. Thực mau đồ ăn liền bưng đi lên Lan Nhi nói một tiếng cảm ơn tiện đà liền đi tới tâu ngự thần bên người nói, ăn một chút gì đi. Tâu ngự thần lên tiếng. Ba ngày sau tâu ngự thần bệnh tình cũng có điều chuyển biến tốt đẹp hai người quyết định cáo từ tiếp tục đi tìm thần y Easy mà lao giả còn lại là ý vị thâm trường nở nụ cười. Công tử cô nương chính là đi tìm thần y dìa rơi xuống lao giả quay đầu nhìn hai người cười tủng tìm nói. Tâu ngự thần ánh mắt sáng lên lập tức hỏi, lao bá chính là có thần y dìa rơi xuống. Ha hả lão giả nợ nụ cười thở dài một hơi nói không dối gạt công tử lao phu chủ tử chính là thần y dìa. Cái gì lần này tâu ngự thần cùng Lan Nhi đều ngây ngẩn cả người bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ là cái dạng này tình huống. Công tử cô nương lần đầu tiên đi vào lỗ quốc khi lão phu liền bắt đầu chú ý tới ở các ngươi đã đến phía trước lão phu thu được chủ tử tin làm lão phu hảo hảo chiêu đãi hai vị thả nói cho hai vị thiện ác đến cùng chung có báo các ngươi là người tốt chủ tử đã tiến đến cứu người. Lão giả nói làm Tô Ngự Thần vừa mừng vừa sợ, nhưng là trong mắt cũng có chút hoài nghi. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongve.vn. Chương 270 thần y diệ cứu người. Lão giả đem Tô Ngự Thần thần sắc thu hết đấy mắt tiện đà nụ cười. Ha ha công tử không tin cũng là có nhất định đạo lý bất quá dù sao các ngươi cũng tìm không thấy thần ý di không bằng trở về vừa thấy đó là. Lan Nhi nghĩ nghĩ nói, ngự thần ta cảm thấy lao bá sẽ không gạt chúng ta không bằng chúng ta trở về đi. Tâu ngự thần gật gật đầu lại lần nữa nói lời cảm tạ sau cùng Lan Nhi đi ra ngoài. Mà lúc này thần y gì đã tới rồi kinh thành nhìn phồn hoa kinh thành thần y di gật gật đầu, nam cung lâm thật là chị quốc kỳ tài A Nay thần y tự nhiên chính là kia dơ hề hề khất cái chỉ là lúc này Lão giả thân xuyên màu trắng quần áo tóc cũng xử lý chỉnh tề thoạt nhìn tiên phong đạo cốt Trong hoàng cung nam cung lâm thu được tâu ngự thần tin tức khắc chấn động tạch một chút đứng lên trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng Hoàng thượng làm sao vậy phong lam nghe được tiếng vang vội vàng đi đến trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc Nam cung lâm đem tin đưa cho phong lam tiện đã nói Ngự thần nói thần y chính mình đã đi tới kinh thành chỉ là vì sao chậm chạp không có người tìm tới Nghĩ đến này Nam Cung Lâm trên mặt tràn đầy sốt ruột chi sắc tiện đà trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lập tức nói, mau phân phó đi xuống nếu là có người tự xưng là lập tức đưa tới chấm trước mặt. Là Hoàng thượng Phong Lam cũng thập phần vui vẻ vội vàng đi ra ngoài phân phó đi xuống. Thực mau trong Hoàng cung mọi người đều đã biết thần y gì muốn tới tin tức tức khắc đều nhón chân mong chờ muốn biết này thần y gì rốt cuộc lớn lên bộ ráng gì. Tô dung trời triệu cẩm Nam cũng nghe tới rồi tin tức hai người nhanh chóng tiến vào Hoàng cung tìm Nam Cung Lâm xác nhận Nam cung Lâm gật gật đầu nói Ngự thần tin là như thế này nói tất nhiên là không sai. Hảo hảo A Tô Dung trời cười ha hả không được gật đầu lấy biểu hiện ra bản thân kích động. Triệu Cẩm nam cũng thập phần vui vẻ tuy rằng không biết thần Y Ghi khi nào mới có thể xuất hiện nhưng là chỉ cần được đến tin tức liền hảo. Lúc này thần Y Ghi đã đi tới cửa cung đạm đạm cười chậm dài nói, bẩm báo một chút liền nói Lao Phu là tới cấp hoàng hậu nương nương xem bệnh. Hai gã thị vệ sửng sốt tiện đà nghi tới mặt trên truyền đạt xuống dưới mệnh lệnh tức khắc ánh mắt sáng lên kích động không thôi Lao bá chính là kia trong truyền thuyết thần y dì hề. Lao giả sửng sốt tiện đà cười, nhưng thật ra không biết đã biết cũng thế đích xác chính là Lao Phu. Thần y dì thỉnh thần y dì thỉnh hai gã thị vệ chung một người nhanh chóng đem thần y dì thỉnh đi vào mà bên kia còn lại là đi mau một bước lại thông chi Phong Lam. Thật sự Phong Lam ánh mắt sáng lên nhanh chóng đi vào không kịp cùng tô dung trời cùng triệu cẩm nam hành lễ kích động nói thần y dì tới hoàng thượng thần y dì tới. Giây tiếp theo Phong Lam chỉ cảm thấy trước mắt tiếng gió hiện lên lại vừa thấy đã không có nam cung lâm thân ảnh. Tô dung trời cùng triệu cầm nam hai người cũng phục hồi tinh thần lại nhanh chóng rời đi. Phong Lam tự nhiên cũng đi ra nhìn kia thị vệ cười nói, chờ xem hoàng thượng tự nhiên có thưởng. Đa tạ phong đại nhân đa tạ phong đại nhân thị vệ vội vàng gật đầu nịnh nọc nói. Phong Lam vấy vây tay nhanh chóng đuổi kịp nam cung lâm. Thân y ghi nhìn trước mắt lao giả nam cung lâm ánh mắt sáng lên chậm dai nói. Ha ha ta họ phúc hoàng thượng không bằng xưng hô ta một tiếng phúc bá như thế nào thần ý gì hề nhàn nhạt, nhạt nói trong mắt lập lệ khôn khéo con mang. Nam cung lâm cười, phúc bá làm phiền. Phúc bá nở nụ cười gật gật đầu, mang ta đi thấy hoàng hậu đi dựng sở sở chính mình dâu trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười. Trường dâu ra ra tô ngọc bước tiểu thô chân đã đi tới đường nhìn đến phúc bá kêu hoa dâm dâu khi trong mắt hiện lên nùng liệt hưng thú tiện đà ôm phúc bá chân nhuễn thanh nhuễn khí nói trường dâu ra ra. Phúc bá cười ha hả đem tô Ngọc ôm lên chậm dãi nói, ngươi chính là Thái tử. Thái tử Tâu Ngọc trong mắt hiện lên một tia khó hiểu quăng mang tiện đà lắc lắc đầu ta không phải Thái tử ta kêu Ngọc Nhi trước kia kêu, kêu Tâu Ngọc hiện tại cha nói ta kêu Nam Cung Ngọc. Ha ha Tâu Ngọc nói chọc cười Phúc bá gật gật đầu như thế lanh lợi hải tử hắn mâu thân sợ cũng không phải thường nhân đi thôi Ngọc Nhi mang theo láo phu đi xem mâu thân ngươi. Nương Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì lập tức nói là thần y dìa ra ra là thần y dìa ra ra nói ôm chặt lấy thần ý dìa thần ý dìa ra ra cứu cứu mâu thân. Ngọc Nhi đừng náo chúng ta này liền qua đi Nam Cung Lâm đem tô Ngọc nhận lấy tiện đà đối với thần ý dìa gật gật đầu nhanh chóng đi vào. Thần y dìa đi vào trước giường nhìn thoáng qua tô một dao nhữ mày chậm dai nói, hoàng hậu nương nương độc sợ là không thể lại đợi nói liền từ bên người trong túi tiền lấy ra một loạt ngân châm. Tô Ngọc nhìn thần y đem ngân châm cắm vào tô mục dao trong cơ thể tức khắc trong mắt tràn đầy nước mắt, "Ngẫu thân sẽ đau." Ngọc Nhi ngoan không có việc gì nam cung lâm sờ sờ tô Ngọc khuôn mặt nhỏ ôn nhu an ủi đôi mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn tô mục dao. Cắm xong châm sau thần y Ilya đứng lên đi đến một bên ngồi xuống. "Phúc ba chính là hảo nam cung lâm khẩn trương nhìn thần y chậm dai nói." Thần y Ilya cười, "Nơi nào có nhanh như vậy, chờ một chút đi không nóng nảy, nói liền nằm ở một bên giường nệm thượng ngủ lên." Nam cung lâm sửng suốt khó hiểu nhìn thần y dìa mà một bên tô dung trời cùng triệu cẩm nam cũng ngây ngẩn cả người. Hư không cần quấy dậy thần y dìa ra, ra ra ngủ thần y dìa ra ra vừa rồi rất mệt tô Ngọc nhỏ giọng nói tiện đà làm mọi người đi ra ngoài. Nam cung lâm đối với tô dung trời cùng triệu cẩm nam gật gật đầu làm kỳ kỳ chiếu cô tô một giao tiện đà đi ra ngoài đem tô ngọc ôm vào trong ngực trầm dai nói. Ngọc nhi ngươi nói cho cha ngươi như thế nào biết thần y dìa ra, ra ra rất mệt tô Ngọc trước mắt to trầm dai nói Bởi vì Ngọc Nhi cảm giác được thần y y ra ra có đem nội lực rót vào ngân châm giữa A. Ơn Nam Cung Lâm sửng sốt tiện đà chấn động Ngọc Nhi như thế nào sẽ cảm nhận được nội lực. Tô dung trời vội vàng đáp thượng Tâu Ngọc Mạch đập lại đột nhiên phát hiện Tâu Ngọc trong thân thể nội lực thập phần đại tức khắc ngây ngẩn cả người. Tâu Ngọc đô đô miệng tiếp tục ăn trong tay trái cây. Nam Cung Lâm mắt sắc lập tức hỏi, Ngọc Nhi này trái cây nơi nào tới? Là thần y dìa ra ra cấp Ngọc Nhi Tô Ngọc Trẩm Dại nói thần y dìa ra ra làm Ngọc Nhi ăn á cha không biết sao thần y dìa ra ra nói chuyện thời điểm các ngươi đều ở a Tô Dung Trời trong phút chốc minh bạch là nội lực nhập thâm thần y dìa công quả nhiên cao cường này trái cây sợ sẽ là ra tăng nội lực không ngại đối Ngọc Nhi là chuyện tốt. Nam Cung Lâm trong lòng cũng kích động lên vội vàng nói cứ như vậy một giao độc cũng có thể giải phải không. Triệu Cầm Nam gật gật đầu nở nụ cười. Nửa đêm thần y dìa mới lên lại lần nữa khám b Tạch một tiếng tô mục dao nhanh chóng ngồi dậy nhưng mà dây tiếp theo trong miệng hộp dao máu đen. Mục dao nam cung lâm chấn động liền phải tiến lên nhưng là thần y dì hai vội ngăn trở hắn. Không cần lại đây. Nam cung lâm nhanh chóng đứng yên bước chân lo lắng nhìn tô mục dao trên chán tràn đầy mồ hôi. Thần y dì nhanh chóng khám bệnh từ thiện lại lần nữa làm tô mục dao phun ra máu đen tiện đà quay đầu nhanh chóng phân phó nói, chuẩn bị bổ canh. Mau mau đi nam cung lâm nhanh chóng nói kỳ kỳ vội vàng chạy đến phòng bếp Hảo thiên tờ mở sáng khi thần y rốt cuộc đứng lên sắc mặt hơi hơi có chút tái nhật tô dung trời vội vàng đỡ thần y dìa ta đây liền mang ngài nghỉ ngơi. Cũng hảo thần y gật gật đầu tiện đà đi theo tô dung trời rời đi. Nam cung lâm nhanh chóng đi vào tô mộc dao bên người thủ tô mộc dao vẫn không núp ních. Kỳ kỳ đem bổ canh cầm lại đây nam cung lâm thân thủ ủy tô mộc dao uống lên đi xuống. Qua một hồi lâu tô mộc dao mới mở to mắt. Mộc Dao Nam cung Lâm trong mắt tràn đầy kinh hỉ thanh âm cũng run nhẹ nhẹ tựa hồ chính mình đang nằm mơ giống nhau, không thể tin được nhìn Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao nhíu nhíu mày há miệng thở dốc lại phát hiện chính mình nói không nên lời một câu trong cổ họng còn tràn đầy mùi máu tươi. Nam Cung Lâm vội vàng đổ một ly nước ấm đỡ Tô Mộc Dao làm nàng uống lên đi xuống Tô Mộc Dao lúc này mới cảm giác hảo không ít. "Ta hôn mê thật lâu Tô Mộc Dao nhíu nhíu mày chậm rãi hỏi." Nam Cung Lâm đem Tô Mộc Dao gắt gao ôm vào trong ngực nghẹn ngào nói: Một dao nửa năm nửa năm ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Nửa năm. Lâu như vậy sao? Tô một dao kinh ngạc không thôi sắc mặt hơi hơi trở nên trắng nhìn kia nam cung lâm thấy hắn ăn mặc minh hoàng long bảo tức khắc xứng suốt. Ngươi thành hoàng thượng. Là ta là hoàng thượng nam cung lâm trong mắt còn mang theo một tia ướt át chẩm dại nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta sẽ đem sở hữu sự tình nói cho ngươi. Tô một giao tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng là cũng biết hiện giờ chính mình nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi gật gật đầu nhắm hai mắt lại. Nhìn Tô Mộc Giao ngủ nhan lần đầu tiên Nam Cung lâm lộ ra thiệt tình tươi cười. Tư Giao cùng Tô Ngọc đều biết Tô Mộc Giao tỉnh lại nhưng là bởi vì Tô Mộc Giao ở nghỉ ngơi cho nên mọi người đều không có quấy dày đến Tô Mộc Giao chỉ là ở bên ngoài lặng lặng chờ. Không biết ngủ bao lâu Tô Mộc Giao rốt cuộc tỉnh lại kỳ kỳ cao hứng không thôi nước mắt cũng rất xuống dưới. Kỳ kỳ đem bên ngoài người kêu tiến vào Tô Ngọc cái thứ nhất chạy tiến vào nhào vào Tô Mộc Giao trong lòng ngực. Mẫu thân ngươi rốt cuộc tỉnh, mẫu thân Tô Ngọc trong mắt chảy ra nước mắt, nhìn Tô Mộc Dao gắt gao ôm nàng không buông tay. Tô Dung trời trong mắt cũng tràn đầy nước mắt không được gật đầu. Tô Mộc Dao cười chậm rãi nói, ta không có việc gì không cần lo lắng. Tiện đà mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ đem sự tình nói cho Tô Mộc Dao, Tô Mộc Dao kinh ngạc không thôi nhìn Nam Cung Lâm chậm rãi nói, ta cư nhiên thành hoàng hậu. Là hậu cung vô phi chỉ có người một người một dao ta làm được nam cung lâm chậm dại nói ngữ khí thập phần mềm nhẹ tựa hồ sợ hãi dọa đến tô một dao giống nhau. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê quả bẻn sụ chấm 271 một dao đu sầu. Nghe được nam cung lâm nói tô một dao trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng lại không biết nói cái gì. Cũng may Tô Ngọc cùng Tư Giao hai người vẫn luôn đều ở bên cạnh kỷ kỷ sao sao nhưng thật ra là mọi người không có nhìn ra Tô Mộc Giao tâm tình chỉ cho là nàng mới vừa tỉnh lại còn không thích hướng thôi. Tô Dung trời cùng triệu cẩm nam đám người cùng Tô Mộc dao hàn huyên vài câu liền rời đi. Tô Ngọc cùng Tư Giao hai cái tiểu quỷ đầu cũng thập phần thông minh đều đi ra ngoài đem không gian để lại cho Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm. Mộc Giao Nam Cung Lâm đem Tô Mộc Giao ôm trong ngực chúng phát ra thỏa mãn tiếng thở dài Mộc Giao người rốt cuộc tỉnh. Tô Mộc Giao nhìn Nam Cung Lâm hơi hơi mỉm cười nói, cùng ta nói một chút đi này nửa năm đã xảy ra sự tình gì. Nam Cung Lâm tự nhiên là ứng hạ từ Tâu Ngọc Học Võ Công đến Kỳ Kỳ cùng Phong Lam sự tình mặc kệ sự tình lớn nhỏ tất cả đều nói cho Tô Mộc Giao. Tô Mộc Giao lẳng lặng nghe không cấm nở nụ cười nghe tới Kỳ Kỳ cùng Phong Lam sự tình khi trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc tiện đã nói, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ hai cái ở bên nhau cũng hảo tuyển cái nhật tử cho bọn hắn đem sự tình làm đi rấn bọn họ cũng liền chờ ngươi tỉnh lại thế bọn họ an bài Nam Cung Lâm hôn hôn Tô Mục Dao cái chán cười nói. Tô Mục Dao gật gật đầu oa ở Nam Cung Lâm trong lòng ngực chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một giấc này Nam Cung Lâm ngủ phá lệ thoải mái thế cho nên ngày hôm sau tỉnh lại khi hắn còn tưởng rằng chính mình là ở trong ngộng thẳng đến Tô Mục Dao kêu hắn một tiếng lúc này mới phản ứng lại đây. Mục Dao ta cho rằng ta đang nằm mơ Nam Cung Lâm ôm Tô Mục Dao lại không nghĩ đứng dậy chậm rãi nói. Bên ngoài đã chuyển đến nội thị thuốc dục thanh âm Tô Mục Dao sỉ cười nói. Chạy nhanh đi thượng chiều chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành họa quốc yêu phi sao Nhìn tô mục dao kia linh động biểu tình nam cung lâm nở nụ cười gật gật đầu Hảo ta hạ chiều lập tức trở về ngươi nếu là nhàm chán liền làm kỳ kỳ bồi ngươi nơi nơi đi dạo Ơn ta hiểu được ngươi yên tâm tô mục dao chậm dại đứng dậy đứng lên đầu góc lại vượng vượng không cấm lào đảo một chút Mục dao tiểu tâm nam cung lâm lập tức ôm lấy tô mục dao phòng ngừa nàng bị té ngã tiện đà lo lắng nhìn nàng Ta không có việc gì chỉ là có điểm đứng không vững sợ là này độc tố ở trong thân thể dừng lại lâu lắm thế cho nên thân thể cũng hư nhược rồi không ít Tô Mục Dao thở dài một hơi xem xét chính mình mạch đập. Nam Cung Lâm gật gật đầu vội vàng gọi tới Kỳ Kỳ giúp Tô Mục Dao mặc quần áo chính mình còn lại là động thủ mặc tốt quần áo sau liền đi trước vào chiều sớm đi. Mẫu thân Tâu Ngọc xoa mắt buồn ngủ ngông lung hai mắt đi tới ngu toàn cơ bên người nâng lên lóe sáng con ngươi nhìn ngu toàn cơ nhuyễn thanh nhuyễn khí nói Mẫu thân ngươi tỉnh ngọc nhi muốn đi thượng sớm khóa. Hảo kia Ngọc Nhi đi sớm về sớm tạm dừng một chút Tô Mộc Giao tiếp tục hỏi Tư dao đi sao. Tô Ngọc gật gật đầu cùng Tô Mộc Giao nỉ vai trong chốc lát lúc này mới rời đi. Nhìn Tô Ngọc bóng dáng Tô Mộc dao nở nụ cười, Ngọc Nhi cũng ở trưởng thành. Kỳ kỳ cười chậm dai nói, tiểu thư nô tì đem đồ ăn sáng đoan đến trong viện nô tỷ đỡ tiểu thư qua đi đi. Hảo Tô Mộc Giao gật gật đầu cùng Kỳ kỳ đi qua tiện đà ngồi xuống thổi gió nhẹ ăn chút gì. Nam cung lâm hạ lâm chiều sau phong lam liền nói thần y gì đã đi tô phủ Nam cung lâm liền làm người đem lần trước đưa đến tô phủ. Còn ở trên đường tô ngự thần cùng lan nhi hai người thu được tô dung trời gửi thư nói là tô một dao trong thân thể độc đã giải tức khắc làm hai người vui vẻ không thôi. Tô phủ trung tô dung trời nhìn thần y gì trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc thần y Ha ha tô minh chủ sinh một cái hảo nhi tử lao phu cũng biết tô minh chủ muốn hỏi cái gì lao phu chỉ là tưởng nói lao phu chỉ là vì báo ân thôi nói thần y dì cười ha hả Tô dung trời trí nhớ hiện lên một đạo ánh sáng đột nhiên nghĩ tới cái gì, chính là ngự thần. Không tội chính là tô ngự thần tạm dừng một chút thần y dì tiếp tục nói ngự thần cùng kia lan nhi nhưng thật ra trời sinh một đôi thập phần xứng đôi tô minh chủ lại phải có hỷ sự a thần y dì sờ sờ chính mình dâu cười tủng tìm nói. Nghe này tô dung trời bừng tỉnh đại ngộ cảm khai nói. Nhưng thật ra không nghĩ tới ngự thần cùng Lan Nhi ở bên nhau. Ơn kia Lan Nhi cô nương thập phần có tuệ căn lão phu muốn đem Lan Nhi cô nương mang đi đi theo lão phu học y gì không biết tô Minh chủ có không mặc kệ thần y gì hãy nhìn về phía tô dung trời chậm dại nói. Tô dung trời hơi hơi sửng sốt tiện đã nói, thần y gì chuyện này thần y gì hãy vẫn là hỏi một chút Lan Nhi bản nhân rốt cuộc lan sự tình ta cũng không hảo nhung tay. Thần y gì gật gật đầu nở nụ cười. Thì ra là thế cũng thế kia láo phu liền ở tô phủ cái giày mấy ngày chờ này hai đứa nhỏ trở về đi. Ha ha thần Easy cứ việc trụ đó là nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc nói với ta thần Easy cũng coi như là tô phủ đại ân nhân tô dung trời nở nụ cười. Ba ngày sau tô ngự thần cùng Lan Nhi trở lại trong phủ hai người tiến phủ liền thấy được thần Easy tức khắc Lan Nhi cùng tô ngự thần đều ngây ngẩn cả người. Ha ha như thế nào không quen biết láo phu thần Easy cũng thấy được hai người cười đứng lên chậm dai nói. Như thế nào sẽ như thế nào sẽ Tô Ngự Thần đã nói năng lộn xộn đại gia như thế nào sẽ là ngài. Đại gia chính là thần Y Dì Lan Nhi ánh mắt sáng lên nhanh chóng nói đại gia chính là thật sự. Tô Dung Trời thấy vậy cười đã đi tới chẩm dãi nói, vị này đích xác chính là thần Y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Ngự Thần nở nụ cười tiện đà đem sự tình nói ra Tô Dung Trời gật gật đầu đối Tô Ngự Thần càng thêm vừa lòng lên. Mọi người hàn huyên trong chốc lát Tô Ngự Thần liền nhắc tới muốn đi xem Tô Mục dao Tô Dung Trời tự nhiên là ứng hạ Tô Ngự Thần mang theo Lan Nhi cùng nhau tới rồi trong Hoàng Cung. Đại tỷ Tô Ngự Thần nhìn đến Tô Mục Giao hảo hảo ngồi ở một bên tức khắc trong mắt hiện lên một kia vui sướng vội vàng đi qua nhìn Tô Mục Giao. Tô Mục Giao cười, cảm ơn ngươi Ngự Thần nếu không phải ngươi ta cũng không thể nhanh như vậy liền giải độc Đại tỷ nói chính là nói chi vậy đều là chúng ta nên làm Tô Ngự Thần thập phần cao hứng cùng Tô Mục Giao hẳn huyên lên. Tô mục giao hỏi bọn hắn dọc theo đường đi nhàn nhạt sự tình đương biết được hiên viên vũ cũng hỗ trợ sau tức khắc cười tiện đã nói, xem ra ta cũng muốn viết phong thư cấp hiên viên vũ báo bình an. ân hiên viên hoàng thượng chính là giúp ta sao ngươi không ít cũng thập phần nhớ thương đại tỷ tô ngự thần chậm dãi nói. Tô mục giao trong mắt hiện lên một tia ấy náy lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Lan nhi thấy vậy vội vàng nói, mục giao hiên viên hoàng thượng đã ở tuyển tú nạp phi ngươi không cần lo lắng. Phải không Tô Mục Giao sửng sốt tiện đà nhữ nhữ mày xem ra hiên viên vũ đối vân cẩm là không hề cảm tình nói thật sâu thở dài một hơi. Tô Ngự Thần vội vàng rời đi để tải cùng Tô Mục Giao liêu nổi lên khác. Tô Mục Giao nhìn Tô Ngự Thần cùng Lan Nhi hai người chi gian hỗ động tổng cảm thấy có cái gì không bình thường tiện đà thử tính nói. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói. Quả nhiên vừa nghe đến đây lời nói Lan Nhi sắc mặt liền đỏ túi đầu ngón tay quay chính mình góp áo. Mà Tô Ngự Thần cũng thập phần ngượng ngùng há miệng thở dốc lại không biết như thế nào mở miệng. Tô Mộc Giao đã minh bạch hơn phân nửa bộ phận nở nụ cười. Nói đi có nói cái gì cần phải nói thẳng bằng không bỏ lỡ đã có thể không hảo. Tô Mộc Giao ám chỉ làm hai người càng thêm thẹn thùng Tô Ngự Thần ngẩn đầu gắt gao nắm lấy Lan Nhi tay nói. Đại tỷ ta thích Lan Nhi muốn cưới Lan Nhi làm vợ. Lan Nhi sắc mặt càng thêm đỏ lên cũng không dám ngẩn đầu đi xem Tô Mộc Giao. Tô Mộc Giao cười gật gật đầu. Lan Nhi là cái hảo cô nương ngươi chớ có phụ bạc nàng tạm dừng một chút Tô Mộc Giao tiếp tục nói ngự thần nếu là cưới Lan Nhi lúc sau ngươi không thể lại cưới bất luận kẻ nào ngươi có thể làm được sao. Tiên tâm đi đại tỷ ta biết Tô Ngự thần cười tiện đà nói khi còn nhỏ ta liền cảm thấy mâu thân không khoái hoạt bởi vì cha cưới quá nhiều di nương lúc ấy ta liền thề nếu là ta lớn lên tuyệt đối sẽ không như thế. Tô Mộc Giao vui mừng cười gật gật đầu, cũng hảo ta đây liền đi nói cho cha làm hắn sớm một chút cho các ngươi thành thân. Thực mau Tô Dung Trời cũng biết chuyện này mà thần y gì còn lại là đem chính mình muốn thu Lan Nhi vì đồ đệ ý tứ nói ra. Tô ngự thần cùng Lan Nhi lâm vào lưỡng na nơi vẫn là tô mục giao thế bọn họ nghĩ tới biện pháp giải quyết làm Tô ngự thần cùng Lan Nhi thành thân lúc sau cùng đi theo thần y ở rời đi. Tô Dung Trời tuy rằng luyến tiếc nhưng là cũng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thần y gì thật phần vui vẻ thế cho nên cả ngày đều là cười không thỏa thuận miệng. Tô Mục Giao ngồi ở trên giường càng thêm cảm thấy thân thể của mình hư nhược rồi nghĩ đến còn có lớn như vậy hậu cung yêu cầu chính mình quản lý Tô Mục Giao cảm thấy chính mình căn bản là không phải làm hoàng hậu liêu. Hơn nữa thân thể của mình như thế suy yếu như thế nào lại vì Nam Cung Lâm sinh hài tử tuy rằng đã có Ngọc Nhi nhưng là Tô Mục Giao cho mày nhìn ngoài cửa sổ một đôi con người tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Nam Cung Lâm đi ra nhìn đến Tô Mục Giao kia vẻ khó xử không cấm trong lòng một cái lộn bột nhanh chóng đi qua chậm dai nói Tô Mục Giao bừng tỉnh tiện đà xoay người hơi hơi mỉm cười lắc lắc đầu. Mục Giao ngươi hay không có cái gì tâm sự Nam Cung Lâm đi ngao ở Tô Mục Giao gắt gao nắm lấy nàng đôi tay âm thầm tự trách mấy ngày nay chính mình vội vàng triều đình việc đã quên hảo hảo bồi Tô Mục Giao. Tô Mục Giao lắc lắc đầu tiện đà nói, ta không có việc gì. Nghĩ nghĩ Tô Mục Giao tiếp tục nói, Nam Cung Lâm ta cảm thấy ta cũng không thích hợp làm hoàng hậu. Vì cái gì Nam Cung Lâm tâm đột nhiên trầm xuống ngăn chặn chính mình xúc động nhìn tô mục dao thanh âm có chút run rẩy vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy mục dao có phải hay không có người theo như ngươi nói cái gì. Tô mục dao nhìn Nam Cung Lâm khẩn trương bộ dáng vội vàng an ủi nói, không phải ngươi nghe ta nói. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm 272 muốn rời đi. Nam Cung Lâm hơi hơi thả lỏng nắm Tô Mục Giao tay môi mỏng nhóc thành một cái tuyến thật sâu nhìn Tô Mục Giao hắn không biết vì cái gì Tô Mục Giao sẽ có ý nghĩ như vậy là hắn làm sai cái gì sao. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn đắm chìm ở Tô Mục Giao tỉnh lại hưng phấn bên trong căn bản là không có chú ý tới Tô Mục Giao có chỗ nào không thích hợp. Tô Mục Giao từ Nam Cung Lâm trong lòng ngực ra tới hơi hơi thở dài một hơi chậm dài nói Nam Cung Lâm hiện giờ ngươi đã là hoàng thượng. Ta tuy rằng là hoàng thượng nhưng là ta như cũng là nam cung lâm mục dao ngươi hẳn là biết tâm ý của ta đối với người ta là tuyệt đối sẽ không buông ra người nam cung lâm về phía trước một bước đối thượng tô mục dao ánh mắt trong giọng nói tràn ngập kiên định. Tô mục dao cười gật gật đầu, ta biết nhưng là hiện giờ ta thân thể như thế suy yếu trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp vì người sinh con đẻ cái đến lúc đó những cái đó đại thần tự nhiên sẽ mặt sau tô mục dao không có nói xong nhưng là nàng tin tưởng nam cung lâm có thể minh bạch chính mình tâm tư. Nam Cung Lâm ở trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi tiện đà ôn nhu nói, Một dao chúng ta đã có ngọc nhi không nóng nảy, thân thể của ngươi một ngày nào đó sẽ tốt. Nam Cung Lâm tô một dao đánh gậy Nam Cung Lâm nói đối thượng Nam Cung Lâm ánh mắt chậm rãi nói là ngươi là không để bụng nhưng là những cái đó đại thần đâu bọn họ tổng hội buộc ngươi tuyển tú buộc ngươi cưới nữ nhân khác đến lúc đó ta nên như thế nào nếu thoát khỏi không được như vậy vận mệnh ta không bằng rời đi. Một dao Nam Cung Lâm thần sắc biến đổi hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Một dao cư nhiên nổi lên rời đi tâm tư. Không không thể ta là tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân khác Nam Cung Lâm một cái kính lắc đầu trong mắt là nói không nên lời thâm tình Một dao những việc này đều giao cho ta ta có thể xử lý ngươi chỉ cần bồi ở ta bên người liền hảo tin tưởng ta Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia đau thương cùng cầu xin nhìn Tô Một dao ánh mắt thập phần chân thành tha thiết. Tô mục dao mềm lòng xuống dưới nàng lại làm sao muốn rời đi nam cung lâm chỉ là thân thể của mình đã càng ngày càng kém nếu là lấy sau chính mình thật sự vô pháp sinh dục thật là như thế nào. Vì tránh cho về sau nhìn nam cung lâm cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp còn không bằng chính mình rời đi cứ như vậy trong lòng cũng dễ chịu điểm. Chỉ là nàng nơi nào bỏ được rời đi nam cung lâm nơi nào bỏ được. Quay đầu đi tô mục dao nước mắt rớt xuống dưới thập phần đau xót. Mộc Dao tin tưởng ta, tin tưởng ta Nam Cung Lâm đem Tô Mộc Dao ôm vào trong ngực lầm bẩm nói nhỏ không được kể rõ chính mình đối Tô Mộc Dao tình yêu. Tô Mộc Dao trầm dại nhắm hai mắt lại tùy ý chính mình nước mắt rơi xuống cánh môi gắt gao cắn rốt cuộc vườn đồi tay vờn quanh ở Nam Cung Lâm vòng eo. Nam Cung Lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười một tay đem Tô Mộc Dao ôm lên chậm dại nói, "Mẫu thân đi ngủ đi." Tô Mộc Dao hồng con mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm không cấm buồn cười tiện đà thẹn thùng túi đầu. Thức mau trong phòng liền truyền đến ái thanh âm. Tô Mộc Giao thực mau liền đã ngủ đúng hạn Nam Cung Lâm nhưng vẫn nhìn chầm chầm Tô Mộc Giao dung nhan hắn sợ hai hắn ngủ sau khi đi qua ngày hôm sau tỉnh lại liền nhìn không tới nàng. Là chính mình xem nhẹ nàng ý nghĩ trong lòng cho rằng chỉ cần nàng tỉnh lại liền hảo. Chẳng qua là thân thể suy yếu thôi chỉ cần hảo hảo bổ bổ là được lại nói có Ngọc Nhi một cái hài tử như vậy đủ rồi. Nghĩ đến Tô Ngọc cổ linh tinh quái Nam Cung Lâm dám cam đoan ngày sau Tô Ngọc tự nhiên là cái thập phần xuất sắc quân vương Giang Sơn sẽ không ở hắn trong tay hủy diện. Hôm sau tô mục dao chậm rãi tỉnh lại mở mắt ra đối thượng nam cung lâm ánh mắt nhấp môi cười chậm rãi đứng dậy, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời vừa mới lượng không lâu không cấm thở dài một hơi, muốn vào chiều sớm sao. Ân sắc trời còn sớm ngươi ngủ tiếp trong chốc lát nam cung lâm cười nói hôn hôn tô mục dao cái chán yên tâm ta sẽ làm kỳ kỳ thế ngươi bổ thân thể. Tô Mục Giao nở nụ cười gật gật đầu nhìn theo Nam Cung Lâm rời đi, sau lúc này mới đứng dậy mặc xong quần áo ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn cách đó không xa đóa hoa lâm vào trầm tư bên trong. Tiểu thư kỳ kỳ đi đến nhìn đến Tô Mục Giao đã tỉnh lại hơi hơi sửng sốt tiện đà đem trong tay canh đặt ở Tô Mục Giao trước mặt, tiểu thư đây là hoàng thượng cố ý phân phó nô tỉ vì tiểu thư nấu canh. Tô Mục dao gật gật đầu uống một hơi cạn sạch tiện đà nói, kỳ kỳ tuyển cái nhật tử đem ngươi hỉ sự cũng làm đi. Kỳ kỳ sửng sốt tiện đà thẹn thùng gật gật đầu nhỏ giọng nói. Nô tỳ toàn nghe tiểu thư. Tô Mục Dao nở nụ cười gật gật đầu, cũng hảo chờ tiễn đi Ngự Thần cùng Lan Nhi ta liền bắt đầu đem người gả đi ra ngoài nói không cấm nở nụ cười. Kỳ Kỳ trên mặt mây đỏ một mảnh cũng thập phần ngượng ngùng. Tô Mục Dao làm Kỳ Kỳ đi xuống nội vương chính mình sự tình chính mình còn lại là đứng lên đi đến trong viện rũi rũi người. Mẫu thân Ngọc Nhi đi thượng sương khóa. Giao gì tư giao cũng đi. Tô Ngọc cùng Tư giao thanh nhầm đem Tô Mục Dao cảm xúc kéo lại đây, Tô Mục Dao quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ cười nói: Hào. Nhìn Tô Ngọc cùng Tư Dao bóng dáng Tô Mộc Dao thở dài một hơi, Tô Ngọc cũng bởi vì chuyện này mà trưởng thành hiểu chuyện không ít, cắn cắn môi Tô Mộc Dao đi tới nghị sự đại điện Đại Nam Cung Lâm một chút, Lâm Triều liền thấy được đứng ở dưới tảng cây Tô Mộc Dao. Gió nhẹ một thổi lá cây sôi nổi rơi xuống Tô Mộc Dao bên môi tươi cười càng thêm sáng lạn lên trong phút chốc làm Nam Cung Lâm trong lòng xẹt qua một tia dòng nước gấm đi mau vài bước đi vào Tô Mộc Dao trước người bắt lấy Tô Mộc Dao trên đầu lá cây ôn nhu nói: "Ngươi như thế nào tới nơi này, nơi này gió lớn." Không ngại chỉ là tưởng cho ngươi hạ chiều Tô Mục Giao cười hai người mười ngón tay đan vào nhau chậm dai hướng tới ngự hoa viên đi đến. Mục dao đã nhiều ngày ta đem sự tình vội xong sau liền mang theo ngươi ra cung du ngoạn Nam Cung Lâm nhìn Tô Mục Giao chậm dai nói. Tô Mục dao cười gật đầu ứng hạ, không nổi. Mục Giao không cần lo lắng mặt khác hết thảy đều có ta ở đây Nam Cung Lâm còn ở lo lắng đêm qua sự tình. Tô Mục dao cười nếu hai người yêu nhau không có gì là quá không được hảm tức khắc tâm tình hơi hơi buông lỏng tiện đà là chưa bao giờ từng có thả lỏng Nam Cung Lâm ta sẽ không rời đi ngươi nếu là ngày sau ngươi thật sự có nữ nhân khác hử ngươi xem ta như thế nào tìm ngươi phiền tói dựng Tô Mộc Giao dơ dơ lên nắm tay trong mắt tràn đầy uy hiếp ánh sáng. Nam Cung Lâm cười ha hả trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng này Tô Mộc dao mới là hắn quen thuộc Tô Mộc Giao A. Tô Mộc dao cũng nhấp miệng nở nụ cười hai người nhìn nhau hết thảy đều ở không nói chung. Thực mau liền đến Tô Ngự Thần Cùng Lan Nhi thành thân nhật tử Nam Cung Lâm mang theo Tô Ngọc. Tô Mộc Giao cùng với Tư dao cùng nhau đi tới Tô Phủ nhìn đến Hoàng thượng tự mình tiến đến các vị khách khứa lập tức biết Tô Phủ không bình thường. Thành thân trường hợp thập phần náo nhiệt hơn nữa con Nam Cung Lâm ở đây càng là bất đồng ngày xưa náo nhiệt. Đêm khuya tĩnh lặng khách khứa rời đi sau Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm cũng ở Tô Phủ ở xuống dưới Tô Dung trời càng là vui vẻ không khép miệng được Tô Phủ đã rất ít làm hỷ sự. Ngày thứ hai Tô Ngự Thần cùng Lan Nhi liền rời đi Tô Dung Trời tuy rằng trong miệng không nói gì thêm nhưng là Tô Mộc Giao có thể cảm giác được Tô Dung Trời không tha. Nghĩ nghĩ Tô Mộc Giao đem Triệu Cẩm Nam kéo đến một bên trầm rãi hỏi, sư huynh ngươi có phải hay không đi tìm Tô Mộc Tuyết nhưng có nàng rơi xuống. Triệu Cẩm Nam thở dài một hơi tiện đà lắc lắc đầu trầm rãi nói, ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm chính là vẫn luôn đều không có Tô Mộc Tuyết bóng người. Tô Mộc Giao nhướng những mày, nhưng có đi tiêu phủ hỏi qua. Tiêu phủ triệu cẩm nam sửng sốt tiện đà lập tức hiểu được đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới nếu là một tuyết trở về tự nhiên là phải về tiêu phủ đi nghĩ đến này triệu cẩm nam lập tức làm người đi tiêu phủ hỏi thăm. Tô mục giao tổng cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp hiện giờ trải qua sinh ly tử biệt nàng trong lòng thù hận cũng phai nhạt không ít tiện đà đi vào nam cung lâm bên người làm nam cung lâm giúp đỡ tìm kiếm tô mục tuyết rơi xuống. Nam cung lâm tuy rằng thập phần không tình nguyện nhưng là tô mục giao yêu cầu hắn cũng sẽ không cự tuyệt chỉ có thể bất đắc di đáp ứng rồi Mà lúc này tô Mộc tuyết đã ở thanh lâu chung xoa sàn nhà thường thường muốn tìm cơ hội chạy trốn nhưng là vẫn luôn đều có người nhìn nàng làm nàng căn bản là không chiếm được không. Cắn cắn môi tô mục tuyết tiếp tục xoa sàn nhà tay đã bị ma phá ra trên người không biết có bao nhiêu miệng vết thương. Nam Cung Lâm nắm tô mục dao tay đi ở trên đường cái hai người giống như bình thường dân chúng giống nhau thập phần ân ái ngọt ngào. Mục dao triệu cẩm nam vội vội vàng vàng đã đi tới nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm gật gật đầu tiện đà cho mày muốn nói lại thôi. Làm sao vậy chính là có tô mục tuyết rơi xuống tô mục dao nhữ nhữ mày hỏi. Triệu Cẩm nam thở dài một hơi tiện đà nói, mục tuyết đích sắc về tới tiêu phủ nhưng là lại bị tiêu việt đuổi ra khỏi nhà hưu thê. Cái gì tô mục dao sửng sốt không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này trong lúc nhất thời thập phần tức giận trong mắt cũng tràn đầy lửa giận. Nam Cung Lâm đột nhiên nghĩ tới lúc trước tiêu việt cũng tham gia hãm hại tô mục dao sự tình con ngươi hiện lên một đạo lãnh quang tiện đà ở phong lam bên thai nói gì đó phong lam lập tức đi làm. Tiêu Việt quả nhiên là nhân cha tô mục dao nhịn không được đau mắng lên cho mày nói phân công nhau đi tìm ta tổng cảm thấy tô mục tuyết liền ở kinh thành bên trong nếu là thật sự không có vậy chỉ có một khả năng đã bị người hại chết. Triệu cầm nam trong lòng một cái lột bộ tiện đà thở dài một hơi gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết nhanh chóng mang theo người đi tìm lên. Không nóng nảy ta đã làm phong lam đi hỏi thăm nam cung lâm lôi kéo tô mục dao tay chậm rãi nói đi trước cây số kia quán trà chờ như thế nào. Cũng hảo Tô Mục Dao biết Nam Cung Lâm bản lĩnh thiên nhiên sẽ không phản bác nhõn miệng cười đi theo Nam Cung Lâm đi tới quán trà chung. Một chén trà nhỏ thời gian Phong Lam liền đã trở lại tiện đà mang đến Tô Mục Tuyết tin tức nghe này, Tô Mục Dao nhíu nhíu mày thở dài một hơi, ngươi đi thông tri sư huynh đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc v -v -v quả vongve.vn. Chương 273 đại kết cục. Phong Lam lên tiếng tiện đà lại hỏi vài câu lúc này mới nhanh chóng rời đi. Tô Mộc Tuyết nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình còn có trở lại Tô phủ ngày này, đương nhìn đến Triệu Cẩm Nam kia một khắc Tô Mộc Tuyết lớn tiếng khóc lên. Trở lại Tô phủ, Tô Dung Trời nhìn Tô Mộc Tuyết dơ hề hề bộ dáng thật sâu thở dài một hơi chau mày xoay đầu cũng không nói lời nào. Cha Tô Mộc Tuyết lớn tiếng kêu lên con ngươi tràn đầy nước mắt. Ông ngoại Tô Ngọc cùng Tư Dao chạy ra tới đương nhìn đến Tô Mộc Tuyết bộ dáng khi Tô Ngọc cùng Tư Dao hai người đều ngây ngẩn cả người tiện đà đi đến Tô Dung Trời bên người cũng không nói lời nào. Ngọc Nhi tô mục dao thanh âm truyền tới tô mục tuyết đột nhiên quay đầu lại nộ mục trừng mắt tô mục dao. Tô mục dao nhướng nhướng mày trong mắt hiện lên một tia thất vọng tiện đà đi đến tô mục tuyết bên người. Ngươi thành bộ ráng này là ngươi gieo gió gặt báo tô mục tuyết ngươi hẳn là nghĩ lại mà không phải thù hận nhìn ta. Không đợi tô mục tuyết phản ứng tô mục dao tiếp tục nói, ta xem ở cha mặt mũi thượng lúc này đây cứu ngươi nhưng là ngươi phải hiểu được đây là cuối cùng một lần. Tô Mục Tuyết ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới cư nhiên là Tô Mục Giao cứu nàng trong lúc nhất thời trong lòng bách chuyển thiên hồi thập phần hụt hững. Tô Mục Giao đem Tô Mục Tuyết ánh mắt thu vào đáy mắt nhàn nhạt nói là liêu di nương đem người đưa vào thanh lâu tiêu việt cũng biết nhưng là tùy ý liêu di nương động tác. Hắn hắn cư nhiên Tô Mục Tuyết trong mắt hy vọng tan biến nàng vẫn luôn cho rằng tiêu việt không biết chính mình ở thanh lâu cho nên mới sẽ không tới tìm chính mình. ngươi là hồi tiêu phủ vẫn là ở nhà Tô Mục Giao nhàn nhạt hỏi. Tiêu phủ. Nàng còn có thể trở về sau nơi đó đã sớm đã không có nàng vị trí Ta muốn lưu tại tô phủ tô một tuyết trong mắt hiện lên một kia kiên định không đi xem tô một dao ngược lại nhìn về phía tô dung trời nước mắt rất xuống dưới cha nữ nhi biết sai rồi cầu ngài lại cấp nữ nhi một lần cơ hội đi Tô rung trời không nói gì chỉ là cảm kích đều nhìn thoáng qua tô một dao tiện đà rời đi Tô một tuyết ngây ngẩn cả người không biết nên làm thế nào cho phải Tô một dao thở dài một hơi Ngươi liền ở tô phủ trung đi an phận thủ thường hiện tại ta không phải ngươi có thể đắc tội khởi tô mộc dao ân uy cũng thi. Tô mộc tuyết trong lòng một cái lột bộp lúc này mới nhớ tới tô mộc dao đã trở thành hoàng hậu cắn cắn môi cúi đầu. Tô mộc dao thấy vậy đối với tô ngọc cùng tư dao vậy vây tay tiện đà cùng nam cung lâm cùng nhau về tới trong cung. Mộc tuyết ngươi hảo hảo ở trong phủ dưỡng thương đi triệu cầm nam thở dài một hơi nói ngày sau không cần lại làm ra cái loại này hại người hại mình sự tình. Tô mộc tuyết trào phúng cười. Sư Minh hiện giờ Tô Mục Giao đã là hoàng hậu mà ta lại thành cái dạng này còn có thể thế nào nói Tô Mục Tuyết đứng lên biểu tình cô đơn về tới trước kia trong viện. Triệu cầm nam lắc lắc đầu thật sâu thở dài một hơi bất đắc dĩ rời đi. Trong cung nam cung lâm cùng Tô Mục Giao hai người còn lại là Hàn Huyên hồi lâu lúc này mới chậm rãi ngủ. Hôm sau nam cung lâm đi vào chiều sớm Tô Mục Giao tổng cảm thấy bộ dáng này nam cung lâm thập phân vất vả tiện đà vận dụng hiện đại đầu góc viết xuống một cái kế hoạch. Đãi Nam Cung Lâm hạ chiều sau Tô Mộc Dao đem kia kế hoạch đưa cho Nam Cung Lâm xem, tức khắc Nam Cung Lâm ánh mắt sáng lên không thể tưởng tượng nhìn Tô Mộc Dao. "Mộc Dao này đây là ngươi tưởng?" Tự nhiên Tô Mộc Dao nở nụ cười, "Ngươi cảm thấy như thế nào?" Nam Cung Lâm lại lần nữa nhìn thoáng qua tức khắc cảm thấy thập phần ngài vừa lòng gật gật đầu, "Không tội, nhưng là có mấy cái địa phương còn phải cùng thừa tướng thương lượng thương lượng nói nhanh chóng rời đi." Tô Mộc Dao thấy vậy bên môi gợi lên vẻ tươi cười. Mẫu thân Tô Ngọc chạy đến Tô Mục Giao bên người nhìn Tô Mục Giao trước mắt to miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Mẫu thân ngươi xem Ngọc Nhi võ công có phải hay không có tiến bộ nói Tô Ngọc nhảy đến dưới tảng cây cầm chính mình tiểu một kiếm múa may lên xem Tô Mục Giao cười đến không được. Ngọc Nhi rất tuyệt Tô Mục Giao xoa, xoa Tô Ngọc trên đầu mồ hôi cười nói tiện đà hỏi Tư Giao đâu. Tư Giao tỉ tỉ lại đi tìm Vương Thái y thì Tô Ngọc đô đô miệng thập phần không cao hứng nói. Ngạo Tô mục giao trong mắt hiện lên một tia ánh sáng tư dao đã nhiều ngày đối y thì thuật cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra cái không tồi mở đầu. Mà lúc này tư giao đích sắc lại cuốn lấy Vương Thái Y, ỉ giao cho nàng y y thuật vừa mới bắt đầu Vương Thái Y thì cho rằng tư dao chỉ là tò mò lại không có nghĩ đến tư giao thiên phú thập phần cao học cũng đặc biệt mau Vương Thái Y ỉ đơn giản nhận lấy tư dao cái này đồ đệ. Thời gian chậm rãi trôi đi xuân đi đông tới nháy mắt đầy trời bông tuyết sôi nổi khởi vũ. Một dao có ngươi biện pháp ta chính là nhẹ nhàng nhiều nam cung lâm trên mặt mang theo ý cười chậm dai nói. Tô một dao nở nụ cười, ấn như vậy ngươi bồi ta cùng Ngọc Nhi thời gian cũng nhiều. Đúng vậy nam cung lâm cắn tô một dao lỗ thai nỉ non nói hiện giờ thân thể của ngươi cũng hảo không ít vương thái ý kìa nói đã có thể muốn hài tử một dao ngươi chừng nào thì cùng ta sinh cái tiểu công chúa. Tô Mục Giao sắc mặt đỏ lên trừng mắt nhìn Nam Cung Lâm liếc mắt một cái tiện đà thoát đi Nam Cung Lâm ôm ấp nhưng mà Nam Cung ly ngơi bàn tay vung lên liền đem Tô Mục Giao ôm vào trong lòng ngực môi đỏ ấn đi lên. Nam Cung Lâm! Nô! No. Tô Mục Giao nói còn không có nói xong liền bị Nam Cung Lâm tất cả nuốt vào trong miệng bốc cháy lên. Trên đường cái người đến người đi phồn hoa tử cảnh khoảng cách Nam Cung Lâm đăng cơ đã 3 năm này, 3 năm Tô Mộc Giao đưa ra không ít trị quốc an bang biện pháp làm các vị đại thần hổ thẹn không bằng do đó đối Tô Mộc Giao cũng là càng ngày càng tôn kính. Tô Mộc Giao nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình ở này đó lao thần tử cảm nhận trung địa vị có như thế đại đề cao phải biết rằng lúc trước Tô Mộc Giao đề này đó điểm tử thời điểm chỉ là muốn làm Nam Cung Lâm nhiều chút thời gian bồi bọn họ thôi. Bắt ăn trộm bắt ăn trộm một tiếng thê lương thanh nghe kêu lên dấu ở trong đám người ba người đồng thời ánh mắt sáng lên tiện đà nhanh chóng nhảy lên hướng tới kia ăn trộm chạy qua đi. Hai đại một tiểu nhân thân ảnh thập phần rõ ràng một đạo lược hiện non nốt thanh âm chuyển tới, cha mẹ 100 lượng bạc Hảo! Hảo! Nam nữ thanh nghe âm giao truyền lên tiện đà vận khí nổi lực nhanh hơn tốc độ. Thực mau ba người đồng thời đi tới ăn trộm trước mặt còn chưa chờ ăn trộm phản ứng lại đây ba người nhanh chóng ra tay, nhưng mà kêu tiểu hài tử rõ ràng nhanh một bước đem ăn trộm trên tay túi tiền bắt được trong tay cười ha hả. Nhưng mà dây tiếp theo đã bị nữ tử cấp tốc đoạt qua đi. Nương ngươi khi dễ người tiểu hài tử lập tức chừng mắt ngập nước mắt to nhìn nữ tử trong ánh mắt tràn đầy uỷ khuất. Nữ tử mày dương lên đắc ý nói, "Binh bất tiếm trá." Ăn trộm thấy vậy muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng là nam tử lại nhanh một bước chắn ăn trộm trước mặt đem hắn ném cho chạy tới quân binh. Này ba người không phải Tô Mộc Giao, Nam Cung Lâm, Tô Ngọc lại là ai? Ngọc Nhi mời khách phu quân đi thiên hạ đệ nhất lâu Tô Mộc Giao cười lớn cùng Nam Cung Lâm đi trước rồi đi. Nhìn hai người bóng dáng Tô Ngọc thập phần ủy khuất tiện đà từ trong lòng móc ra 100 lượng bạc hôn hôn thập phần không tha nói, bạc túi chào tiện đà nhanh chóng đuổi kịp hai người bước chân. Trong tiểu lâu người đến người đi thật náo nhiệt. Mẫu thân chính mình ra tiểu lâu vì cái gì còn phải trả tiền Tô Ngọc chớp mắt to cười tủm tỉm nhìn Tô Mộc Giao chậm rãi nói không cho được không? Đừng nghĩ Quỷ Nợ đã đánh cuộc thì phải chịu thua Tô Mục Dao, một tay đem Tô Ngọc trong tay Ngân Phiếu đoạt lại đây tiện đà để vào chính mình trong lòng ngực miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Tô Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mục Dao tiện đà đáng thương hề hề nhìn về phía Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm ho khan hai tiếng cho Tô Ngọc một cái bất đắc dĩ biểu tình, Tô Ngọc tức khắc đầy đầu hắc tuyến này, một đôi vô lương phu thê. Nhìn hai mẫu tử chi gian hỗ động, Tô Mục Dao cười ha hả tiện đà nói, tư Giao hôm nay trở về như thế nào còn không đến. Tư dao ở một năm trước liền ra cung nói là muốn làm nghề y, y ở chữa bệnh do đó lãnh hội non sông gấm vóc. Nam cung lâm phái ám vệ đi theo tư dao mặt sau bảo hộ nàng một năm tới tư dao mỗi 10 ngày đều sẽ truyền một phong thơ trở về nhìn ra được tư dao quá thập phần vui vẻ tô một dao cũng cứ yên tâm xuống dưới. Mẫu thân tư dao tỉ tỉ nhìn ngoài cửa sổ tô ngọc ánh mắt sáng lên lập tức chỉ vào thân xuyên màu đỏ quần áo nữ tử kêu to lên. Dưới lầu kia màu đỏ của áo nữ tử tựa hồ cũng cảm giác được có người ở kêu nàng nâng lên sáng ngời con người tức khắc cùng Tô Ngọc ánh mắt tương đối bên môi có một mặt độ cùng, Ngọc Nhi. Tiện đà Tư Dao nhanh chóng chạy đi lên nhìn đến Tô Mục Dao nhảo tới thập phần vui vẻ. Mọi người ăn cơm cùng nhau về tới trong cung tư giao cấp Tô Mộc Dao nói lên này, một năm tới sự tình tuy rằng tư giao tránh nặng tìm nhẹ nhưng là Tô Mục Dao vẫn là cảm giác được cũng không phải giống tư giao theo như lời như vậy đơn giản như vậy nhẹ nhàng. Tô Mục Dao nhìn tư giao chậm nói, Còn phải rời khỏi sao? Tư dao cười lắc lắc đầu, không đi rồi ta quyết định ở kinh thành khai một nhà y quán trị bệnh cứu người. Hảo Tô Mộc Giao nở nụ cười tiện đà làm Tư dao đi nghỉ ngơi đi. Ban đêm Nam Cung Lâm đi vào trong viện thấy Tô Mộc Giao còn không có ngủ liền nói, vì phu nhưng may mắn thỉnh phu nhân cùng nhau ra ngoài ngắm trăng nói dơ dơ lên trong tay nữ nhi hồng. Tô Mộc dao che miệng cười khẽ lên tiện đà nhìn về phía Nam Cung Lâm chậm dại đứng dậy chậm dại di động gót sen đi vào Nam Cung Lâm là bên người lên tiếng tiện đà vận khởi nội lực nhanh chóng rời đi. Nam Cung Lâm tự nhiên cũng theo đi lên hai người đi vào sau núi ngồi ở trên cây rúc vào cùng nhau. Ánh Trăng chiếu dọi ở hai người trên người hai người nhìn nhau cười mười ngón tay đan vào nhau. Mộc dao có người thật tốt. Tô Mộc Giao cười ngẩn đầu lên nhìn cách đó không xa ánh Trăng chậm dại nói Nam Cung Lâm chúng ta sẽ vẫn luôn như thế hạnh phúc phải không? Đúng vậy, Nam Cung Lâm Kiên định gật đầu. Tô Mộc Dao cười chậm rãi thở dài một hơi xuyên qua ngàn năm chỉ vì gặp được ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com